Dạ quan nhàn nhạt trả lời, có thể là có thể. Thừa tướng đại nhân quý vì đủ loại quan lại đứng đầu, một người dưới vạn người phía trên, hạ quan nghi đến, trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, ngài là không không dáng quản. Chỉ là kinh triệu y thì tốt xấu cũng là hạ quan để cử nhân tài, nếu công vụ thượng có cái gì sai lầm, cũng nên lín lên thông chi hạ quan một tiếng, nếu không, hạ quan này mặt mũi liền không quá đẹp. Chu đại nhân mãi một cốc ra thừa tướng, làm quan nhiều năm, Không nên không hiểu đạo lý này đi. Chu Vinh không đáp, tách ra đề tài. Hoàng thượng, mặt mũi cùng ràng sơn cái nào nặng cái nào nhẹ hoàng thượng hẳn là so vi thần rõ ràng hơn đi. Tô Chiêm Liên hợp lâu chiếu lâm lửa gạt hoàng thượng, quả thật phạm vào tội khi quân, tội khi quân này tội đương chu. Hùng chi năm đó Tô Chiêm liền đã từng phạm quá một lần tội khi quân, này hành vi phạm tội ác liệt. Hơn nữa, nếu là đề cử đi lên kinh triệu y thì thật là một nhân tài. Nhưng thật ra có thể lập công chuộc tội chuyện cũ sẽ bỏ qua Vấn đề là hắn căn bản chính là cái bao cỏ Một cái bao cỏ lại ngồi quan trọng nhất vị trí Trưởng quản quan trọng nhất sự vụ Đem đại chiêu quốc ca nùi đặt chỗ nào Chu Vinh những lời này nói năng có khí phách Nói tạ quang thế nhưng không lời gì để nói Biết rõ hắn lên mặt là đại một hai phải hiệp Cố tình không nói chuyện phản bác Hơn nữa lâu chiếu lâm đích sắc không có làm ra cái gì kêu người chiến tích Đích sắc rất khó thuyết phục tạ quang trầm mạc. Chu Vinh xem hắn rốt cuộc không nói một lời, trong lòng ám sảng, lại hùng hổ dọa người yêu cầu hoàng thượng đem kinh triệu y để dẫn tới, giáp mặt khảo chứng. Nhiếp thắng không nghĩ tuyên, hắn trong lòng đã liệu định, Chu Vinh dám như vậy khẳng định đối chất nhau, đã nói lên sắc có kỳ thở, húng chi cứ như vậy chẳng phải thuyết minh chính mình cái này quân chủ có mắt không trọng, là một cái bao cỏ lừa dối qua quan. Cho nên, nhiếp thắng không tuyên, Đồng thời trong lòng thật vất vả đối tô chiêm thành lập lên hảo cảm lại sụ đổ, nhiếp tháng buồn bực. Chu Vinh thấy nhiếp thắng không tuyên, hắn liền tự chủ trương muốn mệnh người đi tuyên, người tới, đi đem kinh triệu y thì gọi tới. Nhiếp thắng siết chặt nắm tay, gân xanh ứa ra, rồi lại không hảo há mồm ngăn cản, kể từ đó, hết thể liền sáng tỏ. Tạ quăng cũng không thể. Cho nên những cái đó tưởng ngăn cản người chỉ có thể yên lặng cầu nguyện kinh triệu y thì đừng tới mới hảo. Bất đắc dĩ, nhân ra chỉ là cái tiểu quan, thừa tướng đại nhân nương hoàng thượng cho mời danh nghĩa đem hắn gọi tới, hắn có thể không tới. Kinh Triệu Y đi tới, vì thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng không nói chuyện, cũng không làm hắn lên, chỉ là khí không nghĩ nhiều xem một cái. Thừa tướng Chu Vinh lại là nhà họ rồi, Lâu đại nhân, nghe nói ngài cũng là đệ bụng tài hoa đại tài tử. Không bằng hiện trường vì hoàng thượng làm thơ một đầu như thế nào? Lâu Triều Lâm trong lòng căng thẳng. Nói không ra lời. Chu Vinh thấy hắn dáng vẻ này, cười đến càng càng rỡ. Lâu đại nhân, ngài nếu muốn rõ ràng, thiên tử trước mặt làm ngươi ngâm thơ câu đối ngươi không làm. Đó chính là cái lời thánh chỉ, ngươi biết cái lời thánh chỉ hậu quả sao. Lâu chiếu lâm đương nhiên biết, nhưng vẫn là chỉ có thể trầm mặc. Chu Vinh cười, cũng không công phu chờ đợi, lập tức gọi người đem hắn kéo đi xuống. Người tới, đem cái này lãng đến hư danh lâu chiếu lâm cho ta dẫn đi. Nhiếp thắng rốt cuộc không thể nhịn được nữa khí từ trên Long ỷ đứng lên, chầm đã. Tiến vào thị vệ chạy nhanh lui về phía sau vài bước. Nhiếp thắng giận mắt quét về phía Chu Vinh, Chu Đại Nhân, ngươi thật sự là thừa tướng quyền lợi hôn khác, nhưng là chấm cái này hoàng đế còn ở, ở trong trước mặt, này đó sử quyết còn không tới phiên ngươi tới ra lệ. Chu Vinh ra vẻ thoái nhượng đẩy đến một bên, làm cái thỉnh thủ thế, kia thỉnh hoàng thượng hạ lệ. Nhiếp thắng tức muốn hụt máu. Rồi lại không thể nề Hà chỉ có thể hạ lệ, người tới, đem Lâu Chiếu Lâm nuốt đánh vào đánh lao chờ đợi xử lý. Đem Tô Chiêm cách trước điều tra, một khi Lâu Chiếu Lâm sự tình tra rõ rõ ràng, thiết kế đến Tô Chiêm thật sự phản quốc, vậy cùng nhau trừng phạt. Chu Vinh không hài hòa thanh âm không nhẹ không nặng văng lên, không cần như vậy phức tạp hoàng thượng. Trực tiếp làm Lâu Chiếu Lâm làm trò văn vọ bá quan mặt đối chất nhau, hết thể liền sẽ chân tướng đại bạch. Vi thần cho rằng chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền hiện tại đi. Hùng chi loại này lời đồn dễ dàng nhiễu loạn dân tâm, không nhanh chóng giải quyết khó tránh khỏi sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Chu Vinh từng bước ép sát, tuy rằng chỉ là một cái thừa tướng, nhưng hiện giờ khí thế hiển nhiên là một cái ác độc quân vương. Nhếp thắng bị buộc không thở nổi, đã buồn bực Chu Vinh lại tức bực Tô Chiêm, cuối cùng bởi vì buồn bực quá mức mất đi lý trí, trực tiếp hạ lệnh chóc nạ Tô Chiêm. Tô Chiêm biết đây là nhận định chính mình phản quốc, Chu Vinh giờ phút này còn ở, một khi nhốt đánh vào đánh lao, hắn chơi xong, người nhà của hắn cùng với trong bụng hải tử cũng chơi xong, cho nên Tô Chiêm lần này cần ngoan cường chống cự. Cấm vệ quân tiến vào khi, Tô Chiêm đã chạy thoát đi ra ngoài. Chu Vinh càng thêm nói ra nói vào nói Tô Chiêm nếu không phải phản quân nếu không phải trột dạm như thế nào sẽ ngoan cố chống cự đâu. Chúng chiều thần đối này là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì phi hắc bạch trong lòng rõ ràng thật sự, chỉ là không nói mà thôi. Tô chiêm mới vừa chạy ra đại điện, cấm vệ quân liền xuống tới, phi thường thời khắc cũng chỉ có thể đánh bừa Cố tình lúc này cấm vệ quân có an bài khác, nhiếp thắng dưới cơn tình nộ, làm cấm vệ quân tức khắc chạy tới tô ra chóc nã tô ra già trẻ, mà chính mình tắc tự mình đối phó tô chiêm. Đại điện ngoại, nhiếp thắng đem long bảo cởi, chúng chiều thần xem kinh hãi lại run sợ, sôi nổi nín thở ngưng thần. Nhếp thắng không hoán không vội kéo ra tư thế. Tô chiêm đầu tiên là cả kinh, lúc sau cũng căng ra đầu kéo ra tư thế. Hai người ở đại điện ngoại mở ra, bên trong chiều thần xem ra đầu tê dại. Mà tô ra bên này hiển nhiên cũng gặp phiền thoái, cấm vệ quân đột nhiên nhảy vào đánh cái trở tay không kịp. Nhưng may mắn tô ra gia đình từ trước đến nay đều là trên giang hồ hiệp khách, nhiều ít sẽ chút võ công, hơn nữa người nhiều. Hộ tống lâu y cảnh cùng đại nhà gia phủ còn không phải vấn đề. Lâu ý cái cảnh còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra khi đã đi theo thủ hạ chạy thượng, bởi vì trong bụng hoài một cái, lại không dám chạy quá nhanh sợ thượng thai khí, chạy trốn chậm lại dễ dàng bị người đuổi theo, rơi vào đường cùng thủ hạ đành phải bồi nàng đi phía trước. Lúc này lâu ý cái cảnh cũng không rảnh lo lâu dương, chỉ mệnh một cái thủ hạ đi theo nhìn xem, chính mình tắc bị một tay kia thủ hạ cong ra bên ngoài chạy. Thủ thanh nha dịch là trong nha môn, binh lính nhưng thật ra trong cùng Nhưng tình huống khẩn cấp ý đồ đột nhiên, hiển nhiên bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì, hơn nữa lâu ý cảnh thân phận, cho nên bọn họ không nhiều vang, trực tiếp cho đi. Cứ như vậy bọn họ thuận lợi thành trương ra khỏi thành, ra khỏi thành lúc sau nếu muốn lại trảo bọn họ liền khó khăn. Lâu ý cái cảnh nông trang, từ khi lần trước một trận chiến sau liền đề phòng nghiêm ngặt, sau lại toàn bộ chấn nhỏ đều bị nàng đề phòng lên, chỉ cần nàng tưởng quan trấn môn, huyện lệnh không dám nói một cái không tự. Tự nhiên nơi này huyện lệnh cũng liền thùng rông tiêu to, lâu y cảnh có thể tùy ý quyết định quân sự đề phòng. Bởi vậy nơi này an bài điều hành liền cùng quân doanh giống nhau, vào nơi này liền an toàn, chỉ cần nhiếp tháng 30 vạn đại quân không trở về chiều, nàng nơi này liền tuyệt không sẽ có cái gì thai họa ngập đầu. Trước mắt lo lắng nhất vẫn là Tô Chiêm vấn đề, cấm vệ quân đều tới trong phủ, này liền ý nghĩa Tô Chiêm rất có khả năng gặp ngoài ý muốn, thậm chí đã bị bắt lại cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tin tức qua một ngày mới truyền đến, nói là Tô Chiêm bị quan vào Đại Lao, Lâu Chiếu Lâm cũng ở trong đó. Nhưng thật ra Lâu Dương không biết tung tích, thủ hạ cải trang giả dạng đi tìm Lâu Dương khi, người đã chạy, nghĩ đến hắn có này, phân nhạy bén cũng có thể càng tốt mà Chiếu cố chính mình đi. Chỉ là Tô Chiêm hắn. Lâu ý cảnh nghe thấy cái này, tin tức thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, bởi vì thương tâm đông nhiên nổi lên nôn ý. Khó chịu hảo một trận, tưởng phun lại phun không ra, mấy phen tra tấn mới hơi có bình phục Thủ hạ khuyên nàng, phu nhân nếu muốn khai chút, Tô Đại Nhân chỉ là bị giam giữ ít nhất còn sống, thả Tô Đại Nhân phúc lớn mạng lớn 5 lần 7 lượt đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Phu nhân muốn bảo đảm thân thể chờ Tô Đại Nhân trở về mới là. Lúc sau đại nhà cũng không thanh khuyên bảo, lâu ý đi cảnh biết, chính mình cần thiết hảo hảo tồn tại. Không chỉ có vì chính mình cũng vì hải tử, đứa nhỏ này là bọn họ chờ đợi hồi lâu lúc sau mới có, nàng đến đem hắn sinh hạ tới cấp tô chiêm nhìn một cái, hắn nhất định rất muốn nghe hải tử kêu hắn một tiếng cha. Như vậy tưởng tượng, lâu y cái cảnh mới không thể không chấn định lên, nghĩ lại hạ, phân tích thời cuộc, nghĩ cách, liên lạc đến liêu tam, đều hắn vô luận như thế nào đều phải trông coi hảo tiền trang. Chiến loạn thời khắc khó tránh khỏi sẽ không có người đục nước béo cỏ. Nhân cơ hội cất bóc. Mặt khác, biên quan khu vực tiền trang chạy nhanh tắt đi, thu nhỏ lại tiền trang phàm vi, chỉ ở vỗ ninh huyện Hòa Thuận vui vẻ châu huyện tức khác. Đối với ba cánh mang đến không thiện, làm hắn ra mặt tạ lỗi ta tưởng chiến loạn thời khác, tiền trang đóng cửa bọn họ sẽ lý giải. Thủi hạ lập tức đi làm. Từ từ, lâu ý cái cảnh không yên tâm, tắt đi mấy nhà tiền trang tiền lập tức trả về cấp tương ứng ba cánh đến nỗi nhiều ra lợi nhuận, toàn bộ mua thành mà. Chiến loạn thời kỳ, giá đất tiện nghi, ngươi cùng liêu Tam nói, chỉ cần đoạn đường tốt, mặc kệ là đất hoang vẫn là thuộc địa, đều phải, hảo khi đoạn cửa hàng, mặc kệ cũ nát, chỉ cần đoạn đường hảo, đều phải, thủ hạ xuống tay đi làm. Lâu y cảnh cảm thấy hết thể đều suy xét chu toàn, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không thoải mái bao lâu, tin tức lại chuyển đến, lại muốn thời tiết thay đổi. Tô Chiêm bị vu hám phản loạn một chuyện, rất nhiều nhân tâm chung đô minh. Thả trong chiều rất nhiều người, tỉ như Nam bị khởi nghĩa quân bản thân chính là mang theo binh quyền thần phục, cho tới nay đều thực lo lắng, lo lắng thiên hạ chân chính Thái Bình lúc sau, nhiếp thắng có thể hay không nghĩ biện pháp một đám thu bọn họ binh quyền. Hiện giờ cái này lo lắng được đến nghiệp chứng, bọn họ tin tưởng Tô Chiêm kết cục chính là bọn họ tương lai kết cục, cho nên bị khởi nghĩa quân lại một lần khởi nghĩa. Mà Nam khởi nghĩa quân nguyên bản cùng Chu Vinh Liên Hợp, lần này Chu Vinh phản quốc một chuyện. Trần Hướng chẳng hay biết gì, ở Chu Vinh, cổ động hạ cũng khởi binh, kết quả khởi binh không bao lâu, phong quốc hương binh tới phạm, Chu Vinh cùng phong quốc lui tới làm Trần Hướng thấy, thế mới biết chính mình không thể hiểu được cũng đi theo thành phản quốc tặc, nhưng hôm nay tựa hồ lui không thể lui. Hắn biết nhiếp thắng là cái lòng nghi ngờ thực cho người, hắn đều phản bội hắn, nơi nào còn có thể có lần thứ hai tín nhiệm, cho nên Trần Hướng một bên oán hận Chu Vinh lừa gạt hắn một bên lại không thể không liên hợp Chu Vinh tạo phản. Hiện giờ thế cục, phải đối phó nhiếp thắng có Bắc Khởi Nghĩa Quân, Nam Khởi Nghĩa Quân, cùng với Phong Quốc, còn có Tô Chiêm. Hơn nữa, còn có một cái càng quan trọng càng ẩn hình uy hiếp là, chu nhiệm tổ chức tiền trang nắm giữ hơn phân nửa cái đại triều quốc kinh tế mạnh máu, một khi hắn chảy vào Phong Quốc, như vậy đại triều quốc tiền cũng sẽ đi theo sói mòn. Cho nên căn cứ vào trở lên phân tích, tạ quang nói, trước mắt chỉ có một người có thể ngăn cơn sóng giữ, đó chính là Tô Chiêm. Nói lên nguyên nhân, tạ quang lại không thể không cụ thể thuyết minh, bác khởi nghĩa quân kỳ thật cũng không phải muốn tạo phản, chỉ là bởi vì sợ hãi, sợ hãi nhiếp thắng đối phó xong tô chiêm lúc sau sẽ đối phó hắn cho nên sấn loạn tạo phản. Nhưng hắn thật muốn tạo phản, lấy trước mắt thế cục cũng sẽ không thắng, mặc kệ ai làm hoàng đế khẳng định cũng không tới phiên hắn, rốt cuộc binh lực quá ít. Cho nên lúc này hoàng thượng nguyện ý liên hợp hắn, hắn nhất định cũng là vui. Chỉ là lúc này yêu cầu Hoàng thượng là một chuyện, thả Tô Chiêm. Chỉ cần Hoàng thượng thả hắn, không cho bác khởi nghĩa quân cho rằng Hoàng thượng xong việc sẽ một đám đối phó bọn họ mang binh, hắn liền có thể an tâm tiếp tục thần phục Hoàng thượng. Mặt khác, Chu Nhiệm khai tiền trang, trước mắt chỉ có một người có thể đối phó, Tô Chiêm chi thê Lâu Thị. Lâu Thị cũng khai không ít tiền trang, nếu nói Chu Nhiệm nắm giữ đại triều quốc hơn phân nửa tiền kho nói, Lâu Thị ít nhất nắm giữ hơn một nửa. Chỉ cần trấn an hảo tô chiêm, lâu thị liền sẽ dùng hết toàn lực giúp hoàng thượng khống chế tiền kho, ít nhất có thể bảo đảm đại triều quốc không đến mức nghèo đến một phân không có nông nỗi. Một phân không có. Nhiếp thắng nói đến mấy chữ này không khỏi cảm thấy chua sót, ngầm đầu khi ánh mắt tất cả đều là buồn bã, tưởng ta nhiếp thắng tốt xấu cũng là đường đường đại tướng quân, đã từng như thế nào chiến công hiền hoách, như thế nào anh minh một đời, nhưng từ làm hoàng đế, liền rốt cuộc không trải qua tiếng tâm lừng lây đại sự. Ngược lại là bị không ít mắng. Nếu không phải ta đã từng tham ô quốc khố làm đại triều quốc đại bị hao tổn thất, hiện tại ít nhất quốc khố còn tổn không ít tiền, không đến mức làm người bi hiếp, hiện giờ lại cũng muốn rửa vào người khác bảo hộ Giang Sơn. Bọn họ thủ Giang Sơn, chấm ngồi Giang Sơn, chấm này trái tim như thế nào có thể bình tĩnh? Tạ Quang không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là đơn giản trở về một câu, Hoàng thượng nại vua của một nước, lý nên độc nắm chính quyền. Vì thần thân là thần tử, tự nhiên là thực quân chi lộc gánh quân chi ưu, trong thiên hạ không có hoàng đế chỗ đang ở ngoại đạo lý. Cho nên bệ hạ không cần cảm thấy lương tâm bất an. Nhếp thắng gật gật đầu, phủi tay làm tạ quang đi nói động Tô Chiêm, chấm liền không đi, không mặt mũi đi, vẫn là người đi đi. Người cùng Tô Chiêm nói nói, ta tưởng hắn nếu là đáp ứng rồi, cũng nhất định là xem ở lê dân bá tánh phân thượng đáp ứng. Tạ quang tưởng mở miệng an ủi nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoan đi làm. Đại Lao, Tô Chiêm nghiêng đầu dựa vào lan căn thượng, muốn chết không sống bộ ráng. Tạ Quang vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được muốn cười, chẳng sợ thời cuộc như thế nào hỗn loạn, thấy hắn liền nhẹ nhàng nhiều, đại khái là bởi vì lần trước sự, đến nay nhớ tới tổng có thể dẫn người bật cười đi. Tạ Quang như vậy cười, cũng khiến cho Tô Chiêm chú ý. Tô Chiêm ngầng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục muốn chết không sống. Tạ quang cười ngồi xổm xuống thân ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng. Tô Đại Nhân, bản quan hôm nay tới là thế hoàng thượng cầu Tô Đại Nhân tha thứ, hơn nữa hy vọng Tô Đại Nhân có thể vì chiều đình hiệu khuyển mã chi lao. Tô Chiêm cười lạnh, dương mắt rất có chiều sâu đánh giá tạ quang liếc mắt một cái, tạ quang thế hoàng thượng thừa nhận rồi xấu hổ. Tô Chiêm từ trên mặt đất đứng lên, hướng trong đi đi, ngừng đầu, cao Đảng khoan luận, muốn ta cống hiến sức lực cũng có thể. Chỉ là ta phải muốn Hoàng thượng tiếp theo nói Thánh chỉ. Sự thanh lúc sau đến khôi phục ta Tô Chiêm danh dự, ngươi cũng biết, ta định cái này phản quốc gian thần thanh danh vì Hoàng đế bán mạng thật khó đem hết toàn lực. Nếu là Hoàng thượng đáp ứng, Tô Mỗi chắc chắn đem hết toàn lực máu chảy đầu rơi. Tạ Quang cười nhạt, liền biết Tô Chiêm sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, nhưng sở đề điều kiện đảo cũng là tình lý bên trong, cho nên đáp ứng giúp hắn chuyển lời. Tạ Quang đem việc này truyền cho nhiếp thắng nghe. Nhếp thắng nghe xong lập tức tuyệt bút vung lên viết một đạo thánh chỉ, tạ quang lập tức đem thánh chỉ chuyển giao cấp Tô Chiêm. Tô Chiêm cảm thấy mỹ mang cười, tức khác sai người mở ra cửa lao, thuận tiện cầm thánh chỉ ở tạ quang trước mặt khoe ra một phen, tạ quang run rẩy khoe miệng thật muốn đau đầu cho hắn một quyền. Tô Chiêm ra mượn sức, vừa đi vừa mở ra thánh chỉ chuẩn bị thưởng thức một chút hoàng đế ngữ bút, kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng lập tức hắn lại chính mình ngoan ngoan trở về cửa lao. Tạ Quang nguyên bản theo ở phía sau đi, kết quả thấy Tô Chiêm lại không rên một tiếng đi trở về, còn tưởng rằng hắn Lâm thời tăng giá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tạ Quang kia hảo tính tình cũng bị ma đến không hảo, nổi giận đùng đùng đuổi tới đại lao mắng to: "Tô Chiêm, ngươi còn có hay không điểm đàng đương? Hoàng thượng đều đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa vì ngươi sửa lại án sửa sai, ngươi như thế nào còn không có xong không có? Tô Chiêm ngước mắt, hỏi ngược lại: "Đạo thánh chỉ này Tạ Đại Nhân xem qua không có. Tạ Quang khó thở, ngươi có ý tứ gì, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn lén sao, ta là loại người này sao. Tô Chiêm không nói lời nào, đem Thánh Chỉ ném qua đi, lúc này mới mở miệng, không thấy quá vậy hiện tại nhìn xem đi. Tạ Quang buồn bực, mở ra Thánh Chỉ nhìn nhìn, này vừa thấy hắn cũng cùng Tô Chiêm một cái biểu tình, này, này có thể hay không là dạ. Tô Chiêm hừ lệnh, này ta như thế nào biết. Ngươi không phải hoàng đế bên người sủng thần, ngươi không phải ở hắn cùng ta chi gian làm hàm tiếp sao, có phải hay không giả, có hay không xuất từ hoàng đế ngự bút, ngươi không biết. Tạ quang khỏe miệng chịu chịu, hắn là nhìn hoàng đế viết, nhưng không có gần gối xem, chỉ là đứng ở một bên trở. Nguyên tưởng rằng là một đạo khoan thứ thánh chỉ, không nghĩ tới thế nhưng là một đạo nhường ngôi ý chỉ, hoàng đế muốn đem giang sơn chắp tay nhường lại, nhường cho tô chiêm. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Tô chiêm đảo thật là có đế vương chi tại cùng thế lực. Hắn cùng hắn phu nhân, một cái trưởng quản binh quyền một cái trưởng quản quyền sở hữu tài sản, toàn bộ đại triêu thủ đô mau làm cho bọn họ cầm đi, làm hoàng đế cũng không gì đáng trách, chỉ là cái này thời khắc mấu chốt đột nhiên tới như vậy một cái đại biến chuyển, đích sắc làm người không tiếp thu được. Tạ quang run rẩy khoe miệng, sọ náo có điểm đau. Lúc này nhiếp thắng chính mình tới, hắn không có mặc lăng bào. Xuyên trở về chính mình tướng quân Khôi Giáp. Hắn nói, vẫn là này thân Khôi Giáp thích hợp ta. Tưởng ta nhiếp thắng đương tướng quân khi ai không tán, ai không hiểu, mỗi người đều nói ta nhiếp thắng vừa ra mã, đại địa run tăng run chính là phong quốc cũng không dám tới phạm. Hơn nữa ta vốn chính là một giới vũ phu, vũ đạo lộng thương còn hành, vũ văn lộng mặc liền không được. Làm hoàng đế, còn phải cố kỵ các loại yếu hại, rất nhiều muốn làm sự lại không thể làm. Hạ không thể hiểu được liền phạm vào bệnh đang nghi, tích lũy tháng ngày bệnh đa nghi càng ngày càng nặng, cho nên ta không nghĩ đương hoàng đế, vẫn là làm hồi ta đại tướng quân đi. Chiến trường giết địch, theo các huynh đệ vào sinh ra tử, quân doanh, đều là chút vũ phu, ý tưởng đơn giản, một lời không hợp đánh một trận liền thành, từng đánh nhau đại gia lại là hảo huynh đệ. Nhưng trên triều đình không thành, ta mỗi ngày đối mặt những cái đó đại thần liền sờn tóc gáy. Khi chú Vinh sắc mặt các ngươi cũng là thấy được, sau này không biết muốn ra nhiều ít cái chu Vinh, cho nên ta thật sự chịu không nổi. Ta không làm. Tô Chiêm, ngươi nếu là làm hoàng đế, ta nhiếp thắng 100 thần phục, ai nếu không phục, ta ủng binh giết hắn. Tô Chiêm dở khóc dở cười, lúc này thật sự không nên xứng đế, trong chiều không biết có bao nhiêu chiều thần không phục hắn, một khi xứng đế, kết quả vẫn như cũ không tránh được tạo phản linh tinh sự. Cha đương hoàng đế đích sắc không có gì tốt, cho nên hắn cũng không nghĩ. Nhưng xem chính mình không tiếp thu nhiếp thắng không bỏ qua bộ dáng, Tô Chiêm suy nghĩ chiết chung biện pháp, tiền nhiệm hoàng đế hẳn là còn ở đi. Thoái vị làm còn cho hắn, chúng ta mấy cái tiếp tục làm thần tử đi. Làm người thần, an thủ thần buồn phận, nghĩ đến cũng sẽ không lại có người ta nói ba đã bốn. Nhiếp thắng đồng ý, Tạ Quang cũng không nói thêm nữa, việc này liền như vậy định rồi. Kết quả là Thực mau nhiếp thắng phát ra một đạo thoái vị thanh chỉ, triều đình một mảnh ồ lên, nguyên tưởng rằng lúc này thoái vị sẽ loạn càng thêm loạn, lại là khó gặp đoàn kết. Chu Vinh một vị chỗ chống sau, đủ loại quan lại ủng hộ tạ quang vì thừa tướng, Tô Chiêm vì cấm vệ quân thống lĩnh, mà nguyên cấm vệ quân thống lĩnh còn lại là điều khiển vì nhiếp thắng phó tướng, cùng nhiếp thắng một đạo lãnh binh tấn công phong quốc. Quốc nội tình huống liền giao cho Tô Chiêm cùng tạ quang tới làm, một cái bày mưu tính kế một cái xuất binh đánh đ Đương nhiên còn có một cái tô phu nhân ẩn ẩn thao tác kinh tế quyền to. Một hồi đại hình kịch liệt chiến tranh cứ như vậy bắt đầu rồi. Bác khởi nghĩa quân bên này bởi vì nghe nói tô chiêm ra tù sau liền hối hận, biết người một nhà mã không nhiều lắm, tùy tiện cùng bọn họ đối nghịch ngược lại bị chết thảm hại hơn, vì thế liền bắt đầu dao động. vừa lúc lúc này tô chiêm tự mình tiến đến đàm phán, không nói một lát, hai người liền cùng thân huynh đệ dường như cặp với nhau. Lúc sau bác khởi nghĩa quân cùng liền cùng hắn liên hợp. Bên trong thành Nam khởi nghĩa quân nhân mã cũng không nhiều, đã sớm ngăn cản không được, càng bất lực chính là, Trần Hướng trong tay binh khí, cũng chính là sau lại Chu Vinh phái người âm thầm đi lâu y cảnh thiết phô chế tạo tốt nhất binh khí, thế nhưng tất cả đều là loại kém hóa, tùy tiện một chém liền chặt đức, này cấp Trần đột kích cái trở tay không kịp, cứ như vậy, không đánh mà thắng liền đem bọn họ chế phủ. Trần Hướng tuy rằng là bị Chu Vinh mê hoặc, Nhưng phạm là nếu là có chút chính diện chi tâm, hẳn là cũng sẽ không như thế, nói đến cùng vẫn là bởi vì tư dục Cho nên cuối cùng, Trần Hướng vẫn là bị chu sát, hán thủ hạ binh lính đều bị triều an, như vậy nội ưu tăng dã. Đến nỗi họa ngoại xâm sao, cũng chỉ có thể dựa nhất thắng, nghe nói phong quốc lần này thế tới rào rạng, đều là chút hổ làng chi sư, khó đối phó. Hình quân sự lại quen thuộc đại chiêu quốc địa hình, liền càng khó đối phó. Một trận đánh rất là cố hết sức Trọng điểm là thời khắc mấu chốt Chu nhiễm luôn là tác động tài chính này can tuyến Mỗi khi nhiếp ra quân sắp quyết thắng thời điểm Hắn liền thình lình tới như vậy một chút Làm đến nhiếp thắng thực đau đầu Lập tức đi tin kinh thành hỏi biện pháp giải quyết May mắn lâu ý thì cảnh bên này vẫn luôn ở nỗ lực kiềm chế chu nhiễm Nếu thế cục đã Thái Bình Nàng liền có thể tiếp tục làm đại tiền trang Nàng đã tuyên bố tin tức Thuyết minh chu nhiễm hành vi phạm tội Hy vọng ba tánh không đi chu ra tiền trang tổn tiền, mà chính mình tắt tận lực quảng khai tiền trang, để cao lợi tức lấy hấp dẫn càng nhiều tài chính trẻ về phía. Chẳng qua chu nhiễm cũng có đối phó phương pháp, vài ngày sau, chu ra tiền trang mạc danh đóng cửa, lại đột nhiên diễn sinh ra cái gì hiệu cầm đồ tới, hơn nữa đương cũng không phải đồ cổ trâu đáo, mà là tiền. Ba tánh nếu muốn lần đó phía trước tiền, phải lấy đồ vật đuổi, lấy đồ vật là ngũ cốc hoa màu. Thực rõ ràng đây là ở gom góp lương thực. Phong quốc cũng không phải du mục dân tộc, không thiếu lương thực. Duy nhất có thể giải thích chính là, bọn họ muốn lợi dụng loại này thủ đoạn làm đại chiêu quốc vô mẽ nhưng suy, vưởng có quân lương mà vô dụ. Chiêu này tới âm độc tàn nhẫn, thả bá cánh ra cơ hồ mỗi người đều có loại thực, trong nhà nhiều ít có điểm lương thực, hơn nữa loại này đương ngạch cửa thập phân thấp. Tuy rằng quy định tiêu chuẩn, nhưng tiếp cận một ít, cũng có thể bắt được cao tiêu chuẩn tiền. Cứ như vậy, ai không muốn đi lấy. Mặc kệ lâu ý cảnh khai ra lợi tức rất cao, kia đều là lời phía sau. Rốt cuộc trước mắt, các ba cánh đem tiền đều đầu ở chu gia tiền trang, vốn chính là chính mình tiền ai bỏ được bỏ xuống. Tự nhiên là nghĩ biện pháp cũng muốn lấy về tới, cho nên lâu ý cảnh bên này mê người lợi tức tạm thời không người suy xét. Hướng chi chiến tranh thời khác, lợi tức khai đến quá cao nàng chính mình cũng ăn không tiêu, rõ ràng không thể sang vậy Cho nên trước mắt mà nói, chú nhiệm không thể nghi ngờ là lâu y cảnh một cái rất mạnh kính đối thủ, nàng cũng là vì thế bối rối ngủ không yên, rất nhiều lần, bởi vì thể sắc và tinh thần mỏi mệt, mồ hôi đầy đầu, thả thiếu chút nữa động thai khí. Tô chiêm nhìn đau lòng, không chỉ có tùy thời làm bạn, lại thỉnh đại phu toàn thiên bồi hộ, như vậy mới miễn cương an hạ tâm. Lâu y cảnh một bên muốn ứng đối nôn ngén các loại trà tấn, một bên còn muốn mắt hết ốc nghị đối phó biện pháp cũng là đủ mệt Tô Chiêm xem đau lòng, rất muốn ra tay hỗ trợ, nhưng thương giới ngươi lửa ta gạt hắn cũng không tinh thông, không biết nên làm thế nào cho phải. Đau lòng thật lâu sau, cũng chỉ có thể ít đòi đệ thượng một chén trà nóng, uống một ngụm trà đi. Lâu y cái cảnh gật gật đầu, nhìn đến Tô Chiêm khi bỗng nhiên trong đầu nghĩ tới cái gì, trà uống một ngụm lại vội vàng phương rớt, Tô Chiêm còn tưởng rằng uống không được này đó trà, chạy nhanh lại đi đổi, bị Lâu y cái cảnh gọi lại. Phu quân vừa xuất hiện đảo thật đúng là làm ta nghĩ tới một cái biện pháp. Chúng ta không thể dùng thủ đoạn dùng trí thắng được, chỉ có thể cường công. Dựa theo trước mắt hình thức tới xem. Chu ra tiền trang tuy rằng mọc lên như nấm, nhưng hiệu cầm đồ lại chỉ khai mấy chỗ, thả tập trung ở một cái thành thị. Nay liền thuyết minh bọn họ bên người nhân thủ không nhiều lắm, không thích hợp mọc lên như nấm. Nếu không nói, đem sở hữu tiền trang đều biến thành hiệu cầm đồ, chúng ta người đuổi qua đi. Chỉ biết phân tán chúng ta người với hắn mà nói Đây là có lợi thật lớn Cố tình không có làm như vậy Chỉ có thể thuyết minh bọn họ nhân thủ không đủ Hơn nữa chu ra là văn thần Cho nên rất có khả năng những người này tay là phong quốc người Hơn nữa bọn họ rất có thể huấn luyện có tố Ta hiện tại yêu cầu phu quân người mang binh bao vây tiêu trừ này đó hiệu cầm đồ Đem bọn họ đoạt đồ vật cứ về Nếu có thể lại đem những người đó bắt Mặt khác Bọn họ chu ra hiệu cầm đồ cho ta một phen lửa đốt, thiêu nơi này, ít nhất ngắn hạn nội bọn họ rất khó tìm đến ẩn thân chỗ. Mặt khác nơi này là đại chiêu lãnh thổ một nước nội, tức khác phái người bảo vệ cho các trạm kiểm soát. Ta nhớ rõ đây là hoàng gia chức trách, chuyện này, ta còn là làm tạ quang cùng hoàng bùi nói một tiếng, người vẫn là mau chóng mang binh bao vây tiêu trừ đi. Tô chiêm ngật đầu, hảo, ta hiện tại liền đi, chỉ là hắn nhìn nhìn nàng còn không có hiện hoài bụng. Mấy ngày qua, này bụng không thiếu yên ổn quá, cho nên có chút không yên tâm. Lâu y thì cảnh biết hắn lo lắng cho mình, cho nên mới nỗ lực bài trừ một mạt mỉm cười, tận lực không cho hắn lo lắng. Nhưng như vậy Tô Chiêm càng thêm lo lắng, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng lại rất mau lại bùng ra, bởi vì hắn cũng không nghĩ làm nàng biết chính mình lo lắng nàng mà lo lắng cho mình, cho nên cũng lựa chọn mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười, Tô Chiêm tức khắc xuất phát. Lâu y đi cảnh tắc tiếp tục như hoa. Nàng viết phong thư giao cho đại nha, làm đại nha đi một chuyến cấp tạ ra làm tạ ra cùng hoàng gia lên tiếng têu gọi, về gắt các, các quan khẩu sự. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, phàm là hoàng bùi không mang thù nói cũng không cần như vậy vòng, ai, nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp. Đại nha sẽ không nói, lâu y đi cảnh đem những lời này viết đến tin làm nàng lấy qua đi. Đại nha đi rồi lúc sau không bao lâu. Lâu Y Kỳ cảnh lại cảm giác bụng đau, tiểu ra hỏa mới một chút đại, người cũng chưa trưởng thành giống như chẳng đã trưởng ra một đoàn võ khí, nho nhỏ một chút liền ở mẫu thân trong bụng luyện quyền, Lâu Y Kỳ cảnh đau mồ hôi lạnh ứa ra, ngồi ở trên ghế căn bản khởi không tới. Cố Tình lúc này lại có người cầu kiến, Lâu Y Kỳ cảnh hỏi là ai, thủ hạ cũng không biết, chỉ biết người nọ mang theo khăn che mặt, lại tự xưng là một cái rất quan trọng người. Lâu Y Kỳ cảnh trong đầu đệ nhất nghĩ đến chính là Lâu Dương. Lâu Dương đã mất tích thật lâu, hiện tại rốt cuộc gặp mặt, Lâu Y Cảnh kích động chạy nhanh gọi người đi thỉnh. Nhưng ngoài ý muốn, mời đến không phải Lâu Dương, cư như là, Hoàng Bùi, người, người ban ngày ban mặt người ma quỷ dạng trang điểm làm cái gì. Tùy theo Lâu Dương mà đến còn có mấy tên thủ hạ, kia mấy tên thủ hạ vừa thấy chính là sẽ chút võ công tay đấm, Lâu Y Cảnh xem bọn họ người tới không có ý tốt mấy dục tiêu to. Kết quả nhân ra thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp bóp lấy nàng cổ. Tô ra người, đuổi theo người đương thời gia đã cầm lâu ý cái cảnh lưu hiếp, buộc bọn họ tránh ra, bọn họ cũng là không thể nơi hả chỉ có thể thật cẩn thận lui về phía sau. Lâu ý cái cảnh không nghĩ tới Hoàng Bùi cư nhiên lựa chọn lúc này ra tới quái rối trong lòng có chút buồn bực. Hoàng Bùi, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì, ngươi có biết hay không làm như vậy rất có thể làm cho rất nhiều vấn đề. Hoang Duy mặt tâm trầm, cả giận nói, "Ta biết, ngươi không phải tưởng nói ngươi là duy nhất có thể giải quyết chu Nhiễm, phòng ngừa hắn khống chế quốc gia tài chính người sao? Chính là ngươi đừng quên, chu nhiệm đã đóng tiền trang, hơn nữa hắn tiền đang ở từng giọt từng giọt trả về cấp 3 cánh. Liên tính không cho hắn cũng mang không đi, chúng ta hoảng ra gác các quách khẩu, cho nên, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Cho nên, ngươi có thể an tâm lên đường." Lâu Y cảnh nghe được cả kinh, Lại một đầu mồ hôi lạnh chạy xuống dưới, hoàng đùi dùng hắn lạnh băng, bất cận nhân tình tay thế nàng lau mồ hôi, cái loại này thô giáp xúc cảm quát ở trên mặt, vòng có chút sắc khí. Lâu y cảnh vì bảo mệnh, chỉ có thể tiểu tâm ứng phó không dám nhiều lời. Hoàng đùi cứ như vậy mang theo vài người, áp chế lâu y cảnh từ trong thành ra tới. Ra khỏi thành lúc sau trực tiếp thượng trước chuẩn bị tốt xe ngựa liền ra dòi thúc ngựa hướng một bên khác hướng đi. Những cái đó tô ra thủ hạ nơi nào nghĩ vậy chút, lại truy khi đã đuổi không kịp. Rơi vào đường cùng, lâu y khi cảnh chỉ có thể ý tưởng tự bảo vệ mình, xe ngựa sóc này lợi hại, nàng chỉ có thể nằm thẳng ở trong xe, tận lực giảm bất chấn động. Hoang đùi âm trầm lợi hại, thả hỉ nộ vô thường, nàng cũng chỉ có thể tìm mọi cách bảo trì bình tĩnh, tận lực không đi trêu chọc hán. Xe ngựa càng lúc càng nhanh cũng không biết đi nơi nào. Dù sao lâu y thì cảnh giờ phút này đã vô tâm tình suy xét này đó nàng bụng nhưng thật ra tranh đua không đau mấy ngày này đau đớn luôn là một trận một trận nhưng là eo đau lợi hại hơn nữa chân cũng xưng lên cùng với từng trận rút gân cảm giác chi chịu tiêu kêu một cái toan sản lâu y cảnh giờ phút này hận không thể một quyền đánh vượng chính mình xe ngựa chạy đến nơi nào đó liền rừng lâu y cảnh hung hang hít vào một hơi cảm tạ thiên cảm tạm mà màn xe bỗng nhiên và lên Hoàng Bùi đi đến, tưởng kéo nàng đi ra ngoài, lâu y cảnh biết chính mình đánh không lại hắn dứt khoát nằm đảo, đôi tay khẩn bắt lấy mổ một chi cầm vật gắt gao không chịu động, dù sao nàng một lớn một nhỏ, trọng lượng thêm lên cũng không nhẹ, Hoàng Bùi nếu là có năng lực liền đem nàng làm ra đi, không năng lực, cứ như vậy. Nhưng nàng kế hoạch tựa hồ tàn biến, cũng không biết cái nào ra hỏa từ phía sau đánh lén nàng, hung hăng tạp hôn mê nàng. Sau đó lâu y cảnh liền ở bất chi bất giác chung bị người nâng ra tới. Mà lúc này, đối với xa ở bên ngoài tô chiêm tới nói, hắn còn không biết này đó. Thả, đang ở toàn lực ứng đối chú những người, những người đó quả nhiên như lâu y cảnh sở liệu là huấn luyện có tô binh lính, hẳn là phong quốc người, bọn họ đuổi tới thời điểm chu nhiễm căn bản không ở, có lẽ hắn vẫn luôn không ở quốc nội, chỉ là ở phong quốc gia lệnh. Mà nơi này người cũng hoàn toàn không tính toán đem lương thực dọn đi, mà là đem ở này đó trữ hàng lên, một phen lửa đốt. Tô Chiêm biết phong quốc không thiếu lương thực, cho nên bọn họ căn bản là chỉ là tưởng đoạn tuyệt đại chiêu quốc lương thực, này liền đáng giận, Tô Chiêm dưới sự tức giận trực tiếp sai người đem bọn họ đều giết, có thể sát nhiều ít là nhiều ít. Đến nỗi bọn họ hiệu cầm đồ sao? Bên trong cũng là giống tuyết, Tô Chiêm chỉ là phóng hỏa thiêu không cửa hàng mà thôi. Trải qua một hồi kịch liệt tác chiến, Này đó phong quốc binh lính cơ hồ toàn quân bị diệt, tô chiêm binh lính thắng lợi tiếng cười vang tận mây xanh. Mọi người ở trong đêm đen ở đầy trời ánh lửa hạ, chúc mừng chiến tranh đại thắng. Một hồi hoan hô sau, khải hoàn mà về, tô chiêm cưới chiến mã chuẩn bị đi tới đi lui, ai ngờ nửa đường thủ hạ báo lại, lâu y đi cảnh thế nhưng bị người cướp đi, người này không phải người khác thế nhưng là hoàng bùi. Hoàng bùi nói như thế nào cũng là quan lại thế ra, hiện giờ tùy tiện làm ra này đó. Là tính toán trí hoàng gia tộc nhân cùng không màng sao. Tô chiêm nổi giận đùng đùng, lại cưới chiến mã, suốt đêm chạy tới xe ngựa trước sau phương hướng, kỳ thật hắn cũng không biết kia sẽ là nơi nào, chỉ biết không có lâu y cảnh hắn sẽ điên cuồng, lâu y cảnh không ở hắn liền mất đi tự hỏi năng lực. Y đi cảnh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc, không thể, tuyệt đối không thể. Lo hô ở bên thai hóa thành phong, gào thét mà qua, chiến mã phản phất cũng cảm nhận được chủ nhân đau đớn chạy vội càng nhanh. Một đường rục ngựa dơ roi, Tô Chiêm rốt cuộc ở tinh bị lực tân khi tới rồi ngoài thành núi rừng, dựa theo thủ hạ sở chỉ lộ tuyến, hẳn là chính là nơi này không thể nghi ngờ, hơn nữa trên mặt đất tựa hồ có chút dấu vết để lại là chỉ hướng bên này. Tô Chiêm nhìn nhìn tươi tốt trong bụi cỏ, có chút tảng lớn thảo bị nghiền áp quá dấu vết, hơn nữa dấu vết đều thực tần, liền ở bên nhau là một cái lộ tuyến, này liền thuyết minh chính mình không có tới sai địa phương hoàng bùi đích sắc bắt cóc hắn nữ nhân đã tới nơi này. Tường đến tận đây, tô chiêm hai hàng lông mẩy nhữ chặt, rụng ngựa tốc độ càng nhanh, mã một đường chạy như điên, xuyên qua rừng cây, đó là sơn, tô chiêm lạc khẩn dây cương, mã khẩn cấp dừng lại rồi sau đó ngương thét dài, tô chiêm cả người thiếu chút nữa bị quăng đi ra ngoài, may mắn ngựa mã có thuật mới may mắn thoát nạ. Xoay người xuống ngựa, ánh mắt gắt gao khóa trụ đối diện vách núi biên, Một viên tuyệt bích trung sinh ra trên đại thủ gắt gao cột lấy một người. Là nàng, hắn nữ nhân, lâu y hề cảnh, trong phút chốc, cả trái tim bừng tỉnh bị nhéo lên, các loại đau lòng mà cảm giác như thiên đao vạn quả giống nhau lang chỉ chỉnh trái tim. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đau lòng, thế nhưng theo hắn hốc mắt ướt ác, không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh hướng một khắc tòa sơn thượng bò, ở vách núi biên thấy cây đại thủ kia, ở dưới vực sâu, cơ hồ thực trên bênh vị trí. Lâu y cảnh đã bị cột vào nơi nào, nàng buông xuống đầu, đuối tóc bởi vì sóc này đã tán loạn, cả người phi đầu tán phát, tóc rũ ở trước mặt căn bản thấy không rõ bất luận cái gì. Phu nhân Tô chiêm hướng về phía vách núi hạ kêu to vài tiếng, nhưng kia trên cây bị trói người, không có bất luận cái gì đáp lại. Tô chiêm ngực run lên, không tốt cảm giác gần ẩn đánh úp lại, mang theo một loại hoảng sợ lại kêu một tiếng, nhưng trước sau không được đáp lại. Trong lòng kia không tốt cảm giác càng ngày càng lùng thậm chí đều đã bắt đầu sợ hãi. Phu nhân, mang theo đùng liệt phiền muộn cùng khóc nước nở, thanh âm cuồng loạn từ giọng chung sẽ rách ra tới, tô chiêm ở huyền nhai khẩu đi qua đi lại, song quyền nhét đến gác gao, nếu lúc này hoàng đùi liền ở trước mắt, hắn nhất định đem hắn ăn tươi nuốt sống nghiền xương thành cho. Nhưng là, hắn phu nhân, cái kia thâm ái nữ nhân, mặc kệ sống hay chết, dù sao cũng phải mang về. Làm nàng phơi thơ hoang dã, như thế nào nhẫn tâm. Như vậy tưởng tượng, Tô Chiêm hạ quyết định, bất luận như thế nào đều phải đi xuống một chuyến, tự mình đem người mang về tới. Trung quanh có dây đằng, thanh đằng tính dai rất mạnh, chính là chu thể mang thứ, Tô Chiêm không thể không cởi quần áo, cầm quần áo sẽ thành toái điều, sau đó cột vào trên tay, như vậy lại nắm lấy thanh đằng, liền có thể giảm bất thứ đối đôi tay mang đến thống khổ. Thanh đằng một mặt cột vào đại thạch đầu thượng, Một chỗ khác túm ở tô chiêm trong tay, tô chiêm thật cẩn thận dọc theo dây đằng đi xuống bò, cuối cùng là phí thật lớn sức lực, mới rốt cuộc dần dần tìm được kia cây. Kia cây bị người phách xài, cột lấy lâu y cái cảnh thân thể nhánh cây chỉ một tầng vỏ cây hợp với, gió thổi qua đều có muốn cắt đứt cảm giác, càng đừng nói còn cột lấy một người. Tô chiêm trong lòng càng khẩn, một bàn tay nắm chặt dây đằng, một cái tay khác thật cẩn thận dội hướng lâu y cảnh bên này. Chân trái mũi chân miễn cưỡng lót sơn thể sông ra một cục đá, nhưng bởi vì quá tiểu, chịu đựng không nổi cả người, cho nên, tô chiêm cả người kỳ thật vẫn là treo ở trên vách núi, dựa một bàn tay trống. Giờ phút này bởi vì rủ xuống lực đạo thực trọng, một bàn tay cứ việc trói lại quần áo, nhưng cường đại lực đạo khiến cho này đôi tay vẫn là không tránh được bị thứ đâm bị thương kết quả. Nhưng này đó hắn đã không để bụng, hắn chỉ cần trước mắt nữ nhân có thể trở lại hắn ôm ấp liền thành tô chiêm một chút rối khai cánh tay, tận khả năng đem không biết hay không còn sống lâu ý cảnh hướng phía chính mình mang, phu nhân, chúng ta về nhà. Nam nhân bất lực lại cực kỳ bi thương thanh âm ở trong sơn cốc như tới, hắn tử hồ nhận định, nàng chính là đã chết, cứ việc hạ huyền nhai thời điểm còn tâm tồn một tia hy vọng, cảm thấy nàng chỉ là hôn mê, nhưng hôm nay hắn đều kêu to nhiều như vậy thanh, cũng không thấy đáp lại, hơn nữa, hai chân buông góc, rõ ràng đã chết, nam nhân tâm cũng đi theo ngã vào đáy cốc nhưng cố tình ở hắn nhận định hết thể chính là như thế thời điểm, hắn tay chạm vào thi thể này, không có lạnh leo cảm giác, cũng không có thân thể xúc cảm, ngược lại là, tô chiêm không tin, gian nan dùng chân đem thi thể chính diện hướng chính mình, này vừa thấy mới phát hiện, thế nhưng là một cái người bù nhìn. Dũng tâm lương khổ, tiến hành thiết kế, lừa hắn chảy nhiều như vậy nước mắt, một lòng đều sắp chết, cư nhiên là người bù nhìn. Người bùi nhìn bị trói ở chỗ này, hơn nữa nhánh cây lại làm tỉ mỉ chặt chắc... cây, vẫn là tại đây loại huyền nhai trên vết đá, hoàng bùi thật là làm tuyệt. Tô chiêm nhịn không được cười ha ha, đã là biết được lâu y cảnh thượng tồn nhân gian vui sướng chi cười, lại là đối hoàng bùi tỉ mỉ thiết kế cười khổ. Hắn không chỉ có cười khổ chính mình cũng cười khổ hoàng bùi, như vậy trên vinh huyền nhai, hắn muốn tỉ mỉ thiết kế này vừa ra, chỉ sợ chính mình cũng đến mạo nguy hiểm đi. quả nhiên Ở tô chiêm cởi bỏ người bù nhìn thời điểm, phát hiện bị người bù nhìn che đậy trên vách đá có một kê vết máu, hắn phỏng đoán hơn phân nửa là hoàng đùi lưu lại, có thể tại đây loại trên vách núi hạ, không có khả năng toàn thân mà lui, nhìn đến hắn cũng bị thương, tô chiêm trong lòng cân bằng. Nhưng mà, đương hắn trong lúc vô ý ánh mắt đi xuống lướt khi, thế nhưng phát hiện có tảng lớn vết máu, hơn nữa vết càng ngày càng nhiều càng ngày càng đủng, hơn nữa còn có đi xuống chạy xuôi dấu vết. Này đó vết máu đã sớm cùng huyền nhai dung hợp ở bên nhau, có chút thậm chí đã thẩm thấu ở bên trong. Tô chiêm nhìn đến nơi này, bừng tỉnh lại là cả kinh, nếu là hoàng bùi thiết cái khi, không cẩn thận bị thương lưu lại vết, sẽ không nhiều như vậy. Nhiều như vậy vết, từ một người trong cơ thể chảy ra, người này còn có thể sống sao. Tô chiêm nguyên bản may mắn tâm lại nắm lên, ngắn ngủn một lát công phu, hắn liền cảm thụ một phen, trái tim từ đám mây ngã vào đáy cốc. Lại từ đáy cốc mánh thăng vào đám mây lại ngã đi xuống cảm giác. Giờ phút này hắn tâm đã treo không, chính mình cũng không cảm giác được buồn vui, chỉ có trợt cao trợt thấp lúc sau lưu lại mỏi mệt cùng chậm trễ. Tô chiêm thở hát ra, nắm dây đằng tay đã thông đạo chết lặng, cánh tay cùng thân thể chi gian xé rách thật giống như là một người ở xé rách đùi gà cùng thịt gà giống nhau, chẳng qua hiện tại bị xé rách chính là một cái sống sờ sờ người. Tô chiêm biết chính mình đã kiên trì không được, Cả người sức lực đã sai hết, thượng ngai còn có một chặng đường, hơn nữa, thượng ngai trả giá sức lực xóa hả ngai còn lại Nếu sức lực không đủ, rất có thể ở đi lên trên đường dẫm chân ngã chết. Cho nên làm mấy phen suy tính lúc sau, tô chiêm quyết định, ôm lấy kia người bù nhìn, sau đó buông tay, nhắm mắt lại, đem chính mình phó thác cấp vận mệnh. Phong ở bên thai gào thét, thật lớn rủ xuống lực cọ rửa hắn sở hữu sức lực, loại cảm giác này tựa như một người ở trong nước giống nhau. Rốt cuộc không phải do chính mình. Tô chiêm duy nhất có thể làm chính là ôm chặt người bù nhìn, mặc dù đơn giản như vậy động tác, tại hạ rũ trong quá trình cũng là gian nan thực, sau lại hắn dứt khoát bay nhanh đem người bù nhìn cột vào chính mình trên người phòng ngửa bóc ra. bay một tiếng, hắn tới rồi đáy vực, ngay phía dưới là đá lởm chẩm quái thạch, cho nên mặc dù có người bù nhìn đẹp lưng, vẫn là không tránh được bị hung hăng và chạm mang đến xương cốt tán giá cảm giác, vạn hạnh sự. Toàn thân không một bị thương, chỉ là eo đau bối đau chút. Đến nơi đây, tô chiêm chính mình đều cười. Là một loại kiếp sau trọng sinh may mắn, cũng là một loại vận mệnh rũ lòng thương đại hỷ. Một người nam nhân đã trải qua thể sắc và tinh thần tra tấn sau, giờ khác này hắn cũng nhịn không được giống hài tử giống nhau gào khóc. Phu nhân, ngươi thấy sao? Ta không chết, thuyết minh ông trời cũng hy vọng ta tới tìm ngươi. Ngươi chờ ta, bất luận chân trời góc biển ta đều phải đem người tìm ra. Tô Chiêm xoa xoa bối, đứng lên, không màng trên tay chạy xôi máu, lại tiếp tục đi phía trước đi, này vừa đi, phát hiện xe ngựa hải cốt, cái này làm cho Tô Chiêm lại lo lắng lên, bước nhanh đi phía trước đi chạy vài bước, thấy quăng ngã lạng mã, còn có xe ngựa, nhưng trong xe không có một bóng người, này liền ý nghĩa, hán phu nhân lâu ý cảnh căn bản không có chết, này hết thể đều là hoàng đùi cố ý thiết hạ bây giờ, dung giả người mê hoặc chính mình đi cứu đồng thời lại cố ý chém đứt nhánh cây để hắn có thể thành công Nga xuống cố tình trời cao phù hộ làm hắn còn sống tô chiêm bị loại này bấy dập cùng thiết kế tức giận bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều có thể Duy độc hắn nữ nhân không được nếu ai dám lấy hắn nữ nhân loạn nói giỡn trò đùa dai hắn nhất định sẽ không nhạy tha hư lạnh một tiếng tô chiêm lại kéo mỏi mệt thân thể quật cường trở về đi đi ra huyền ngay Đi ra núi lớn, đi trở về Kinh Thành đi. Nhưng mà, Kinh Thành lúc này cư nhiên đại môn nhắm chặt. Thủ thành thị vệ nói Kinh Thành cảnh nội xuất hiện phong quốc gian tế, nhưng trước mắt đã mất bóng dáng, chưa phòng ngừa gian tế trốn đi, Thừa tướng hạ lệnh đóng cửa cửa thành. Tô Chiêm không tin, nào có như vậy xảo, nhưng kia thị vệ cường điệu cường điệu đây là Thừa tướng mệnh lệ. Thừa tướng tạ quang làm người chính trực, hắn nói có gian tế kia khẳng định là sự thật. Xem ra lần này hoàng bùi nhưng thật ra ngoại đáp dây rùa vô ý thức tìm cái hảo giúp đỡ. Tô Chiêm cười khổ cười, lại đối kia thủ vệ nói, ta nãi cấm vệ quân thống lĩnh Tô Chiêm, ngươi thay ta bẩm báo thừa tướng, nói ta vào thành, làm hắn mở cửa thành. Cái này kia thị vệ có chút khó xử. Tô Chiêm nhữ mày không vui, làm sao vậy? Ta một cái cấm vệ quân thống lĩnh, sai xử ngươi còn sai xử đến không được. Thủ vệ nói. Như thế nào xác định ngươi nói chính là thật là giả? Tô Chiêm cười nhạc, có phải hay không thật, ngươi đem thừa tướng gọi tới hết thể liền biết. Thừa tướng trăm công ngàn việc, nào có nảy công phu? Thủ vệ nói xong, Tô Chiêm liền không vui, vết máu loang lổ tay trực tiếp bóp lấy thủ vệ cổ. Thủ vệ nhìn đến này phó hung thân ác sát khuôn mặt, lại xem cái tay kia, sợ tới mức chân đều mềm. Tô Chiêm nói, còn không mau đi. Kia thủ vệ sợ tới mức mông nước tiểu lưu. Nơi nào còn dám nói không, lập tức đi làm. Thủ vệ nghiêng ngả lào đảo hướng trong thành chạy, vừa lúc làm hoàng đùi gặp được, hoàng đùi xem hắn biểu tình khẩn trương, trên người lại có vết máu, liền xuống xe, đem kia thủ vệ kêu lên tới, phát sinh chuyện gì, như thế nào như thế kinh hoàng Thủ vệ tưởng tượng người nọ tự xưng thống lĩnh, nghĩ đến nói cho hoàng đại nhân cũng là giống nhau, nhưng phàm là thật, hoàng đại nhân cũng có thể liếc mắt một cái bịa ra, Vì sao phải bỏ gần tìm xa? Như vậy tưởng tượng, thủ vệ ăn ngay nói thật, bên ngoài tới cái huyết cơ hồ lạp nam nhân, tự xưng là cấm vệ quân thống lĩnh tô chiêm, tiểu nhân không quen biết, muốn tìm đại nhân chứng thực. Hoàng bùi khỏe miệng run lên, sắc mặt hơi có chút khó coi, kia thủ vệ nhìn ra hắn cổ quái biểu tình, hoàng bùi liền trừng mắt nhìn trở về, trả lời, phong quốc gia gian tế, hiện tại kinh thành trên dưới hốn loạn thực. Không chừng có người giả mạo, nói nữa. Chân chính Tô thống lĩnh chính mang binh tiêu diệt được đâu, sao có thể trở về, chớ có bị hắn lừa. Kia thủi vệ không nói lời nào, ngoan ngoãn trở về. Tô chiêm trông coi vệ nhanh như vậy liền trở về, càng lo lắng, ngươi nhìn thấy thừa tướng. thủ vệ không nói lời nào, chỉ là biểu tình trở nên thực cổ quái. Tô chiêm phòng đoán, hắn hẳn là không đem nguyên lời nói đưa tới, xem ra nếu muốn kinh thành đến nghĩ biện pháp khác. Mà bên này, hoàng bùi nguyên bản là muốn thượng chiều. Nghe song thủ vệ bẩm báo, đột nhiên không nghĩ đi, trực tiếp cao ốm ở nhà. Về đến nhà điệu thấp trang điểm một phen, lại từ cửa sau trộm đi ra ngoài, tràn trọc vòng tới rồi một chô nông ra cho phòng. Kia nhà ở đã bị hắn mua, bên trong khán hộ chính là hắn thân tín, lâu y đi cảnh đã bị trói gô cột vào bên trong. Hoang bùi tiến vào xem nàng, tiếng cười lộ ra lãnh thứ lâu y đi cảnh tà tà nhìn phan qua, tưởng nói chuyện lại nói không được, muốn đánh người, lại đánh không chỉ có thể lạnh lùng chứng mắt. Hoàng Bùi trong lòng thông khoái, liền gỡ xuống nhét ở miệng nàng bố, lâu y đi cảnh lúc này mới có thể xuyên khẩu khí. Hoàng Bùi cười lạnh, ngươi đoán, người kia anh Dũng vô cùng nam nhân, hiện tại sống hay chết. Lâu y đi cảnh cũng đồng dạng hồi lấy cười lạnh, hắn nếu là đã chết, ngươi nhất định sẽ rất đắc ý nói cho ta. Hơn nữa cũng sẽ không như vậy cột lấy ta, nhất định từ ta điên rồi giống nhau đi tìm hắn, như vậy. Ngươi trong lòng mới có thể càng thông khoái. Hoang bùi bị nói trúng tâm tư, được đến không đến thỏa mãn cảm, phản sinh ra tức giận, hận không thể một quyền đánh vào trên mặt nàng. Nhưng nhắc tay thời điểm lại buông xuống, hung hăng thở hát ra, đem lửa giận áp chế. Lâu y thì cảnh xem hắn biểu tình liền biết, chính mình quả nhiên đoán chúng. Trên mách núi nhiều như vậy nguy hiểm, hắn cũng chưa chết, nàng liền biết chính mình phu quân là cái phúc lớn mạng lớn người. Có trời cao chiếu cố còn có cái gì đáng sợ. Lâu y thì cảnh có vài phần đắc ý, càng có vài phần kiêu ngạo, giờ phút này cũng mặc kệ chính mình hay không người đang ở hiểm cảnh, chỉ cần hắn thoát ly hiểm cảnh liền hảo. Hoang bùi nội tâm không chiếm được thỏa mãn, liền sinh ra cảm giác mất mát cùng tức giận, loại này tức giận bức cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Lần này đến phiên lâu y thì cảnh hỏi lại hắn, người có biết hay không lúc này bắt ta, là có bao nhiêu không sáng suốt. Chu nhiễm quỷ kế đa đoàn, hắn lại khống chế đại chiêu quốc kinh tế mạnh máu, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Hơn nữa, ta người nhất định sẽ nghĩ cách thông chi tạ quang, cho hắn biết ta bị bắt, ngươi sớm hay muộn sẽ xong đời. Hoàng bùi cười ha ha, ta nếu làm được này một bước liền không tính toán toàn thân mà lui, ta chỉ cần nhìn các ngươi chịu đủ tra tấn, nhìn tô chiêm trở thành phế vợ, ta liền cao hứng. Lâu y cái cảnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi nếu như vậy thống hận hắn. Vì cái gì không giết ta? Giết ta, hắn sẽ càng thống khổ, ngươi không phải càng cao hứng sao. Hoàng bùi giống giận, đó là bởi vì ta luyên tiếc ngươi. Nếu không phải bởi vì như vậy, ta nhất định sẽ buộc ngươi giết đứa nhỏ này. Nhưng, ta chung quy không có làm như vậy, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, lần trước đứa bé kia, không phải ta lộng rớt, ta hôm nay liền phải chứng minh ta cũng chưa làm qua, cho nên đứa nhỏ này, ta thế ngươi lưu trữ. Lâu ý cảnh cười khổ, Trong lòng nói không nên lời tư vị, nguyên bản Hoàng Bùi cũng không có gì lại sai, bất quá là tư tưởng cố chấp chút, nhưng hôm nay lại cố chấp một phát không thể vãn hồi. Nhưng là nàng cũng không có làm sai, từ đầu đến cuối cũng chưa câu dẫn quá Hoàng Bùi, cũng không biểu đạt quá bất luận cái gì tình yêu, là hắn một hai phải dây dưa không, rõ, hiện giờ ngược lại là có loại nàng nghiệp chướng nặng nề cảm giác, Lâu ý cảnh trong lòng nói không nên lời chua sót. Lúc này, thủ hạ báo lại Nói là, thừa tướng tạ quang đang ở trong phủ chờ như là có cái gì việc góp. Hoàng Bùi hơi như mi, không nghĩ thấy, nhưng nhân ra đều thượng trong phủ tới, cũng không hảo không thấy, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông tha nữ nhân này, về trước phủ. Từ cửa sau trở lại trong phủ, lại thay đổi bình thường áo ngoài mới ra tới, ra tới khi Hoàng Bùi rõ ràng trột dạ khỏe miệng vừa kéo, lại sợ bị nhìn ra tới, liền cười khan vài tiếng. Tạ quang lãnh như mày! Hoàng Đại Nhân, ta nghe nói ngươi hôm nay thân thể không khỏe cho nên lâm chiều khi sinh nghỉ. Nhưng ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận, giống như không có một chút sinh bệnh bộ dáng. Hoàng Bùi cười gượng, có chút bệnh, không thể quang xem bề ngoài. Ta quang lười đi để ý loại này lấy cớ, nói thẳng khởi tiếp theo cái đề tài. Có người thấy ngươi đã từng mang đi lâu ý hề cảnh, nhưng có việc này. Ta, lời nói còn chưa nói xong, tô chiêm không biết từ chỗ nào nhảy tiến vào. Mười ngón khẩn thủ săn chuối kiếm, tức giận mọc lan tràn nhằm phía hoàng đùi. Trong phủ trải qua gia đình nhà hoàn giật này mình, muốn sông lên đi ngăn cản, lại không dám, nóng lòng muốn thử, trước sau không có đi lên. Tô chiêm mắt lạnh đỏ qua, sắc bén bảo kiếm quét một vòng, bọn hạ nhân lui về phía sau vài bước. Tô chiêm tiếp tục đi phía trước, cũng cảnh cáo nói, ta hôm nay không phải tới lạm sát kẻ vô tội. Không liên quan người, có thể tự hành rời đi. Gia đình bọn nha hoàn lập tức giải tán, liền dư lại tạ quang che ở đằng trước, tô đại nhân, việc này còn phải từ trường ký ức, nếu tô phu nhân bị hoàng đùi bắt cóc, người chỉ sợ giết hắn liền rất khó tìm đến người. Tô chiêm lúc này ánh mắt đã lạnh băng tới cực điểm, ngay cả tạ quang cùng loại này không liên quan người nhìn đều không rét ma run, phản phất hắn cũng làm loại sự tình này giống nhau. Tô chiêm lạnh lùng nói, nếu ta phu nhân có cái gì sơ suất, ta liền giết hoàng đùi trốn cùng. Dù sao, ta đã muốn giết hắn thật lâu. Hoàng Bùi cười khổ, đã sợ hãi hắn dâm huy, lại không cam lòng hắn hiếp bức. Nhưng sau lại, tạ Quang cũng đồng thời tạo áp lực, lần nữa yêu cầu Hoàng Bùi giao ra người tới, cũng lấy giảm bất chịu tội tương dụ, hắn mới không thể không giao ra người. Người ở dân chạch, Hoàng Bùi sai người đi xăm tới, tô chiêm nhìn đến ái thê bình an không có việc gì, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt tái thê, nói không ra lời. Mà Hoàng Bùi Hắn thân là quan lại làm phạm pháp hoạt động, tự nhiên muốn chịu trừng phạt, đơn giản là hắn chủ động giao ra người tới, cho nên có thể từ nhẹ xử phạt. Tạ quang miệng hắn quan chức, đêm này đuổi đi ra kinh thành, đến nỗi hoàng gia tộc nhân khác, tắc không chịu liên lụy. Rốt cuộc hoàng gia làm quan cũng không ít, hơn nữa gắt các quan khẩu, thả lại không có khác tội lỗi tự nhiên liền không liên lụy. Chuyện này hiểu biết, tạ quang lại thỉnh đại phu cấp lâu y cảnh hào hào khám khám, đại phu nói bị chút kinh hách. Nhưng may mà không có gì vấn đề lớn, thai nhi dưỡng cực hảo. Tạ quang cảm khái, nhìn dáng vẻ hoàng đùi còn chưa tới phát dồ nông nỗi. Thô chiêm không cho là đúng. Tạ quang nguyên bản là bởi vì tru nhiệm bên này lại ra chuyện xấu, mới biết được lâu ý cảnh cũng không có kiểm chế thành công, cho nên tự mình tới tuần hỏi này nguyên nhân, không nghĩ tới phải biết nàng bị bắt có sự. Hiện giờ người đã cứu ra, về chu nhiệm đối phó phương pháp, Lâu ý ý cảnh cũng có ý nghĩ của chính mình, nếu, chu nhiễm cô ý hãm hại ta, nói ta cũng là phản tạc, như vậy liền thỉnh tạ đại nhân ra mặt làm sáng tỏ việc này. Rốt cuộc, các ba tánh đối tạ đại nhân vẫn là cho kỳ vọng cao. Hơn nữa tiền của ta Trang cũng có ngại tạ đại nhân một phần, tự nhiên về ta hay không làm phản, liền hào thuyết nhiều. Tạ quang minh bạch nàng ý tứ, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lâu y ý, ý cảnh một hai phải chính mình cũng tham dự trong đó. Cảm tình ở chỗ này chờ hắn, nàng sợ là sớm có điều liêu sẽ co hôm nay, cho nên làm tốt chuẩn bị. Tạ Quang nghĩ vậy, nhịn không được để lộ ra tán dương ánh mắt, tô phu nhân quả nhiên là đa mưu túc trí. Lâu y cảnh cười nhạt không nói. Tạ Quang lập tức phái người tuyên dương chuyện này, lại nói lúc trước Lâu y cái cảnh cũng là bị lừa, thả Tạ Quang chính mình cũng thân ở trong đó, hơn nữa ba cánh đối hắn làm người khẳng định tự nhiên cũng cùng nhau tha thứ Lâu y cái cảnh. Chuyện này dễ làm nhiều. Nhưng mà, khó làm chính là gian tế sự, hơn nữa vẫn là nhếp thắng khải hoàn mà về khải hoàn hồi chiều lúc sau. nhiếp thắng bên ngoài đánh một tháng trượng, hôm nay khải hoàn hồi chiều, nguyên bản nên là ở trên chiều đỉnh khen ngợi một phen, nhưng bởi vì gian tế sự tình, mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người phòng đoán, chuyện này chỉ sợ cùng công chúa có quan hệ, công chúa hiện giờ là nhiếp thắng phu nhân, như thế như vậy, còn phải xem hắn mặt mũi Không hảo kêu hắn không có mặt mũi. Mọi người trầm mặt không nói, ánh mắt ở trên triều đỉnh xuyên tới xuyên đi, nhiếp thắng nhìn ra nào đó không thích hợp, như thế nào bọn họ một đám, đều vòng khai chính mình, hình như rất sợ thấy chính mình giống nhau. Nhiếp thắng nhìn không được, hỏi ra thanh, có chuyện gì không thể rắc mặt nói, một hai phải dùng ánh mắt xem, chẳng lẽ xem là có thể xem hiểu chưa? Nhiếp thắng nói xong, nhìn tạ quăng cùng tô chiêm liếc mắt một cái. Tô chiêm cười mà không nói, tạ quang đỡ chán đảm đương người xấu, nhiếp tướng quân, thật không dám dầu diếm, kinh thành ra gian tế một chuyện, ta phỏng đoán 89 phần 10 cùng công chúa có quan hệ. Công chúa bên ngoài thượng là phong quốc phái tới hòa thần cùng thật muốn là hòa thân, vì sao lại khai chiến? Rõ ràng, công chúa cũng không phải tới hòa thân, rất có thể là làm nội ứng, hơn nữa, ta phỏng đoán, vị này công chúa khả năng không phải công chúa, chỉ là phong quốc một viên quân cờ. Tạ Quang nói xong, nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, Tô Chiêm tán đồng phản nhìn hắn một cái, cam chịu. Nhếp thắng đông nhiên như mày, trong lòng nói không nên lời tư vị, kỳ thật hắn cũng đoán được, chỉ là vẫn luôn không thể tin được, công chúa kiểu gì thiện lương, như thế nào có thể làm loại sự tình này, nhưng rất nhiều chuyện lại đều là thân bất do kỷ, nếu không có công chúa tất yếu, phong quốc vì sao lại muốn đưa công chúa tới. Tô Chiêm xem hắn vẫn luôn chấp nhất, lại lo lắng này thừa nhận không được. Liền quan tâm một câu, nếu nhiếp tướng quân thật sự không hạ thủ được nói, ta phải người đi tra. Nếu công chúa là vô tội, tất nhiên cũng không đúng nàng xuống tay, nếu công chúa thật sự tham dự trong đó, chúng ta cũng sẽ không sáng bậy. Nhiếp thắng xuống tay, việc này, vẫn là ta tự mình đến đây đi. Hạ chiêu sau, nhiếp thắng liền hướng trong phủ đi, vừa lúc có nha hoàn đi qua, liền trực tiếp cản lại hỏi công chúa rơi xuống, công chúa đâu, ở trong phủ sao. nha Hoàn đầu Công chúa ra cửa, nói là mua cái gì đồ vật. Nhếp thắng tâm căng thẳng, chạy nhanh đuổi theo ra đi, công chúa cũng không biết chạy tới đâu, hắn chỉ có thể rồi nhặn không đầu giống nhau mãn đường cái tìm kiếm. Mà ở mỗ một cái phố mỗ một nhà khách điếm, công chúa đang theo một người nói cái gì đó, người kia trang điểm thập phần điệu thấp, thậm chí nói chuyện thời điểm còn cuối đầu. Bất quá khẩu khí không nhỏ, ngôn ngữ nghiêm khắc hung ác, nghe tới như là hắn mới là công chúa đầu mục Làm ngươi tìm đồ vật tìm được rồi sao? Công chúa mở ra một quyền chướng, đây là ta chính mình ghi lại, về các lộ triều đình đại thần cùng với gia quyến rắc rối phức tạp quan hệ. Khả năng cũng không tường tận, nhưng đã tận lực, ngươi cũng biết, ta chỉ ở đại hôn ngày đó nhìn đến những cái đó triều thần, cho nên thật sự nhớ không rõ. Nếu ngươi muốn lợi dụng này đó, gián tiếp chỉnh suy sụp triều đình, có phải hay không quá đê tiện? Ngươi nọ hứ lạnh đê tiện lại như thế nào? Người còn không phải thành đồng loã, hiện giờ còn nói loại này lời nói, không cảm thấy buồn cười sao. Công chúa á khẩu không trả lời được, người nọ lười đến nhiều lời, mang theo quyển sách liền đi rồi. Người nọ đi rồi một nửa, lại đột nhiên lộn trở lại, công chúa còn buồn bực là chuyện như thế nào khi, người nọ liền chỉ chỉ bên ngoài, dưới lầu nhiếp thắng thân ảnh lại rõ ràng bất quá, rõ ràng hắn muốn hướng bên này đi lên. Công chúa cũng hạ hoảng sợ, chạy nhanh chạy đến dưới lầu ngồi. Têu mấy mâm đồ ăn, làm bộ chờ ăn bộ ráng. Nhiếp thắng đi đến, ánh mắt từ mọi người thân ảnh chung tìm được rồi công chúa thân ảnh. Công chúa, nguyên lai like ngươi tại đây. Công chúa bất an kéo kéo khỏe miệng, giải thích nói, ta ra tới chính là mua điểm đồ vật ăn Ngươi cũng biết, trong phủ đồ ăn ăn quán, nghĩ đến bên ngoài ăn chút khác. Khi nói chuyện, tiểu nhị đã đem đồ ăn đều bưng lên. Công chúa lại gọi người bao lên, đưa tới trong phủ ăn, tiểu nhị tức khắc đi làm. Nhiếp thắng đảo không cái kia tính tình Đơn giản lấy chiếc đũa liền tại đây ăn Công chúa không chịu Khoe miệng run rảy lợi hại hơn Tay nhỏ khẽ đẩy đẩy nhiếp thắng thủ đoạn Tướng quân chúng ta vẫn là trở về đi Vì sao Nhiếp thắng nâng lên mắt Công chúa gian nan cười nói Thực không dễ dàng biên ra một ít lời nói tới Bởi vì ta nguyên bản liền tưởng Mua chút đồ ăn mang về tới ăn Là tiểu nhị quên bao Lại nói trong phủ an tĩnh Theo ta cùng tướng quân ngồi ăn mới có hương vị. Nhưng ta cảm thấy, tại đây ăn cũng khá tốt. nhiếp thắng nhìn nhìn chung quanh, hắn là một giới võ tướng, thói quen lãnh binh đánh giặc thành thói quen náo nhiệt, như vậy địa phương ăn cơm mới càng hương. Công chúa nguyên tưởng lại kiên trì kiên trì, nhưng lại tưởng tượng, như thế ngược lại càng nhận người hoài nghi, cho nên liền không lại kiên trì. Nhưng thật ra tướng quân bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhi ra tửa hồ không nên xuất đầu lộ diện. Cho nên tự nguyện mang theo đồ vật lãnh công chúa hồi phủ. Công chúa trộm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn nhìn trên lầu, trên lầu một bóng người bay qua. ngày nay, nhiếp thắng đều ở trong phủ bồi công chúa, mà công chúa trừ bỏ bồi nhiếp thắng nói chuyện ngoại, tựa hồ cũng không đi địa phương khác, chỉ là hai người ở chung hình thức, nhiều ít có điểm biến yếu. Ở nhiếp thắng trong lòng cũng không đem công chúa trở thành phu nhân, từ xương hô thượng liền biết, hắn luôn luôn đối công chúa ngăn chăng lễ. Mà công chúa đối nhiếp thắng cũng chỉ có kính sợ chi tình, hai người đối diện mà ngồi, nói chuyện trời đất bộ dáng hơi có chút xấu hổ, công chúa cũng làm miễn cương kéo để tài cấp nhiếp thắng tìm điểm nói. Nhiếp thắng cũng thuận tiện thử thử nàng, nghe nói công chúa ở phong quốc là nhất được sủng ái công chúa. Nghĩ đến nếu là không có hai nước chiến sự, phong quốc quốc vương nhất định sẽ đem người đính hôn cấp càng tốt người được chọn đi. Công chúa dối cười, có lệ, có lẽ đi, phụ vương tâm. Há là người bình thường có khả năng đoán được. Nhiếp thắng kinh ngạc, nói như thế tới, hoàng thượng chưa từng cùng công chúa nói lên quá tuyển phò mã một chuyện. Công chúa lắt đầu. Nhiếp thắng trong lòng căng thẳng, theo lý thuyết như thế đại công chúa lại là nhất được sùng ái, hoàng đế nhiều ít sẽ tuyển chọn phò mã sự, công chúa lại nói không có, xem ra 89 phần 10, nàng thật sự không phải công chúa. Nhiếp thắng lại tiếp tục đi xuống hỏi, không biết công chúa ở hòa thân trước, nhưng có ái mộ người. Công chúa nghe đến đó, nguyên bản nhàn tản tâm bỗng nhiên căng chặt lên, cười như không cười nhìn về phía nhất Thắng, phò mã đây là ở ghen vẫn là ở thử. Này sẽ trực tiếp không xưng hô tướng quân sửa kêu phò mã, này ngụ ý, nàng là không có ái mộ đối tượng, hơn nữa này phân xưng hô còn mang theo xin khoan dung cầu tốt ý tứ. Nhếp Thắng cũng liền không hảo hỏi lại đi xuống, chỉ là trong lòng thoáng có chút yên tâm, nếu không có ái mộ người, có phải hay không liền ý nghĩa nàng không có liên lạc gian tế. Cứ việc ý nghĩ như vậy thực vọ đoán, nhưng ít ra nội tâm là bình tĩnh, chỉ cần không có 10 phần chứng cứ xuất hiện phía trước, hắn cái này ý tưởng ít nhất có tầng 5 là hợp lý. Tưởng đến tận đây, nhiếp thắng không hề nhiều lời, chỉ là dặn dò công chúa hảo sinh ốc, lại nói bên ngoài thế đạo hôn loạn, kinh thành đã xuất hiện giang thế, tiêu nàng không cần đi ra ngoài. Lời này nói thẳng ra tới, ý tứ cũng thực minh xác hắn không hy vọng công chúa ra phủ. Nếu như vậy còn ra phủ liền nhất định cùng gian tế thoát không được quan hệ. Công chúa cũng thực ngoan ngoãn, nói không ra đi chính là không ra đi, như vậy nhiếp thắng cũng liền an tâm rồi. Nhưng mà mấy ngày sau, trên triều đình lại đã xảy ra khó có thể mở miệng đại sự, rất nhiều đại thần đột nhiên suy nghĩ, không phải cáo bệnh chính là làm gì. Một cái hai cái còn chưa tính, nhiều, cái này lý do liền rất khó có tin phục lực, sau lại tô chiêm cùng tạ quang tìm mấy cái đại thần. Lần nữa ép hỏi mới biết được là đã xảy ra điểm việc tư. Hậu viện thê thiếp đùa dỡn túi bủi, cơ hồ là tới rồi nhị tuyển một nông nỗi. Thậm chí rất nhiều quan viên thê, liên hợp lại, tổ kiến cái đồng minh, muốn xua đổi tiểu thiếp, mà rất nhiều thiếp cũng đều tự phát đoàn kết lên. Bọn quan viên bỗng nhiên biến thành bị thê thiếp đuổi theo người đáng thường, thậm chí có chút quan viên còn đã xảy ra tử vong tưởng tượng. Như vậy một nháo, việc tư biến thành công sự, việc nhỏ biến thành đại sự. Đến tột cùng ai ở sau lưng dở cho quỷ, bọn họ phỏng đoán, có thể là phong quốc trà trộn vào tới gian tế. Chính là giống nhau huấn luyện có tố gian tế hẳn là sẽ không từ loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trên dưới tay đi. Nhưng là, việc nhỏ có thể đắn đo lợi dụng hảo, biến thành đại sự, vì cái gì không thể, đều nói là gian tế, lại không phải cái gì chính diện nhân vật, vì cái gì không thể làm. Như vậy tưởng tượng, tô chiêm cùng tạ quang lại không khỏi nghĩ tới công chúa. Vị kia gian tế có thể ở kinh thành che giấu sâu vô cùng, hơn nữa có thể được đến nhiều như vậy quan viên tư mật tin tức, chẳng lẽ không phải có người âm thầm hỗ trợ? Người này trừ bỏ công chúa còn có thể coi ai? Chính là, công chúa cũng lâu cư thâm cùng, nàng lại là như thế nào biết đến? Tô Chiêm nhìn về phía Tạ Quang, Tạ Quang nhìn về phía Nhiếp Thắng, Nhiếp Thắng không chỗ nhưng xem, gục đầu xuống, trong lòng lại bỗng nhiên trong sáng. Khó trách ngày đó công chúa nói phải về nhà ăn cơm. Lấy công chúa kia tính cách, đều vui một mình ra tới, hẳn là cũng sẽ không để ý xuất đầu lộ diện linh tinh sự, cho nên thực hiển nhiên ngày đó khách điếm thượng nhất định hẳn giấu người. Nghĩ vậy, nhiếp thắng buồn bực tốn chặt nắm tay, ai kêu cũng không nghe, tức giận hướng trái ngược hướng đi. Tạ quang cùng Tô Chiêm đều là người thông minh, cơ bản đoán được hắn sẽ đi nào, nếu là giải quyết ra sự, liền không cần bọn họ nhúng tay. Công chúa tựa hồ cũng đã đoán được chính mình kết cục. Sớm đã hệ hảo thẳng chuẩn bị treo cổ tự sát May mắn nhiếp thắng tới mau đẩy cửa khi lập tức nhận ra phi tiêu chặt đứt thẳng. Công chúa từ giữa không chung rơi xuống, nhiếp thắng lập tức đi tiếp, người còn chưa có chết, chỉ là nhìn đến nhiếp thắng khi không biết nên như thế nào đối mặt, chỉ có thể nhắm mắt lại, ảo nào khóc lóc thẳng thiết. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nói như vậy thật là ngươi làm. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng ngươi cũng là lâu cư thâm cùng, ngươi nơi nào tới bản lĩnh? Nhiếp Thắng không rõ điểm này. Công chúa Đảo cũng thẳng nhiên nói, ta từ nhỏ chính là phong quốc hoàng tộc nô lệ, thân là nô lệ không thể không xem mặt đoán ý hiểu chủ tử yêu thích, dần già, ta liền sẽ. Đại triều quốc văn võ bá quan, tuy rằng ta chỉ thấy quá một mặt, nhưng là ngày đó đại hôn, sở hữu quan viên người nhà đều tới, cứ việc người rất nhiều. Nhưng các gia các hộ trong nhà mâu thuẫn Cơ bản đại đồng tiểu dị, đơn giản chính là thê không ngừng thiếp, thiếp không yêu thê. Thê thiếp chi gian luôn có một cái bà phải nam nhân. Chỉ cần đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, là có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Người đâu? Cái kia cùng ngươi bảo trì liên hệ gian tế. Nhếp thắng truy vấn. Công chúa nhàn nhạt cười khổ, người này là ai, ở đâu, ta sẽ không nói cho ngươi. Có loại ngươi liền giết ta đi, dù sao, ta này bệnh tồn tại cũng là dư thừa. Nhiếp thăng khí hận không thể một phen bóp chết nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, rốt cuộc nàng cũng là chịu người bài bố, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lại sao có thể trách tội với nàng. Đến cuối cùng, nhiếp thăng chỉ là phân phó người đem công chúa giam lỏng lên nào đều không được đi, chính mình lại liên hợp tô chiêm, mãn kinh thành tìm kiếm người kia rơi xuống. Đơn giản kinh thành đã toàn diện phong tỏa, hơn nữa, ngày đó khách điếm, tiểu nhị khẩu thuật lúc sau cơ bản vẽ một cái bức họa, dựa vào bức họa thân hình, Mãn Thành tìm kiếm. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, thật làm cho bọn họ cấp tìm được rồi, chỉ là nhìn người nọ gương mặt thật khi, thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Ai cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng chỉ là một cái hài tử, bởi vì tới rồi trưởng thành tuổi tác, vóc dáng trường cao, thanh âm cũng trở nên hồn hậu, cho nên khó tránh khỏi có loại là đại nhân nào giác. Đứa nhỏ này, trước vừa thấy, có chút ánh mắt Lại vừa thấy, mới phát hiện bọn họ đã từng gặp qua, người này, không phải người khác, đúng là thiệu phương. Đã thật lâu xa tên, hán tỷ tỷ thiệu trình nguyện có từng làm người nghiến răng nghiến lợi, chính là rất nhiều năm không thấy, lần đó đại lao thi thể, bị hoài nghi cũng không phải thiệu trình nguyện bản nhân, chuyện tới hiện giờ, cũng chưa thấy qua nàng, nhưng thật ra kinh ngạc phát hiện thiệu phương. Nhiều năm không thấy, đứa nhỏ này trở nên có chút quái gỡ hung ác không ít. Xem tô chiêm ánh mắt mang theo hôi hổi sắc khí, nhưng may mắn còn có chút lương tri Ở bị bọn họ bắt lúc sau cũng không có giống khác sát thủ giống nhau lựa chọn tự sát hoặc là lấy chết tương để, ngược lại là thúc thủ chịu chói. Tô chiêm kinh ngạc nhìn đến hắn bị bắt lúc sau, trong ánh mắt thoát ra một loại giải thoát cảm, tựa hồ cũng không để ý bắt hắn là phán tử hình vẫn là khác, chỉ cần bắt hắn, hắn liền giải thoát rồi. Loại cảm giác này người xem đau lòng. Tôi chiêm hỏi hắn tỷ tỷ Triệu Trình Uyển khi, hắn nói đã sớm đã chết. Đại lao thi thể tuy rằng không phải Triệu Trình Uyển, nhưng nàng cũng đích đích xác xác đã chết. Ngày đó tình huống, Triệu Trình bởi vì sợ hãi nói ra sư ra bí mật, hình sư ra lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nàng, đương nhiên liền giết chết nàng. Chỉ là cố ý tìm khác thi thể thay thế, cố ý làm cho bọn họ cảm thấy Triệu Trình Uyển còn sống trên đời, kỳ thật đã sớm không có. Sau lại hình sư ra cũng mang đi hắn, buộc hắn trở thành sát thủ, làm chút nhận không ra người hoạt động, hắn nói sở dĩ nghe lệnh bọn họ, chỉ là bởi vì tỷ tỷ thi thể ở bọn họ trong tay. Hắn ở trên đời này duy nhất thân nhân cũng chỉ có tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn nhìn hắn trở nên nổi bật, vì thế cũng trả giá không ít, thậm chí nàng hạnh phúc, cho nên hắn nhất luyến tiếp chính là tỷ tỷ, chỉ cần mỗi ngày thấy tỷ tỷ thi thể chẳng khác nào thấy tỷ tỷ. nhưng là dần dần Ở làm rất nhiều sự lúc sau, hắn bắt đầu bị lạc tự mình, bắt đầu mê mang, bắt đầu xem không hiểu thế đạo, đã sớm muốn chết, chỉ là vẫn luôn không có dũng khí tự sát lần này rơi xuống bọn họ trong tay, mặc cho bọn họ xử trí. Tô Chiêm nghe vậy, chỉ có liên tục thở dài, cảm khái vận mệnh trêu cả người. Sau lại lâu ý cái cảnh cũng biết việc này, cố ý tự mình chạy tới xem hắn. Khi đó thiệu phương đã bị nhốt ở lại lao, đảm đương phong quốc gian tế. Bất luận cái gì lý do tội danh đều sẽ không tiểu, nếu là bị bắt, ít nhất còn có thể sống. Chỉ tiếp, hắn bị bắt nhật tử, không thiếu giết người, cũng chính là tử lộ một cái. Lâu y kỳ cảnh lại đây khi, thấy thiệu phương một người ngồi yên ở đại lao trong một góc, mặt sáng mầy cho sắc mặt tâm trầm, trong lòng liền có nói không nên lời tư vị. Tiếng bước chân từ xa tới gần, thiệu phương phát hiện có người lại đây, ngẩn đầu nhìn thoáng qua, là lâu y kỳ cảnh. Hắn nhưng thật ra khách khí kêu một tiếng, "Lâu tỷ tỷ." Lâu Y cảnh gật gật đầu, cảm khái vạn ngàn, không thể tưởng được nhiều năm không thấy, chúng ta cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. "Thiệu Phương, ta thật sự không biết nên nói cái gì hảo, nhìn đến ngươi liền nghĩ tới tỷ tỷ ngươi, nghĩ tới tỷ tỷ ngươi vì ngươi làm sự." Thiệu Phương nghe vậy chính mình tỷ tỷ, cũng là lão chã rơi lệ, "Ta thực xin lỗi tỷ tỷ." "Tỷ tỷ vì cung ta đọc sách, làm ta trở nên nổi bật." Không tiếc trở thành người khác thiếp, thậm chí không tiếc nữ giả nam trang đương cái gì huyện lệnh, mà ta lại trùng quy vẫn là cô phụ tỷ tỷ tỷ tỷ Lâu y thì cảnh cũng nhìn không được khổ khịt, thoáng xoa xoa nước mắt, túi đầu đem trong tay hộp cơm tặng qua đi. Đây là ta thân thủ làm đồ ăn, cũng không biết hợp không hợp người ăn uống, nhưng vẫn là ăn chút đi. a no, hoàng tuyển lộ lại trường cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Thiệu phương nghẹn nào, nói không nên lời tư vị. Lâu Y đi Cảnh cũng không hề nhiều lời, đem đồ vật đưa qua đi, liền xoay người đi rồi, bởi vì nàng không muốn lại nhìn. Sợ nhìn nhiều, đối Thiệu Phương ấn tượng liền khắc sâu. Như vậy hắn đi thời điểm chính mình liền không được an tâm, cho nên thả rằng không nhìn. Vài ngày sau, Thiệu Phương bị trói lấy tử hình, Lâu Y đi Cảnh yêu cầu làm hắn chết thể diện chút, cho nên cuối cùng tặng chút độc dược, làm hắn im lặng đi. Mấy ngày sau, Lâu Y Ly Cảnh lại đến thời điểm Liền không phải ở Đại Lao xem thiệu phương, mà là ở hắn trước mộ. Mô La tân kiến, chung quanh cỏ cây còn không có sinh, hiện tại thoạt nhìn đích xác lẻ loi hưu quạng, thật giống như thiệu phương trước khi đi, một người lẻ loi hưu quạng giống nhau. Nhưng, trên đời này, cái gì lộ không phải chính mình một mình đi trước đâu. Hoàng tuyên lộ như thế, nhân sinh lộ cũng như thế, ai còn không phải một người lại đây đâu, như vậy tưởng tượng, cũng liền không cảm thấy thiệu phương cô đơn. Chỉ là hy vọng hắn tại đây con đường thượng có thể rung cảm chút. Từ mộ phân ra tới, dưới bầu trời nổi lên mau mau mưa phùn, tô chiêm ôm lâu y cái cảnh cầm ô, lâu ý cái cảnh vô về bụng, bụng đã dần dần nô lên, hành động nhiều ít có chút không thiện, lâu ý cái cảnh đi được rất trởm, tô chiêm liền cũng đi rất trởm, hai người đón mưa phùn đi ở yên lặng trong thiên địa, phẳng phất thế gian chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Nhưng không cô đơn, ngược lại có loại yên lặng, mấy năm nay lục đục với nhau. Làm người có chút mệt mỏi Thật vất vả Hoang bùi bị biếm Phong quốc tạm thời không thịnh hành binh tới phạm Cuối cùng là có chút ổn định dấu hiệu Nhưng là tiền đồ đến tuột cùng còn có bao nhiêu nhấp nô Nhiều ít sóng ngầm mánh liệt chung quy còn nói không rõ ràng lắm Lâu y cái cảnh buồn ngủ dựa vào tô chiêm Tùy ý tô chiêm kéo thân thể của mình đi phía trước Đến phủ đệ thời điểm không trung trong Nhẹ nhẹ ánh mặt trời để lộ ra tới Đem nhân gian chiếu sáng trưng Tô chiêm thu hồi dù, ánh mặt trời trực tiếp phóng tới, lâu y đi cảnh hai mắt hiếp lại, đôi tay che ở trước mắt. Hạ nhân đi tới, nâng lâu y đi cảnh hướng trong phòng đi. Thật vất vả mới có chút thở dốc thời điểm, lại đột nhiên bị bên ngoài tiếng bước chân đánh vỡ yên lặng, tạ quang bên người người hầu chạy tới, nói, hoàng đế băng hà. Lâu y đi cảnh uống trà động tác dừng một chút, khỏe miệng xả ra bất đắc dĩ cười khổ, vị kêu bị quyền lợi buộc chặt, cuối cùng hôn mê trên giường hoặc tử nhân giống nhau hoàng thượng, chung quy vẫn là thành người chết. Hắn này vừa đi, thật vất vả an tĩnh cục diện chỉ sợ lại không yên ổn, lâu y cái cảnh bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ chính mình hy vọng Thái Bình nhật tử, còn cần chút hy vọng. Tô chiêm nắm chặt lâu y cái cảnh tay, đặt ở bên môi rơi xuống một quả khẽ hôn, rồi sau đó ôn nhu tinh tế dặn dò, ta đi một chuyến hoàng cung, ngươi ở nhà chờ ta. Lâu y cái cảnh gật đầu, Tô chiêm lại phân phó thủ hạ khán hộ hảo phu nhân, lúc này mới vội vàng tùy kêu người hầu tiền đến, vội vàng biến mất ở lâu y cảnh trong tầm mắt. Chiều đình giờ phút này đã loạn thành một đoàn, văn vò ba quan, top 5 top 3 đều ở nghị luận tân đế đăng cơ sự tình. Cơ hồ đều không ngoại lệ, đại gia đem ánh mắt động tác nhất trí nhắm ngay nhất thắng. Nhếp thắng vốn là đương quá hoàng đế, đại gia cũng đều tán thành hắn, tự nhiên lần này cũng không nghĩ nhiều làm suy xét. Làm nhếp thắng tiếp tục đảm nhiệm. Nhưng là nhếp thắng đứng ở đại điện trung ương, Minh Sát tỏ vẻ, ta nhếp thắng, cả đời chỉ là cái trung quân ái quốc tướng quân, các người muốn cho ta đương hoàng đế, thật sự là làm khó ta. nhiếp thắng xua tay, lại lui xuống, lần này, hắn không hề tham dự triều đỉnh tranh luận, trực tiếp từ trong đại điện lui đi ra ngoài, thối lui đến bên ngoài, cho đến ngoài cùng Tạ Quang cùng tô chiêm ánh mắt kinh ngạc, bất đắc dĩ chung lại mang theo đồng tình. Nếu nhiếp thắng không muốn lại vì đế vương, vậy khác tuyển người tài ba, cũng hoặc là từ hoàng tộc trúng tuyển, hoàng tộc còn có mấy cái người tài ba. Nhưng là đối với tuyển hoàng tộc người tài ba đương hoàng đế, rất nhiều đại thần đều là phản đối. Lúc trước một đoạn không bình tĩnh làm cho, hoàng tộc ở đại thần thế gia trung địa vị không xong. Nếu lúc này hoàng tộc đống nhiên quật khởi, thế gia lại nên như thế nào? Hướng chi, hướng khởi nghĩa quân như vậy, có chứa binh quyền vốn chính là hoàng gia tối kỵ. Một khi hoàng tộc người làm hoàng đế, khởi nghĩa quân binh quyền không chỉ có bị tước, có khả năng còn sẽ bỏ mạng, như vậy, lúc trước đủ loại lại đến một lần nữa trải qua một lần, cho nên không được. Nghĩ nghĩ đi, chỉ có thể từ triều đỉnh giữa tuyển chọn Có người đề nghị làm thừa tướng tạ quang đương hoàng đế, lại có người đề nghị làm tô chiêm tới. Nhưng tạ quang từ trước đến nay không mừng chỗ lẫn, càng không mừng tranh danh trục lợi, không đáp ứng. Tô chiêm Nguyên bản liền không nghĩ tới phải làm hoàng đế, có thể ở triều đình hôn có một vị trí nhỏ cũng đã không tồi. Bất quá hắn có binh quyền, không chỉ có có binh quyền, còn có thương quyền, tô chiêm phu nhân lâu thị có được kinh thương đầu góc, cả nước các nơi tiền trang đều chỗ chi lâu thị, nàng chiếm cứ đại triều quốc kinh tế mạch máu. Nếu bọn họ không phải hoàng đế cùng hoàng hậu, kia chỉ có thể là gian thần cùng tiện nhân, cho nên, tường đến tận đây, sở hữu đại thần sôi nổi túi đầu xương thần. Tam hồ vạn tuế. Tô Chiêm đột nhiên có chút không thích hứng, Giờ khóc giờ cười, Thậm chí cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Chỉ có thể nhìn về phía tạ quang xin giúp đỡ, Ai ngờ hắn cũng bỗng nhiên quỷ gối, Cùng khác đại thần thống nhất trận tuyến. Tô Chiêm cuối cùng là bị tạ quang gọi tới mấy cái thị vệ, Trực tiếp ấn ở trên Long ỷ Hơn nữa mạnh mẽ cho hắn thay Long Bảo. Cứ như vậy Tô Chiêm chính là tưởng cự tuyệt cũng không có cách nào. Lâu ý cái cảnh còn ở trong phủ chờ đợi. Một tay vô về bụng, một tay trống eo, ngẩn đầu nhìn trời. Thiên đã trong, chính là không biết triều đình bên này hay không trong. Nếu, tân đế cũng là cái lòng nghi ngờ thực trọng người, chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp tức bọn họ binh quyền, bọn họ lại sẽ là một hồi ác chiến. Lâu ý cái cảnh tưởng sợ hãi, đôi tay không cấm nắm chặt thành quyền, nhìn thời gian dần dần qua đi, tô chiêm còn không có trở về, phỏng đoán hung lớn hơn các, vì thế chỉ có thể làm kế tiếp tính toán. Người tới, lập tức thu thập hành lý, mọi người rời đi kinh thành. con có, lập tức thông tri liêu tam, đóng cửa sở hữu tiền trang. Hạ nhân lập tức đi làm. Lúc này bên ngoài đống nhiên diễn tấu sáo và trống, pháo chiêng trống tiếng vang triệt tận trời. Lâu y cái cảnh mới đầu còn buồn bực là nhà ai như vậy náo nhiệt, sau lại vừa nghe thanh âm tựa hồ ở phủ cửa. Lâu y cái cảnh gọi người đại nhà đi xem, đại nhà trở về, lại kích động lại vui sướng. Còn có chút lệ nóng doanh trọng, nhưng chính là khoa tay múa chân không ra cái nguyên cơ tới, đã tới rồi mười ngón loạn vũ nông nỗi. Lâu y thì cảnh quyết định chính mình đi xem, tới cửa vừa thấy, thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện, mười dằm thảm đỏ ánh mi mắt, mũ phượng khăn quảng vai đưa lên trước. Càng bưu gì, tô chiêm thế nhưng ăn mặc long bảo, tự long tiệu trên dưới tới, quân uy khí phách, uy phong lấm lẫm Lâu y thì cảnh nhìn đến này, có chút nông, đã hoàn toàn không biết là thật là giả. Cho đến Tô Chiêm tới rồi trước mặt, tự mình vì nàng mang lên mũ phượng phủ thêm khăn quảng vai, nàng mới hơi có hòa hoãn, chỉ là còn có chút không tin, tay bản năng ngăn trở hán tay. Ngươi có biết hay không này, mũ phượng khăn quảng vai chính là hoàng hậu đồ vật, ngươi trộm dùng hoàng hậu đồ vật, không sợ bị trị tội sao. Tô Chiêm cười ra tiếng, ánh mắt ấm áp lộ ra vui mừng, nghiêng đi thân túi đầu, ở nàng bên thai thanh gọi, ngươi chính là chấm hoàng hậu nha. Lâu y thì cảnh kinh ngạc còn không có phục hồi tinh thần lại, đôi tay đã bị một đôi hữu lực bàn tay to nắm lấy, sau đó ở đủ loại quan lại quý nên trong tiếng, lôi kéo lâu y cảnh ngồi trên tiệu liễn, cung nhân đằng trước mở đường, pháo lễ nhạc từ đứng sau, đế hổ thừa kiệu liễn ở trung ương, tiếp thu ba cánh vây xem cùng tham viếng. Trong lúc nhất thời, các loại tham viếng tiếng vang triệt tận trời, mà lâu y cảnh vẫn như là nằm mơ giống nhau, mặc dù giờ phút này chính mình liền ở tô chiêm trong lòng ngực, Bị hảo hảo bảo hộ, yêu thương, cũng ngăn không được nước mắt chảy xuôi. Ngươi biết không, hôm nay ngày này, khiến cho ta đã trải qua nhân sinh, từ đại bi đến đại hỷ, một khắc trước ta còn làm đủ nhất hư tính toán, đã sai người thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi nơi này. Sau một khắc, ngươi liền thành hoàng đế, mang theo mũ phượng khăn quảng vai mà đến, ta, ta hiện tại thật là buồn vui đan sen, không biết phải làm gì cho đúng. Nói xong. Lâu ý cái cảnh nằm ở tô chiêm trong lòng ngực, thông thông khoái khoái khóc lớn một hồi, đem sở hưu yêu thương đều khóc ra tới. Khi năm, tân đế đăng cưa, hoàng hậu xác lập, tiên đế linh cứu nhập lang. Mấy năm nay phát sinh quá nhiều chuyện, triều thần kiến nghị, sửa quốc hiệu vì bình, gửi hy vọng với hòa bình. Này đây, đại triều quốc từ đây vì xương bình quốc. Hoàng đế vì bình nhân đế, hoàng hậu vì triều mục hoàng hậu. Đến tận đây, đại triều quốc tiến vào tân văn trường. Mấy tháng sau, hoàng hậu sinh, trong tầm cung, thai y lì bà đỡ một mảnh loạn, cung nữ Thái giám càng là vội đầu góc tròn váng. Lúc này hoàng đế Tô Chiêm, đứng ở ngoài cửa nhảy nhót lung tung, một lần tưởng từ kẹt cửa xem xét bên trong động tính, kết quả vừa đến mảnh từ trên trời ráng xuống trực tiếp chặn hắn tầm mắt. Tô Chiêm không cam lòng, lại xoay vị trí, từ giấy cửa sổ hướng trong xem, kết quả cuốn rèm trâu cũng buông xuống. Cuối cùng chỉ cần có thể thấu Quang năng hình chiếu địa phương đều bị nghiêm mật lấp kín. Hoàng đế trong lòng khó chịu, chấm chính mình nữ nhân sinh hài tử, chấm không cho tiến, còn làm nam nhân khác đi vào, còn nhiều như vậy. Bên trong thái giám nghe tiếng, một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên ngoài bồi sản tạ Quang hết sức vui mừng, hoàng thượng nếu là liền này đó nam nhân cũng an vị, không bằng liền hạ chỉ làm leo mình phòng lại thêm một cái leo mình quy củ chính là cắt bỏ nên thiết địa phương ngoại. Lại đem bọn họ ngược hướng lên trên tê tê, hoàn toàn biến thành cái nữ nhân, như vậy, hoàng thượng liền không cần lo lắng. Bên trong thái giám nghe vậy, đã bắt đầu hoảng loạn. tô chiêm xua tay, thôi, thôi. Những cái đó thái giám mới nhẹ nhàng thở ra. Tạ quang vô vô tô chiêm bả vai, an ủi nói, phóng nhẹ nhàng, nữ nhân sinh con đều là cái dạng này. Tô chiêm xem thường một nghiêng, tới một câu, nói rất đúng giống ngươi thực hiểu dường như. Tạ quang khỏe miệng run rẩy lược hiện xấu hổ. Thức mau, cửa mở, trẻ con một thân lành lót khóc nỉ non văng lên, bạch hồng ôm hải tử đi ra, đầy mặt đều là vui mừng mồ hôi cùng nước mắt. sinh sinh chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, là cái hoàng tử. Tô chiêm hừ lạnh nay tiểu tể tử như vậy tiểu liền biết khi dễ hàn nương, trưởng thành còn phải. Tạ quang cười ra tiếng, bạch hồng vòng có chút vô ngữ, hoàng thượng, kêu hoàng tử ngài còn ôm không ôm. Tô Chiêm chỉ nhìn hai tử liếc mắt một cái, liền vọt vào tầm cung, ôm chặt chính mình thê tử, hắn nói, Hoàng Nhi trưởng thành, còn có yêu thích hắn cô nương có thể ôm. Nhưng là ngươi chỉ có ta có thể ôm. Lâu y kỳ cảnh tức khắc, lệ nóng doanh trọng. Tô Chiêm khẩn ôm lâu y kỳ cảnh, đem sở hưu thương tiếc cùng chịu mến đều đưa cho nàng. Bạch Hồng ôm tiểu hoàng tử theo tiến bào, nguyên là muốn cho bọn họ hai nhìn một cái hai tử. Nhưng nhìn thấy hai vợ chồng làm như có tư mật lời muốn nói, cũng liền không có vào, ôm hài tử ở phía trước một chỗ trong phòng ngồi sẽ thuận tiện đầu đầu hài tử. hai tử lớn lên phấn nộn nột rất giống một cái nhục đoàn tử, bạch hồng ôm vào trong ngực vui mừng không thôi, hoàn toàn quên mất một bên đứng, rõ ràng có chút ghen tạ quang. Tạ quang xem chính mình hung ác ánh mắt tựa hồ cũng không khiến cho bạch hồng chú ý, rơi vào đường cùng đành phải lánh ho khan ra cái thanh. Bạch Hồng lúc này mới tranh thủ lúc rảnh rỗi ngừng đầu lên, "Làm sao vậy?" Tạ Quang ở Bạch Hồng bên người ngồi, nghiêng đi thân nhìn nhìn hài tử, hài tử đích sắc đáng yêu khẩn, hơn nữa cực kỳ thông minh, trong mắt lộc cục lộc cộc nhìn Tạ Quang, Tạ Quang chau mày, hài tử ngược lại cười. Tạ Quang cũng đương nhiên đề thượng hứng thú, ngồi dậy mặt quỷ, hài tử cười đến càng vui sướng. Bạch Hồng bị hài tử tươi cười đậu đến tâm đều mau hóa, lôi kéo Quang nhiều làm mấy cái mặt quỷ, này khen ngược Hai vợ chồng đều thành hài tử nô, tô chiêm cái này đường cha nhưng thật ra vội muốn chết, phái người khắp nơi tìm, còn tưởng rằng hài tử bị bắt góc, không nghĩ tới liền ở cách vách trong phòng mang theo. Tô chiêm xem bọn họ hai thực thích hài tử, liền nhịn không được đầu thú, như vậy thích, các ngươi chính mình cũng sinh một cái, tính lên, các ngươi hai thành thần cũng coi chút lúc, chuẩn bị khi nào muốn hài tử. Hai người hưởng đỏ mặt, quay đầu đi không đi xem tô chiêm. Tô Chiêm thần bí khó lường ánh mắt qua lại ở hai người chi gian du tẩu, xem bọn họ ánh mắt tổng cảm giác cất giấu cái gì khó có thể mở miệng tiểu bí mật, nhưng rốt cuộc là cái gì đâu. Không truy vấn đi xuống, Tô Chiêm ôm hài tử cấp lâu y thì cảnh xem, bên này hắn liền mặc kệ. Lâu y thì cảnh thấy hài tử, nhịn không được lại có chút lệ nóng doanh tròng, 10 tháng hoài thai một sớm sinh nở, thực sự không dễ. Tô Chiêm tế hôn cái trán của nàng, Trấn ăn nói. Kêu chúng ta liền không sinh, có một cái là đủ rồi. Chính là, người thân là hoàng thượng, con nối roi đơn bạc, đến lúc đó các đại thần chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý đi. Lâu y kìa cảnh lo lắng. Tô chiêm xua tay, cười nhạt, bọn họ nếu là phản đối, liền khác lập tân quân hảo. Dù sao, thoái vị nhường ngôi cũng có tiền lệ, ta còn có cái gì sợ quá. Lâu y kìa cảnh. Tô chiêm không nghĩ nhiều làm so đo, tạm thời không nói này đó. Nghĩ đến hài tử còn không có đặt tên, liền tưởng cấp hài tử lấy cái tên. Lâu ý khi cảnh nói, tên ngươi lấy, tự ta tưởng đã kêu tô đặt đi. Tên này, là hài tử mẹ nuôi lấy, ta đáp ứng quá, phải dùng tên này. Mẹ nuôi! Đúng vậy, Bạch Hồng chính là hài tử mẹ nuôi. Tô chiêm nghĩ đến vừa rồi kia một màn, nhịn không được cười ra tiếng, ta tưởng, bọn họ hai giống như thực thích hài tử, nhưng lại không biết vì sao đến nay không sinh có lẽ là có cái gì bệnh kín. Nếu Bạch Hồng cùng ngươi như vậy thân mật, ngươi có phải hay không có cơ hội, thế bọn họ bài ưu giải nạn một chút. Lâu y thì cảnh nghe được cũng muốn cười, ngăn không được chụp đánh tô chiêm ngực. Hoàng thượng, ngươi thật đúng là, trở nên càng ngày càng xen vào việc người khác. Tô chiêm một tay nắm lấy nàng tay nhỏ, tàng khởi chính mình bắt quái tâm, một bộ yêu quốc yêu dân khẩu khí, đúng lý hợp tình nói, chấm quý vì hoàng đế, yêu quốc yêu dân còn có sai rồi. Lâu y cái cảnh cười đến miệng vết thương đều đau. Sau lại, hài tử tên ra tới, kêu ân bình, tự đà. Nghe nói, Tô Chiêm ở trên triều đình tuyệt bút vung lên, đem hài tử ban họ vì lâu, lâu ân bình. Việc này vừa ra, cả triều văn võ toàn kinh, chỉ có quen thuộc Tô Chiêm tạ quang, nhiết thắng, vô thanh vô tức. Mặt khác đại thần sôi nổi phản đối, đều nói, hoàng đế nhi tử như thế nào có thể cùng hoàng hậu một cái họ, như vậy. Còn có thể là tô thị Giang Sơn sao? Không phải. Tô chiêm nhéo quạt xếp, nằm nghiêng ở trên long ủy, nhàn nhạt, nhạt nhiên phản bắt nói, vốn dĩ này Giang Sơn cũng không họ tô, là ta tô người nào đó nhặt được. Giang Sơn họ ai? Cùng ta có quan hệ gì đâu? kia đại thần run rẩy khoe miệng, thiếu chút nữa không miệng sùi bập mép. Một vị khác đại thần nói, không nói đến Giang Sơn họ ai vấn đề, chính là từ xưa đến nay, hai tử đều là đi theo nam nhân họ. Hoàng thượng lại là vua của một nước, nếu hoàng thượng đều đem hài tử họ đưa cho hoàng hậu, như vậy, chúng ta này đó nam nhân sau này còn như thế nào ngẩn được đầu tới? Vị này đại thần nói đảo còn có vài phần đạo lý, mặt khác vài vị đại thần sôi nổi đón ý nói hùa. Chính là, chính là, sau này, người trong thiên hạm như thế nào đối đai chúng ta nam nhân, ngoại quốc lại như thế nào đối đai ta triều? Rốt cuộc bọn họ trong phủ thê thiếp thành đàn. Này tiền lệ một khai, song đời chính là bọn họ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ân ái như thường, hai tử họ ai, bọn họ cao hứng chính là, chỉ là đau khổ liên lụy bọn họ. Trong triều đình, văn võ bá quan vì chính mình gia đình hạnh phúc, kiên quyết chống lại cái này quyết định. Nhưng tô chiêm cũng là quyết tâm, hắn còn nhớ do ở vô ninh huyện thành, chính mình ở cao trùng trạng nguyên khi đối lâu y cảnh nói qua nói, đã là ở rể, hai tử cùng họ mẹ không hề câu hán hận. Húng chi chính mình đối tô ra vốn là không có gì hảo cảm. Tô chiêm kiên trì, văn võ bá quan hận sắt không thành thép, cuối cùng tô chiêm phát ra hỏa lui chiều, văn võ bá quan, mấy cái thương lượng, quyết định ở cửa cung quỳ thẳng không dậy nổi, không cho tô chiêm nên chú ý, liền không đứng dậy. Tạ quan nghe được vài người nói chuyện, cản lại bọn họ, vài vị đại nhân, bản quan biết các ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng cũng thỉnh các ngươi thông cảm hoàng thượng cùng nương nương phu thê tình thâm. Hoàng thượng lúc trước cùng nương nương kết hợp, thật là ở rể. Ở rể nương nương, hai tử theo họ mẹ cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là Tạ Quang còn chưa nói xong, kia mấy cái đại thần liền không cao hứng, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, hoàng thượng hiện tại là hoàng thượng, nếu còn dựa theo dĩ vãng quy cụ tới, chúng ta đây mấy cái lại nên như thế nào? Về sau thiên hạ nữ tử đều lấy nương nương noi theo, ta chiều nam nhân còn có địa vị đang nói. Mấy cái đại thần nói xong, Chuẩn bị đi ngự thư phòng quỳ thẳng không dậy nổi, tạ quăng theo sát đi lên lại một lần ngăn cản bọn họ, đừng nóng nổi, ta còn chưa nói xong đâu. Đề cập đến nương nương, Hoàng tử sự, Hoàng thượng hẳn là sẽ không nghe theo của các ngươi. Các ngươi càng là như thế, Hoàng thượng càng là không muốn nghe. Các ngươi khổ chung bản quan minh bạch, cho nên bản quan ý tứ, chuyện này, bản quan đều có an bài, chư vị đại nhân cứ việc tinh trở tin lành. Thật sự như thế. Mấy cái đại thần nhạc hồng rồi, đã có thừa tướng cầu tình, chuyện này liền dễ làm nhiều, kết quả là, không chờ tạ quang trả lời, bọn họ liền vội vã đem việc này giao cho tạ quang, chuyện này liền làm phiền thừa tướng lo lắng. Tạ quang gật đầu cười, thuận lý thành trương đem cái này liên quan đến nam nhân uy nghiêm đại sự giao cho bạch hồng, làm bạch hồng đi khuyên hoàng hậu nương Nương Bạch hồng đi, lâu y cái cảnh chính ôm hài tử ở đỉnh hóng gió hạ chơi đùa, nho nhỏ cục bột nếp nằm ở trong tạ lót. Bạch Bạch lộn nộn, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển, rất là đáng yêu. Bạch Hồng nhìn vui mừng, đi qua đi cúi người nhất bái, liền tự quen thuộc đi đến tiểu hoàng tử bên người, tưởng rối tay đi ôm một cái. Bất quá lâu ý cái cảnh trước làm đại nha đem hài tử ôm đi xuống, nhìn dáng vẻ là có chuyện muốn nói. Bạch Hồng cũng liền không hảo chậm chế không người nghe hấn. Lâu ý cái cảnh xem nàng cung cung kính kính bộ dáng lại cảm thấy buồn cười, ta là có việc tìm người nói. Bất quá không phải chiều sự không cần như thế câu thúc, ngồi đi. Bạch Hồng xoa xoa mồ hôi, ớt đúng nói, kỳ thật, thần phụ hôm nay tiền đến, cũng có chuyện muốn nói. Bất quá là công sự, cũng là khắp thiên hạ đại việc tư. Việc tư, vẫn là liên quan đến thiên hạ, này liền có ý tứ. Lâu ý thì cảnh thật sự đoán không được còn có cái gì dạng việc tư để cập mặt như thế rộng. Nếu ngươi có đại sự, vậy ngươi trước nói. Bạch Hồng nhúng nhường. Vẫn là nương nương trước nói. Lâu y cái cảnh nhịn không được muốn cười, ánh mắt rất có trêu đùa nhìn Bạch Hồng, ta muốn trước nói, chỉ sợ ngươi liền không hảo nói nữa. Vẫn là ngươi nói trước đi. Bạch Hồng xứng suốt, kia sẽ là cái dạng gì sự. Nguyên bản còn tưởng lại nhu nhường, nhưng đại sự vì trước, cũng liền không chối tử. Bạch Hồng nói, nương nương nhưng nghe nói trên triều đình, Hoàng thượng tưởng đem đại hoàng tử họ sửa vì lâu một chuyện. Còn có việc này. Lâu y cái cảnh kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy lấy tô chiêm tính cách, theo lý thường hẳn là, không khỏi lại thở hát ra, hắn rốt cuộc vẫn là không chịu tha thứ tô ra người. Bạch Hồng nghe được cháu buồn, lâu y cái cảnh cũng lười đến cùng nàng nhiều làm giải thích, chỉ là nói, ta đã biết. Cho nên ngươi hôm nay tiến đến chính là hy vọng ta khuyên khuyên Hoàng thượng, sửa lại chủ ý này. Bạch Hồng xấu hổ, thanh âm có chút yếu thất, kỳ thật, Hoàng thượng lúc trước là ở rể nương nưng ra. Thả giang sơn cũng không phải sáng sớm chính là họ tô. Tiểu hoàng tử họ ai kỳ thật cũng không cái gọi là, chỉ là kể từ đó, thiên hạ nam nhân địa vị chỉ sợ cũng muốn điên đảo. Ta phu quân ý tứ, là hy vọng nương nương suy xét khắc đại thần trong nhà phức tạp, một khi có này tiền lệ, nhà bọn họ liền phải đại loạn. Đến lúc đó triều đình văn võ bá quan chỉ sợ đều phải xin nghỉ về nhà bãi bình trong nhà việc tư. Lâu ý cái cảnh nghe được cười nhạo, mặt mày động dùng. Rất có linh tính nhanh nhẹn nháy mắt, khắc toàn bộ hậu hoa viên nhan sắc mất hết. Bạch Hồng xem như say như dại, nàng biết, vẫn luôn đều biết trước mặt vị này nữ nhân là cỡ nào loa mắt, chỉ là hôm nay nhìn lên vẫn là không khỏi có chút ngây người. Phục hồi tinh thần lại khi, chuyện này đã nói thỏa, lâu ý cảnh tỏ vẻ nàng sẽ khuyên hoàng thượng. Dứt lời, nàng lại mặt khác khởi nàng muốn cùng Bạch Hồng nói sự. Người cùng tạ đại nhân thành thân cũng đã nhiều ngày, tạ đại nhân cũng già đầu rồi. Khi nào nên cho nhân ra thêm cái hải tử? Bạch hồng kinh ngạc, nguyên lai hoàng hậu nương nương muốn nói cư nhiên là chuyện này, loại này việc tư như thế nào có thể nói xuất khẩu? Bạch hồng ngượng ngủng chăn đầy, túi đầu, có chút ảo não, ảo não hoàng hậu cư nhiên nói loại sự tình này. Lâu y thì cảnh lẽ mắt tế nhìn, Phỏng đoán đến nàng hẳn là không nghĩ cùng chính mình nói loại này việc tư, nhưng nàng nếu đã mở miệng, dứt khoát nói cái Minh bạch hảo, dù sao cũng phải cũng giúp giúp bọn hắn. Tìm ra vấn đề, Hảo đúng bệnh hốt thuốc. Lâu y cái cảnh cười nhạt, cầm bạch hồng tay, tuy rằng những việc này nói ra đích xác rất thẹn thùng, nhưng là, nếu thực sự có cái gì vấn đề, vẫn là nhanh chóng trị Hảo. Rốt cuộc tại đại nhân cũng già đầu rồi, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi. Bạch hồng khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, cắn răng, tưởng nói lại cảm thấy khó có thể mở miệng. Lâu y cái cảnh trong lòng suy đoán, sẽ không thật là ai có bệnh kín đi. Nàng vô vô bạch hồng tay, tự cho là hiểu biết ấn xuống nàng chưa xuất khẩu nói, chi kỷ tặng hai gián dược lại đây, này hai phút dược, một bộ là của ngươi, một bộ là tạ đại nhân. Nếu là dùng hảo, buồn cung lại cho ngươi đưa tới. Dù sao, dược là bổn cung sai người từ Thái Y để việc lấy. Người khác sẽ không đoán được các ngươi. Bạch hồng cấp, liên tục thở dài, sau lại, nghẹn đến mức không có biện pháp. Mới không thể không đối với lâu y ghi cảnh lỗ thai nhỏ giọng nói lên khuê phòng tư mật, lâu y ghi cảnh vừa nghe cũng mặt đỏ lên, muốn cười lại không dám cười ra tới, chỉ có thể nói, không nghĩ tới tại đại nhân còn có như vậy đáng yêu một mặt. Dứt lời, lại đem này hai phút dược thu hồi, ngày khác, ngươi lại đến, ta cho ngươi một phần phương thuốc. Bạch hồng đứng dậy xua tay cáo tử, lâu y ghi cảnh bỗng nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi rất muốn nhìn xem tiểu hoàng tử. Này sẽ tức khắc gọi đại nha ôm hài tử lại đây cho nàng ôm một cái, nhưng giờ phút này Bạch Hồng đã e lệ khó làm, nơi nào còn tưởng lưu lại, có thể bụ mặt chạy. Đêm đó, lâu y đi cảnh liền bắt đầu vì nàng hảo tỉ tỉ sự bận việc lên, vì thế, còn cố ý tự tay làm lấy một phen. Tô chiêm xử lý xong chắc trở trở về, thấy hoàng hậu trong cung không có lâu y đi cảnh rơi xuống, liền tìm đại nha hỏi, đại nha nói ra địa điểm sau, tô chiêm liền thẳng đến qua đi. Kết quả liền thấy tàng thư các, lâu ý cái cảnh ôm mấy quyển sách nghiêm túc nghiên đọc lên, Tô Chiêm xem kinh hỷ, hoàng hậu đây là biết chính mình quý vì một quốc gia hoàng hậu, không thể văn hóa thấp, cho nên hiện tại tưởng hảo hảo học bổ túc sao. Tô Chiêm cười đi tới, vẻ mặt vui mừng. Nhưng lúc này lâu ý cái cảnh bỗng nhiên đôi tay khần che, sắc mặt khó coi, đặc biệt là vừa nhìn thấy Tô Chiêm lại đây, liền hoang mang rối loạn, không chịu cho hắn xem. Càng là như thế. Tô chiêm liền càng là muốn nhìn đi nhanh một mại đôi tay nắm lấy lâu ý thì cảnh dựa vào sau lưng tay hơi dùng một chút lực liền nhẹ nhàng đoạt quá nàng trong tay thư mở ra liếc mắt một cái mới biết được xem căn bản là không phải tự là đồ hơn nữa vẫn là không thể miêu tả đồ vật tôi chiêm mặt đỏ lại lục tái rồi lại bạch trắng lại hồngảo không xuất xácâu ý thì cảnh nghiêng mắt mắt nhìn trên không một bộ ta nói không cho ngươi xem chính ngươi một hai phải xem Trường lô kim đừng trách ta trước thiếu tấu biểu tình. Tô chiêm xem không được nàng loại này kiêu ngạo dạng, càng là kiêu ngạo liền càng là muốn đem nàng khí thế đánh mất. Bàn tay vung lên, tùy tay lật xem một trường, quyết định, chiếu thực tiễn một phen. lâu y cái cảnh sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chạy nhanh xin khoang dung, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Ta thành thật công đạo. Tô chiêm lúc này mới buông tay, lâu y cái cảnh đứa môi, ớp úng nói lên tạ quang cùng bạch hồng sự. Nguyên Lai Bạch Hồng nói, bọn họ hai đến nay chưa dựng là bởi vì hai người đối việc này đều rốt đặc cắn mai, làm khởi sự tới vụn về thô thiện, thường thường mỏi mệt bất kham lại không bắt được trọng điểm. Cho nên lâu ý khi cảnh tính toán truyền tống một trường phương thuốc, đương nhiên, chuyện này vẫn là Tô Chiêm yêu cầu nàng làm, không phải nàng tự chủ trương. Tô Chiêm nghe được là tạ quang yêu cầu khi, nhịn không được cười ha ha, tưởng tượng đến này cao lánh nam nhân. Cũng có ngượng ngùng một mặt liền sảng khoái vô cùng đặc sản, đặc biệt là lần trước ở tạ phủ ăn cơm, hắn trước tiên ở tạ quang trước mặt né mặt, lần này cũng nên làm tạ quang né một hồi. Tô chiêm tỏ vẻ, tức khác sai người đem phương thuốc đóng gói đóng gói đưa đến tạ phủ đi, hơn nữa ân chuẩn này nửa tháng, thừa tướng không dùng tới chiều, nhưng ở trong nhà xử lý công vụ. Đến nỗi hoàng tử dòng họ một chuyện, lâu y cảnh cách làm, đơn giản thô bạo. Trực tiếp phái người ở ra phả thượng viết thượng hài tử tên, tức khác, Tô Chiêm Nguyên là không đồng ý, nhưng lâu ý cảnh uy vọng rõ ràng so với hắn còn cao. Trong cung người đều biết hoàng đế là ở rể cấp hoàng hậu, thả tầm thường thời điểm hoàng thượng đều là nghe hoàng hậu đương Nương Cho nên, về tên tranh chấp, mọi người đều yên lặng nghe xong hoàng hậu an bài, chuyện này liền như vậy tính định rồi, so với kia chút đại thần tận tình khuyên bảo 100 lần còn tới cũng nhanh tốc hữu hiệu. hiệu. Chuyện này chấn ai lạc định sau, cả chiều văn võ toàn nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản còn có chút tiểu bạo loạn tiểu ra cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đại gia tùng một hơi đồng thời, sôi nổi tưởng cảm tạ vị này không lương tinh túy thừa tướng đại nhân. Nhưng hôm nay thừa tướng đại nhân như thế nào không ở, sở hữu đại thần tò mò lên, gan lớn trực tiếp hỏi hoàng thượng, thừa tướng vì sao không tới? Tô Chiêm nghĩ đến hôm qua lâu ý cái cảnh tìm kiếm phương thuốc. Thiếu chút nữa không banh trụ nghiêm túc mặt cười ra tiếng tới, miệng miệng cưỡng cưỡng banh trụ, lại ra vẻ nghiêm túc nói, thừa tướng đã nhiều ngày ưu quốc ưu dân, sinh bệnh, chấm săn sóc hắn cúc cung tận thụy, chuẩn giả nghỉ ngơi. Bất qua mấy ngày này, lớn nhỏ công vụ vẫn là không thể phế. Cái này tiểu công vụ sao, nên hiểu người chỉ nhiên sẽ hiểu. Tô chiêm thấy đại gia nhàn dối cũng là nhàn dối, nếu trên triều đỉnh không có mặt khác chính vụ muốn nói, liền thuận tiện nói chuyện hắn an bài. Tô Chiêm một cái ghé mắt nhìn về phía Thái Giám. Thái Giám tổng quản tuyên công công lập tức tuyên đọc thánh chỉ giữa những hàng chưa nói chính là tam quân an bài. Đề bạt nhếp thắng vì đại nguyên xoái, Nam bị khởi nghĩa quân đầu mục tắc vì tả hữu tướng quân. Bọn họ hiện tại không những có thể tiếp tục tiếp quản chính mình binh, thậm chí còn có thể danh chính ngôn thuận điều binh khởi tướng. Đến nỗi Tô Chiêm trong tay binh, tắc về đến bắt khởi nghĩa quân cũng chính là hữu tướng quân thi thản nhiên trong tay. Mà trong cung cấm vệ quân tắc về Nam khởi nghĩa quân, cũng chính là Trần Hướng trong tay. Trần Hướng cũng đồng thời vì cấm vệ quân thống lĩnh. Cứ như vậy, xem như bình nhân tâm, ổn quân tâm, cùng lúc đó, cấp toàn bộ vương triều lại ra tăng rồi ước chừng tam vạn tướng sĩ. Từ nay về sau, Sương Bình Quốc liền không hề chỉ có một chi quân đội, mà là tam chi, đồng thời cũng không hề bị đến loạn trong giặc ngoài quấy nhiễu mà không thể nhúc ních, hiện giờ Tô Chiêm có thể tự do an bài. Đồng thời bình loạn trong giặc ngoài. Đối với cái này khôn khéo chính sách, Nam Bắc khởi nghĩa quân hoan hô tỏ vẻ nguyện ý thể sống chết đi theo. Từ nay về sau, Xương Bình Quốc xem như tiến vào chân chính Thái Bình thịnh thế, không còn có nghi kỵ. Tam quân ổn định, Tô Chiêm bắt đầu xuống tay chủ bị thu phục thành trì một chuyện. Ngự Thư Phòng, nhiếp thắng cùng mấy cái võ quan, đã cùng Tô Chiêm đàm luận gần hai cái canh giờ. Bởi vì quân quốc đại sự, cho nên đều là đóng cửa mật đàm. Nhưng theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, như vậy buồn, không thể nghi ngờ có thể đem người buồn chết. Đừng nói mấy cái đứng đại thần có bao nhiêu mệt, chính là tô chiêm ngồi, cũng là ngồi ra đặt mông hãn, nhiệt khí huân đắc nhân tâm phủ khí táo. Tô chiêm tay trái lau mồ hôi, tay phải đỡ mặt bàn, thoạt nhìn thập phần mọi mệt. Bên này, nhiếp thắng cũng là ngao nhiệt, tiếp tục quan điểm của hắn. Sương Bình Quốc vước 5 cái thành, vừa lúc là liền nhau 5 cái, trên bản đồ thượng trình dựng hình. Giống như một cây đao, trực tiếp cắm ở chúng ta ngực phụ cận. Lại hướng lên trên một chút, chính là Thuấn Thành. Thuấn Thành hướng lên trên chính là Vân Châu. Vân Châu là kinh thành môn. Một khi Vân Châu bị mở ra, kinh thành liền thất thủ. Cho nên lúc trước phong quốc đoạt được 5 cái thành, liền cùng cắm ở chúng ta ngực một cây đao giống nhau. Thả, bởi vì này năm cái thành, quanh mình huyện thành lui tới, còn phải vòng xa, thật là tốn thời gian cố sức, thả có thương tích hòa bình. Vì thần cho rằng, muốn thu phục này 5 thành, cũng không tính việc khó. Trước, thu phục biên quan huyện thành Hoài Ninh, lấy này chặn phong quốc phái binh đánh vào tiến lộ. Sau đó lại thu phục mặt khác 4 tòa thành trì, vì thần phái binh canh giữ ở biên quan, phòng ngừa phong quốc phái binh tăng viên, tả hữu tướng quân phái binh tấn công phong quốc cấn ở 4 thành binh lính. Đến cuối cùng tả hữu giáp công, nhất định làm ít công to. Chủ ý này không tội, nhưng làm mấy khác võ quan cũng không đồng ý. Bởi vậy mới tranh luận một canh giờ. Không đồng ý người tắc cho là như vậy, nói như vậy nghe tới thực hảo, nhưng cũng có phiền thoái. Từ bao bên ngoài nội, phong quốc binh lính một khi đánh không lại, chắc chắn trốn, khắp nơi chạy trốn dưới, quanh mình huyện thành Thái Bình Nhật tử liền sẽ đánh vỡ, ngày sau muốn tìm bọn họ cũng rất khó, vô pháp diệt trừ sạch sẽ. sẽ. Vi thần nhưng thật ra cho rằng, từ trong hướng ra phía ngoài đầy, cứ như vậy, phong quốc binh lính đánh không lại khi... Tự nhiên sẽ nghĩ ra bên ngoài trốn, liền tính chúng ta không đánh chết phong quốc binh lính, đem bọn họ đuổi ra quốc cũng là tốt. Ít nhất cũng là sạch sẽ lưu loát không lưu hậu hoạn. Tô Chiêm nghe được gật gật đầu, như vậy đích sắc càng diệu. Nhếp thắng phản bác, chính là đại quân đều ở biên quan, nếu là từ trong ra bên ngoài đánh, phải trước đem binh lính từ biên quan triệu hồi, như thế qua lại, thế tất rút dây động rừng. Tải hưu tướng quân tuy có binh mã. Nhưng trước sau thêm lên cũng bất quá hai và năm. Chính là hơn nữa cấm vệ quân cũng bất quá tam vạn. Tam vạn binh lính đánh năm cái thành, đối phó năm cái thành phong quốc binh lính, này, chỉ sợ khó có phần thắng. Tiếp theo, lại là một hồi tranh chấp, hai bên nói đều đạo lý, chỉ là thiên qua nhiệt, nhiệt người khó chịu, lại nhiệt người mất đi trung hòa kiên nhẫn, chỉ còn lại có tranh chấp. Tô chiêm túi đầu nghe nghe chính mình giống như có điểm có mùi túi không biết khi nào bay tới rủi bỏ ong ong ong. Tô Chiêm tâm phiền ý loạn, bắt được rồi bỏ khi không cẩn thận phát ra tiếng vang, dước lấy sở hữu đại thần chú ý. Hắn biết lúc này tất cả mọi người ở kịch liệt thảo luận, hắn tại đây đứng ngoài cuộc tựa hồ có chút không thích hợp, Tô Chiêm xấu hổ cười cười, rồi sau đó tống cổ mọi người đi hậu hoa viên. Như vậy đi, chuyện này, châm tái hảo hảo ngắm lại, chư vị ái khanh cũng còn không có ăn cơm, theo chấm đi hậu hoa viên ăn cơm Đồng thời cũng đi kêu mát mẻ mát mẻ Dứt lời Bãi giá hậu hoa viên Đồng thời lại làm cung nhân lộng chút băng dưa hấu nước uống uống Mấy cái đại thần một người một ly Tô chiêm cũng một ly Mát mẻ dưa hấu nước vừa uống nháy mắt thần thành khí sảng Lúc trước còn có phiền muộn đảo qua mà quang Lúc này lại xem những cái đó thức ăn Đột nhiên liền cảm giác đã đói bụng Tô chiêm thỉnh bọn họ động đũa Đều một khối ăn đi Không cần giữ lễ tiết Dù sao đăng cơ trước, chúng ta vẫn là đồng liêu, không chú ý nhiều như vậy. Mấy cái đại thần tạ ơn ăn cơm. Tô Chiêm liền thừa dịp đại gia bình tĩnh trở lại công phu, nói một chút việc nhà, rất nhẹ đạo, đem mới vừa rồi tranh chấp cùng kịch liệt cảm xúc đánh tan. Này đó dưa hấu nước đều là hoàng hậu tưởng, sớm chút năm chúng ta ở nông thôn làm tiểu sinh ý khi nghĩ đến. Khi đó dưa hấu nước liền bán thực hảo, nhưng nghĩ đến các vị ái khanh còn không có ăn qua. Chờ ngày sau nhà rỗi, cho mang các ngươi ở trong hoàng cung nương nướng. Nói lên vị này hoàng hậu nương nương, bọn họ đảo cũng thực kính nể, một vị đại thần nói, nương nương trời sinh kinh thương tài liệu, hơn nữa nếu không phải nàng cùng Chu Nhiễm đấu trí đấu dũng, chúng ta đại triều, xương bình quốc ngân lượng chỉ sợ đều phải chảy vào phương quốc. Cho nên nói, nương nương mãi ta triều đại công thần. Mặt khác đại thần sôi nổi tán đồng, đúng vậy, đại công thần. Tô Chiêm tự hào gợi lên môi, Lúc này lâu ý cái cảnh ôm hài tử lại đây, nghe thấy có người khen nàng, bước chân liền đi càng nhanh chút, ai ở khen ta. Vài vị đại thần chạy nhanh đứng dậy tham viếng, bị lâu ý cảnh ngăn trở, đại gia miễn lệ đi. Đại thần đáp ứng, nghĩ thầm hoàng thượng cùng hoàng hậu giống nhau nhân từ hiền hòa, nhưng thật ra cùng chân chính hoàng thất bất đồng, bất quá bọn họ càng thích như vậy hiền hòa đế hậu. Tô chiêm đứng dậy kết quả lâu ý cái cảnh trong tay hài tử, cũng ôm nàng liền ngồi. Lâu y thì cảnh cười ngồi xuống, cung nhân lập tức thêm vào chén đũa tô chiêm ôm hải tử dựa vào gương mặt biên sủng nịch một trận, theo sau lại làm các đại thần ôm nhìn xem. Đây là chấm hoàng nhi, các vị ái khanh cần phải ôm một cái. Một chúng đại thần nghe xong, lại muốn quỷ gối, hoàng thượng chết sát vi thần. Lâu y thì cảnh nhịn không được muốn cười, tô chiêm bất đắc dĩ, đều đứng lên đi, đừng lấy hầu hạ tiên đế kia một bộ đối phương chấm, chấm cũng là bình dân xuất thân, không thích loại này. Kêu các ngươi ôm, các ngươi liền ôm bái. Vài vị đồng dạng ái hải tử đại thần nóng lòng muốn thử, tiểu đoàn tử ôm ở trong tay mềm mại nhượng lượng, mặc dù có tả lót bao vây lấy vẫn là có thể cảm nhận được nộn nộn cảm giác, loại cảm giác này thật là gọi bọn hắn tâm đều mau hóa, mặc dù là võ tướng cũng nhìn không được động dung hiện ra từ phụ tâm thái. Lâu y cái cảnh nhìn cũng rất là cảm động, đều nói nữ nhân mang theo mẫu tính quan huy, nam nhân làm sao từng không phải như thế. Trong đó một vị tuổi hơi lớn lên thần tử càng là cảm động rơi lệ, hắn nói, nhớ tới, vi thần bọn nhỏ đều đã trưởng thành. Nhỏ nhất nhi tử cũng đã 15 tuổi, vi thần đã là hồi lâu không có như vậy ôm quá hài tử, như vậy một ôm lại phản phất về tới từ trước, từ ái phụ thân bộ ráng. Hiện giờ, hai tử lớn, tính cách phản lịch, cả ngày cùng lưu manh hầu tựa, vi thần là đánh hắn đều không kịp càng đừng nói ôm một cái. Hiện thực làm vi thần biến thành nhiệm vụ kỳ thật ta còn là rất muốn làm từ phụ. Hắn nói nói xong, Tô Chiêm cùng Lâu Y Cảnh đều cười, mà khác mấy cái đại thần cũng nhịn không được cười, nhưng là cười xong lúc sau, mấy người kia lại ngăn không được chua xót nước mắt, lúc này đại gia nhất trí tán đồng, cùng lúc trước ở ngự thư phòng tranh chấp hình thành tiên minh đối lập Lâu Y Cảnh hỏi bọn hắn lại như thế nào liền khóc, bọn họ nói, Nam Hải hiếu động, động lên thật là gọi người nghiến răng nghiến lợi, Hận không thể đem bọn họ ấn ở trên mặt đất một đốn đòn hiểm Nhưng đánh xong sau thực đau lòng Lâu ý cái cảnh cười nói Đây là ai chi thâm trách chi tiết Đồng thời nàng cũng thực phiền não Chính mình sinh cũng là con trai Nguyên bản tưởng sinh cái nữ nhi Nữ nhi chi kỷ Hiện giờ nhưng thật ra sinh cái làm ẩm ý tiểu tử Đừng nhìn hắn hiện tại lặng lặng nằm ở trong ngực Trở về sau trưởng thành Không biết muốn lăn lộn ra cái gì chuyện xấu tới Hiện tại nghĩ đến liền có chút nghĩ mà sợ Tô chiêm nhịn không được ca nủi nói, hắn tương lai nếu là dám lăn lộn hắn nương, chấm liền đem quăng ra ngoài. Mấy cái đại thần kinh hô, hoàng thượng mới là chân chính nghiêm phụ, lâu y đi cảnh lại cười, hắn nơi nào thật sẽ làm như vậy. Một phen bình thản nói chuyện lúc sau, cơm cũng ăn xong rồi, lúc này mọi người mới nhớ tới còn có chuyện quan trọng thương lượng, chỉ là mới vừa rồi trải qua một phen lơi lỏng, lại tưởng căng chặt lên, liền có chút khó khăn. Các đại thần thậm chí đều không nghĩ tiếp theo cái kia đề tài, rồi lại không thể không tiếp tục. Có người cảm thấy nếu Hoàng thượng Hoàng hậu đều như thế hiền hòa, lúc này chính mình cả gan đưa ra làm Hoàng hậu tham chính, Hoàng thượng hẳn là sẽ không để ý đi. Kia đại thần nghĩ nghĩ, nhược nhược đề ra một câu, Hoàng thượng, vi thần cho rằng, nam nhân cùng nữ nhân tự hỏi phương thức rất có bất đồng. Về thu phục thành trí sự, chúng ta mấy cái đại nam nhân thảo luận cũng có một trận. Trước sau không có kết quả, không bằng thỉnh nương nương cùng thương lượng, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Tô Chiêm cười nhạt cười, nhìn về phía bên người Lâu Y Y cảnh, đáp ứng nói: "Hảo a, khiến cho chấm nương nương cấp đoàn người ra ra chủ ý." Lâu Y Y cảnh kinh ngạc, "Ta một nữ nhân, nơi nào năng động hành quân đánh giặc, các ngươi này không phải nói dân sao?" Kia đại thần vẻ mặt quân bách, vi thần cũng không vui đùa chi ý. Lâu Y Y cảnh xấu hổ, lúc này cũng không hảo thoái thác. Nghe bọn hắn nói một lần ngọn nguồn lúc sau, lâu y cái cảnh liền bắt đầu nghĩ lại lên, tô chiêm trong lòng ngực tiểu gia hỏa bắt đầu làm ấm ý, mười mấy tháng, liền ôm không được, cần đến gắt gao ôm mới được, nếu không góp chân nhỏ vừa giấm liền muốn chạy. Tô chiêm bất đắc dị hướng lâu y cái cảnh xin giúp đỡ, lâu y cái cảnh ôm quá hài tử phản nghĩ ra chủ ý, cười nói, bệ hạ nơi nào chỉ có 18 vạn đại quân, rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn, năm thành bà tánh. Bọn họ chính là ta đang thịnh bình quốc con cái, mâu quốc gặp nạn, con cái lưu lạc bên ngoài chẳng lẽ bọn họ liền không nghị phân khởi phản kháng. Lâu y thì cảnh này vừa nhắc nhở, mọi người lĩnh ngộ lại đây, tô chiêm con ngươi tinh lượng, thúc dục nàng tiếp tục đi xuống nói. Lâu y thì cảnh lại tiếp tục nói, trong vòng ra bên ngoài phương thức, trước mang tam vạn đại quân thu phục thành trì, ngang nhau đổi phong quốc binh lính. Sau đó cổ vũ địa phương ba cánh phấn khởi chống cự. Này Trung Gian yêu cầu nhiếp tướng quân chỉ huy điều hành, ta tưởng chỉ cần bọn họ vẫn như cũ thừa nhận chính mình là buồn quốc người, nhất định vui nghe nhiếp tướng quân điều hành. Đến nỗi biên quan binh lính, đừng cử động, cứ việc thủ, phóng cuối cùng một đạo quan khẩu, làm những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết phong quốc binh lính đi ra ngoài, như vậy cũng phòng ngừa bọn họ lưu tại buồn quốc cảnh nội, mượn cơ hội tác loạn. Thô Chiêm nghe vậy, vô đùi, liền như vậy định rồi. Lúc sau bọn họ bắt đầu dựa theo hoàng hậu kế hoạch tiến hành. Thu phục thành trì, là lưu dân bà tánh chờ đợi đã lâu, triều đình rốt cuộc nhớ tới bọn họ, rốt cuộc muốn giúp bọn họ, bà cánh vui vẻ không thôi. Nhiếp tướng quân có tiếng đại tướng quân, hành quân đánh giặc đơn giản đố, bà cánh nghe nói nhiếp tướng quân chỉ huy đại gia phân khởi chống cự, các si khí tràn đầy, nam nữ già trẻ đều võ trăng lên, mang theo trong nhà vượt qua thử thách giá hỏa nghe theo chỉ huy. Huyện quan châu quan Xôi nổi mở cửa thành nên đón triều đỉnh binh lính tiến vào Phong quốc lưu lại nơi này binh lính, tuy rằng không ít, nhưng bình quán đến mỗi cái thành chỉ liền ít đi rất nhiều. Phong quốc binh lính dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể chém giết huyện quan châu quan, đóng cửa cửa thành. Ba cánh tức giận, đoàn kết lên, theo chân bọn họ đua cái cá chết lưới rách. Tin tức truyền tới phong quốc cảnh nội, phong quốc tưởng phái binh tăng viên, bất đắc dĩ biên quan phòng thủ thực nghiêm, lưu chữa duy nhất một đạo quan khẩu. Cũng là vào không được, nhiếp thắng binh lính đều ở phụ cận nhìn, cho nên phong quốc chỉ có thể lo lang xuông. Bên này cũng đã thân thiết nóng bỏng, tam vạn binh lính sóng chiều mà đến, hơn nữa bổn thành cảnh nội ba cánh xem như nội ứng ngoại hợp hai mặt giác công, những cái đó ở lưu tại trong thành phong quốc binh lính tứ cố vô thân chỉ có thể ai tệ. Như vậy xuống dưới, không đến mấy ngày công phu, đã liền thu hai thành. Phong quốc binh lính lập tức truyền tin đến phong quốc. Há liêu điểm khởi khói báo động làm các bá tánh ngâm phao nước tiểu cấp tới diệt, thả ra đi phi cấp cũng làm cho bọn họ từng cái bắn xuống dưới. Phong quốc binh lính hỏng mất, các bá tánh nhiệt tình tăng vọn. Sau lại phong quốc gửi thư, tự nguyện từ bỏ thành trì. Sương Bình Quốc nội đem phong quốc binh lính đuổi đi ra ngoài, binh lính chạy chối chết, năm cái thành trì không đến nửa tháng toàn bộ thu phục. Trong lúc nhất thời, cả nước trên giới hoan hô thét trói thai, phố lớn ngõi nhỏ pháo chiên trống. Vang lên 3 ngày 3 đêm, nửa tháng, nửa tháng đều là hồng lũa cao quải, đèn đỏ cao điểm, như vậy nhật tử, quả thực không tiền khoáng hậu. Thanh trì thu phục, thiên hạ Thái Bình, là thời điểm nên khai sáng một cái thịnh thế. Lâu ý cảnh nghĩ đến sớm một năm trước, ở loạn thế khi, nàng liền từng đại lượng thu mua các loại vứt đi thổ địa, hiện giờ cũng là thời điểm hợp lý lợi dụng lên. Nàng thuận tay ở giấy tuyên thành thượng họa ra kết cấu, trong tay thổ địa, diện tích rất lớn. Hơn nữa phân bố thực quảng, từng khối từng khối, ước chừng có thể làm ra 10 cái tránh nóng sơn trang tới, hoặc là nói hiện đại hóa một chút, chính là 10 cái công viên giải trí hoặc là điện ảnh thành. Mọi người đều biết, điện ảnh thành diện tích đều là thực quảng. Hiện giờ lâu ý thì cảnh trong tay thổ địa liền có như vậy quảng, hơn nữa ước chừng có 10 cái. Nếu đem này 10 cái điện ảnh thành xác nhập vì một cái, vậy có 5 cái thành trì nhiều. Nay ở cá nhân trong tay. Đã là xưa nay chưa từng có, nhìn đến thổ địa chẳng khác nào thấy được tài phú, cho nên, nàng hiện tại thế lực rõ ràng đã thiên hạ nhà giàu số 1 hơn nữa trên tay hợp lý thổ địa, đại khái cũng có thể cắt cứ non nửa phiến Giang Sơn đi. Cho nên, đưa mọi người biết tôn quý vô cùng hoàng hậu nương nương, không chỉ có có được thật lớn tài phú còn có được tảng lớn thổ địa lúc sau, mọi người sôi nổi nghị luận, đây là một quốc gia 2 đế à, đã có Nam đế, cũng có nữ đế. Cũng may mắn bọn họ là hai vợ chồng, không đến mức thiên hạ phân cách. Cũng đúng là bởi vì này hai loại cực hạn hoàn mỹ, cư nhiên là một đôi, mới càng thêm gọi người hâm mộ, tựa hồ buồn ứng như thế. Bất quá đương mọi người biết chuyện này khi, lâu ý cảnh đã bắt đầu sai người cải tạo thổ địa. Nàng mục tiêu là đêm này mười khối mà cải tạo thành 10 cái thương nghiệp thành, này 10 cái thương nghiệp thành đặt tên vì tránh nóng sơn trang. Nói là tránh nóng, kỳ thật bên trong ăn. Ở, đi lại các loại cửa hàng các ngành sản xuất, cái gì cần có đều có. Hơn nữa cũng hy vọng loại này phồn hoa ảnh hưởng chung quanh thành trấn làm chung quanh thành trấn cũng giàu có lên, từng bước làm cả nước cũng đều giàu có lên. Đúng là có loại này tính toán, Hoàng đế Tô Chiêm cũng không có phản đối, mà là toàn lực duy trì. Có Hoàng đế duy trì, cùng với triều đình các hạng tiện lợi, tránh nóng sơn trang thi hành mới càng thêm thông thuận. Mọi người không thể không cảm khái bọn họ là trời sinh một đôi, phu sướng phụ tùy. Nhưng mà, tại đây loại phát triển không ngừng thời gian, luôn là có không tốt đẹp xuất hiện. Lần trước thu phục 5 cái thành trì, lại chuyên đến các loại phiền thoái, đặc biệt là biên cương thành trì Hoài Ninh huyện. Theo đăng báo, 5 cái thành trì chung, không thể rời đi phong quốc 3 tánh đông nhiên tạo thành một đường, tập trung trong ngực Ninh huyện, cũng cùng Hoài Ninh huyện 3 tánh chờ khởi xung đột, ý đồ đuổi đi địa phương ba tánh. Tô Chiêm cứ hoài ninh huyện, hiện giờ huyện thành một mảnh hỗn loạn. Tô Chiêm nghe vậy lập tức giận dữ, tức khắc phái người ra trà, nhưng người dám đi ra ngự thư phòng lại bị gọi lại, thôi, việc này quan hệ đến dân tâm, cũng quan hệ đến Giang Sơn ổn định. Muốn bình dân tâm ổn Giang Sơn, vẫn là châm tự thân xuất mã hảo chút. Dứt lời, Tô Chiêm tuyệt bút vung lên, lập tức chuyển chỉ kêu Trần Vọt vào tới, hãn tính toán làm Trần Hướng mang một tiểu chi đội ngũ đi theo. cùng lúc đó Hoàng hậu lâu ý cái cảnh cũng đồng dạng thu được Hoài Ninh huyện truyền đến tin tức, không phải chiến sự, là thường sự. Tin tưởng nói, bởi vì Hoài Ninh huyện đã từng bị phong quốc thống trị quá, làm cho phong quốc bá tánh ngưng lại ở buồn huyện. Hiện giờ phong quốc tiền không thể dùng, mà bọn họ trong tay lại chỉ có phong quốc tiền, không thể dùng không khác không có tiền mua mễ, cho nên tình cảm quần chúng kích động, dân tâm dận dữ, tất cả đều đem mục tiêu nhắm ngay tiền trang, chuẩn bị đánh tạp tiền trang. Mà vừa lúc, ở biết được tiền trang một chuyện khi, Lâu Y Y cảnh cũng biết được những người này trong ngực Ninh huyện làm chuyện xấu. Nghĩ đến, chính mình đã là thương nhân lại là hoàng hậu, với thương với thủ đô có ra mặt giải quyết lý do, cho nên lần này nàng cũng quyết định tự thân xuất mã. Kết quả là, hai người ở cửa cung chạm mặt, phu thê gặp nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra xuyên kiện Tô Ý, ý Y, hai người thoạt nhìn đồng dạng điệu thấp. Chiêm nhìn nhìn Lâu Y Y cảnh, Ánh mắt mang theo nghi vấn, lâu y cái cảnh cũng phản nhìn về phía tô chiêm đồng dạng mang theo nghi vấn. Hoàng thượng đây là muốn đi đâu? Hoàng hậu đây là muốn đi đâu? Hai người chăm miệng một lời. Hoài ninh huyện, lại là trăm miệng một lời. Tô chiêm những mày, về phía trước đi vào vài bước, sắc mặt mang theo một chút không được xế vào, thống trị lưu dân một chuyện, chấm tự mình liền là đủ rồi, ngươi không cần đi. Lâu y cái cảnh lui về phía sau vài bước. Ánh mắt lại mang theo vài phần quật cường, chuyện này tự nhiên là hoàng thượng tự mình đi làm hảo, thần thiếp không dám bao biện làm thay. Tô chiêm mày một trọn cười đến đã ôn nhu lại khí phách, nói như thế tới, ngươi là có khác chuyện quan trọng. Lâu y thì cảnh gất đầu, vẫn là lấy quật cường ánh mắt nhìn lại tô chiêm, đắp, thần thiếp muốn giải quyết chính là tiền trang đoái bạc một chuyện. Về buồn quốc tiền đoái phong quốc tiền tỷ lệ, hơi có sai lầm, liền sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Thần thiếp cái này đại tổng quản không ra mã, nào thành. Tô chiêm nghe vậy, khoe miệng rơ lên, làm như mang theo vài phần tự hào, đồng thời lại mang theo vài phần lo lắng, thế đạo quá rối loạn, ngươi thả ở phía sau màn chỉ đạo, chấm ở phía trước tọa trấn là được. Lâu y thì cảnh lắc đầu cự tuyệt, nam nhân cùng nữ nhân xử lý phương thức nhiều ít có chút không đồng nhất, mặc dù thần thiếp nói cho hoàng thượng phương pháp, hoàng thượng cũng không nhất định có thể nói ra thần thiếp muốn nói tới. còn nữa Hai nước tiền đổi, véo nhiều ít số thích hợp, còn phải thần thiếp khảo sát qua đi lại làm quyết định, trước mắt cũng nói không nên lợi một vài tới, càng vô pháp chỉ đạo hoàng thượng hỗ trợ. Tô Chiêm sắc mặt trầm xuống, bước chân lại đi phía trước vào vài bước, hắn khí phách càng ngày càng đủng, đè ở trên vai, trầm rõ ràng, lâu y cái cảnh nhai răng, không nghĩ khởi tranh trước, nhưng lại tựa hồ không thể không được rồi. Đúng lúc này, Trần Sông lên nói một câu công đạo lời nói. Vi thần cho rằng nương nương có nương nương tất đi đạo lý. Dân gian không đều ở truyền. Truyền. Trần hướng nói tới đây, hận không thể cho chính mình hai miệng tử, như thế nào liền nói nhanh như vậy. Truyền cái gì? Tô chiêm nhất không mừng loại này ớp ha ớp, ớp đúng người, hơn nữa hắn càng là không dám nói nói, hắn càng là muốn nghe. Trần hướng nhược nhược, nhược nhìn tô chiêm liếc mắt một cái không dám phản bác, đành phải tiếp tục đi xuống nói, bọn họ truyền, hoàng thượng nắm giữ giang sơn đế quốc. Nương nương nắm dư chính là thương nghiệp đế quốc. Một cái là nam đế, một cái là nữ đế, chúng ta xương bình quốc kỳ thật có hai cái hoàng đế. Trần hướng nói xong, vội vàng quý xuống, không dám lại ngởng đầu. Lâu y cái cảnh nghe vậy, hết sức vui mừng, ta khi cho rằng là cái gì khó nghe nói, nguyên lai like như vậy dễ nghe. Tô chiêm nghe vậy, cũng cười, bất quá là cười nhạt, một phen ôm lâu y cảnh lên xe ngựa, như vậy. Vi phu liền thỉnh nữ đế bệ hạ cùng tọa chân đi. Lâu y cảnh vô cùng cao hứng lên xe ngựa, tô chiêm sai người giá mã. Xe đuổi đi đi trước, chân hướng mới đứng lên, lau mồ hôi, chạy nhanh xoay người lên ngựa theo sau. Hai người tới rồi hoài ninh huyện. Huyện môn nhắm chặt, trong thành đã loạn thành một đoàn cứ việc nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng là nghe ra tới. Tô chiêm ngồi ở trong xe, vén rẻm lên ra bên ngoài khan, chỉ nhìn đến nhắm chặt đại môn. Cùng với tiêu điều thường thành, bên trong là cái gì, liền nhìn không thấy. Trần hướng xoay người xuống ngựa, đi lên hiến kế, hoàng thượng, theo vi thần suy đoán, bên trong đã loạn thành một đoàn. Lúc này ta xương bình quốc bá tánh tất nhiên tử vong không ít. Không bằng vi thần mang binh đi vào, tới diệt những cái đó phong quốc lưu dân, còn toàn bộ huyện thành một cái an bình, như thế nào. Tô chiêm xua tay, ánh mắt nhìn về phía Trần hướng khi, mang theo dết lệnh. Trần hướng rụt rụt đầu. Không biết nơi nào nói sai rồi. Lâu ý khi cảnh lại cười, thiện ý đề ra cái tỉnh, chúng ta xương bình quốc ba cánh là ba cánh phong quốc ba cánh chẳng lẽ liền không phải sao. Một khi hai phương ba tánh vung tay đánh nhau, vô luận ai thắng, đối với hoàng thượng tới nói, đều không phải hảo dấu hiệu. Mọi người nhất định sẽ nói hoàng thượng không tốt. Cho nên, không thể dùng võ, nếu một hai phải đọc võ, hoàng thượng lại sao lại phái trần tướng quân mang theo một tiểu chi đội ngũ tiến đến. Chân hướng minh bạch, tức khắc bụng mặt, xấu hổ lui ra. Tô Chiêm lúc này mới từ trong xe xuống dưới, hắn nghĩ nghĩ, đối với phong quốc lưu dân an trí cũng tuy là đau đầu, đồng thời đối với phong quốc cách làm cũng bất mãn. Lúc trước châm phái binh thu phục năm tòa thành trì thời điểm liền phái người khai quán khẩu, chính là muốn thả bọn họ một con đường sống, chỉ đem người đuổi ra đi đó là. Nhưng hôm nay xem ra, phong quốc các tướng sĩ đi rồi. Nhưng cũng không có đem quốc gia của ta làm phong quốc người đều đi tin tức tràn ra đi, cho nên phong quốc bá tánh lưu tại nơi này. Nói đến cùng, đây đều là phong quốc sai, bọn họ rõ ràng biết chúng ta ý tứ, lại cố ý không nói cho phong quốc bá tánh. Kỳ thật, bọn họ cũng không nghĩ những người này trở về, cũng hoặc là, đối bọn họ tới nói những người này vô dụng, cho nên nhưng tùy ý bỏ chi. Tô Chiêm nói lên chuyện này, có chút buồn bực, buồn bực phong quốc đê thiện. Đồng thời lại tức bực chính mình không thể giống phong quốc như vậy dứt khoát lưu loát. Lâu y cái cảnh xem thấu tâm tư của hắn, đi xuống xe, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Trấn An, Hoàng thượng, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, phong quốc này đó ba tánh cũng không biết đã từng hoàng thượng muốn cho bọn họ đi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tin tưởng hoàng thượng nói ra những lời này. Phong quốc ba tánh, tự nhiên càng tin tưởng phong quốc triều đình. Cho nên, nhiều lời vô ích, hoàng thượng chỉ có thể dùng thực tế hành động nói cho bọn họ, hoặc là làm cho bọn họ hồi phong quốc đi, Sương Bình quốc tuyệt không lấy bất luận cái gì lý do ngăn trở, cầm tù, hoặc là lưu lại, Sương Bình quốc hội đem bọn họ trở thành buồn quốc bá cánh giống nhau đối đãi, đối xử bình đẳng. Tô Chiêm cảm thấy cũng chỉ có thể như thế, vì thế gọi người gõ cửa thành. Cửa thành mở ra, bên trong bạo loạn cảnh tượng nhìn một cái không xuất gì. Phố xá cửa hàng, đều đã một mảnh hôn đột, nam nữ già trẻ tất cả đều vỡ đầu chảy máu, bọn họ giờ phút này còn vặn đánh vào cùng nhau, nhìn đến bên ngoài có người tiến vào chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có ngừng tay động tác, thẳng đến, người tới tuyên bố là bổn quốc hoàng đế cùng hoàng hậu khi, này đó ba tánh mới buông lòng tay, thức mò, một đoàn ba tánh đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Dẫn đầu mấy cái, lòng đầy căm phẫn, người chính là xương Bình quốc hoàng đế Tô Chiêm. Trần hướng dục gian dậy, lớn mật, dám thẳng hô. Bị Tô Chiêm cản lại, Tô Chiêm đi phía trước đi rồi vài bước, vòng vây liền nhỏ rất nhiều, sở hữu phong quốc ba cánh đưa bọn họ xuống lại lên, mà buồn quốc ba cánh tắc đem phong quốc ba tánh xuống lại lên, Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh đoàn người xem như bị vây quanh ở hai cái trong vòng. Nhìn hai nước ba cánh tự giữ từ người đoàn kết, Tô Chiêm trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào đánh giá. Nghĩ nghĩ. Cũng chỉ là thở dài, cố ý cất cao thanh em hướng phong quốc bá tánh thuyết minh, chấm chưa từng nói qua muốn cầm tù phong quốc bá tánh, cũng hoặc là tù binh. Chấm biết các ngươi về nước sốt ruột, cho nên, cho phép các ngươi trở lại phong quốc đi. Lời nói còn chưa nói xong, không biết hai hung hang phỉ nổ, kia nước miếng trực tiếp phun ở tô chiêm trên mặt, nguyên bản hắn là có thể tránh thoát đi, nhưng sau lại vẫn là nhịn xuống. Mọi người cả kinh, lâu ý cảnh đau lòng mà đến không được lại ngại với thân phận không có tiến lên. Trần hướng tức muốn hộp máu muốn cùng người nọ liều mạng cuối cùng vẫn là bị tô chiêm cản lại. Bên ngoài buồn quốc ba cánh nhìn không tới bên trong tình huống, không có làm ra phản ứng, nhưng là vây phong quốc ba cánh đều thấy, sôi nổi xua tay trầm trổ khen ngợi. kia nổ nước miếng ba cánh tàn nhẫn trừng mắt hạt Châu thẳng chỉ tô chiêm, nhiều ít chúng ta phong quốc ba cánh ở chỗ này tổ kiến gia đình, sinh hoạt xuống dưới. Hiện giờ, Ngươi lột nhiên phong quan, làm hại chúng ta cùng phong quốc bên kia thân nhân cốt nhục chia lịa, ngươi còn nói làm chúng ta trở về. Tô chiêm, xoa xoa kia nước miếng, xoay người, mắt lạnh nhìn gần kia ba tánh, lạnh lùng nói, phong quốc là bởi vì hai nước giao chiến, thật vất vả khôi phục hòa bình, sông nước trên giới yêu cầu chỉnh đốn, phong quan chẳng lẽ có sai. Còn nữa, phong quan trước, thu phục năm thành kỳ khi, châm khiến cho phong quốc tưởng rời đi người rời đi. Phong quốc binh lính đều triệt, bọn họ bình an về tới phong quốc, lại không có nói cho các ngươi là bọn họ vứt bỏ các ngươi mà không phải ta cầm tù các ngươi Này, chuyện này không có khả năng. Phong quốc ba tánh lòng đầy căm phẫn phản đối nói. Tô chiêm lanh mắng, như thế nào không có khả năng. Các ngươi đều là năm cái thành trì lại đây ba tánh. Thu phục thành trì khi, đã chết nhiều ít phong quốc binh lính, nằm nhiều ít phong quốc thi thể, các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy. Không rõ ràng làm sao. Nếu châm thật sự giết bọn họ, kia hẳn là thi hoành khắp nơi, các ngươi không phải từ kia năm cái thành trì lại đây sao, trên đường thấy. Lời này hỏi nhưng thật ra đêm này vài người hỏi ở, tựa hồ tới trên đường đích sắc không phát hiện mấy cổ phong quốc binh lính thi thể, cho nên nghe tới giống như có điểm đạo lý, còn là không tin. Bọn họ nhiệt tình yêu thương quốc gia sao có thể sẽ vứt bỏ bọn họ, hướng chi, nào có không tin chính mình quốc gia ngược lại tin địch quốc đạo lý. Cho nên, mặc cho Tô Chiêm nói như thế nào bọn họ chính là không tin. Tô Chiêm có điểm buồn bực. Lâu ý khi cảnh ngược lại cười, vô vô bờ vai của hắn, ý bảo làm chính mình nói vài câu. Tô Chiêm rất có vài phần không tin, nhưng vẫn là quyết định thử một lần. Lâu ý khi cảnh làm ngược lại, nói, liền tinh chúng ta muốn cầm tù các ngươi cho các ngươi ở nơi này, vĩnh sinh không được cùng thân nhân gặp nhau. Chúng ta đây cũng muốn suy xét dân tâm cùng Thái Bình, đúng hay không? Cho các ngươi lưu lại nơi này, dù sao cũng phải cho các ngươi sống sót, dù sao cũng phải cho các ngươi ở đất, nếu không các ngươi nên đem hoài ninh huyện đoạn, đến lúc đó hoài ninh huyện bá cánh liền không cho an tâm. Chúng ta liền tính ngươi không suy xét các ngươi cũng đến suy xét chúng ta buồn quốc bá cánh đi. Cho nên, về phong quốc tiền cùng Sương Bình Hàng Nội tệ sự, buồn cung thân là tiền trang trưởng quầy ở chỗ này cùng đại gia hỏa nói một câu. Phong quốc tiền vô pháp ở Sương Bình Quốc lưu thông nhưng là có thể mang theo phong quốc tiền đi tiền trang đổi. Nên là cái gì giá cả, vẫn như cũ đổi nhiều ít giá cả buồn quốc tiền, xem như một chọi một. Nay cũng coi như là chúng ta đối phong quốc bá thánh lớn nhất thanh ý, các vị ý hạ như thế nào. Tô Chiêm nghiêng về một bên mắt thấy lâu y kìa cảnh, hắn còn tưởng rằng nàng ở giúp hắn nói chuyện, cảm tình là vì chính mình sự a Lâu y kìa cảnh hồi nhìn về phía Tô Chiêm, nghịch ngậm chớp trước mắt, nhỏ giọng nói, Giúp ta chính là giúp ngươi sao, tuy rằng sự kiện bất đồng, nhưng kết quả đều là giống nhau. Tô Chiêm bất đắc di gục đầu xuống. Kêu mấy cái phong quốc ba tánh đối này thực không mua chướng đặc biệt là vừa rồi cái kia phun Tô Chiêm một ngụm người, ở phát hiện Tô Chiêm cũng không có giết hắn thời điểm, kêu kiêu ngạo khí thế càng sâu, cao lôi kéo giọng phản bắt nói, dựa vào cái gì không thể dùng phong quốc tiền. Chúng ta đừng nói chúng ta là phong quốc ba tánh, chính là bên ngoài mấy cái. Đã từng cũng là phong quốc ba cánh Bọn họ trong tay cũng đều tốn phong quốc tiền, như thế nào phía trước có thể sử dụng, hiện tại liền không thể dùng. Tô Chiêm giận hung hăng phản bác, phía trước có thể sử dụng buồn quốc tiền sao. Những lời này, bên ngoài buồn quốc ba cánh đều nghe thấy được, bọn họ sôi nổi cao lôi kéo rộng, dơ lên cao đoàn đầu, nói, không thể. Có khác ba cánh tỏ vẻ, cho nên hiện tại cũng nên cho các ngươi thường thường đau khổ, nếu ngươi muốn nói công bằng như vậy không phải càng công bằng sao? Vị Tiệp Phong quốc 3 tánh chỉ lo trừng mắt lại một câu cũng nói không nên lời. Trần Hướng đã sớm xem hắn không vừa mắt, đặc biệt là trừng mắt bộ dáng, trực tiếp đi lên một quyền, đánh đến hắn hai mắt mạo hặc. Bổn quốc 3 cánh trầm trồ khen ngợi liên tục, Phong quốc 3 tánh tưởng đoàn kết lên, lại phát hiện bọn tới Bổn quốc 3 cánh càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng cũng không dám lại sang bảy. Đối với tiện sự lâu ý cảnh cũng là sẽ không thỏa hiệp, nàng trực tiếp tỏ vẻ Nếu tưởng đổi tiền, nhưng đi tiền trang, ta sẽ tự chiếu giới đổi. Nếu không muốn ta cũng không bắt buộc, nhưng là bởi vậy không thể mua đồ ăn mua mẹ thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng oán. Các người nếu muốn hồi phong quốc đi, hoàng thượng tự nhiên sẽ đồng ý, liên quan các ngươi người nhà, đều có thể mang đi. Dứt lời, lâu ý cảnh liền kéo tô chiêm lộn trở lại, tô chiêm đi theo trở về, trần hướng cùng với mang theo mấy cái đi theo người hầu hộ tống. Phong quốc Bá tánh tuy rằng vây quanh bọn họ lại cũng không dám thật sự liền xuống lên, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh sau khi rời khỏi đi dịch quán, sau lại lại hỏi Hoài Ninh huyện đã xảy ra lớn như vậy sự, huyện lệnh vì sao không làm chủ. Mới biết, Hoài Ninh huyện huyện lệnh không biết ở khi nào bị người giết hại, bọn họ hoài nghi là phong quốc Bá tánh làm. Trần Hướng cảm thấy rất có khả năng, bọn họ liền hoàng thượng đều dám xì. Còn có cái gì không dám, ta xem chính là bọn họ. Tô Chiêm lại có khác cái nhìn, bọn họ chỉ dám xỉ không dám giết người. Giết người cũng là một môn học vấn, tùy tiện đi vào, huyện lệnh chẳng lẽ còn không có nha dịch, chẳng lẽ Hoài Ninh huyện còn không có võ quan, còn không có huyện binh. Trần Hướng đông nhiên bước đầu không nói. Lâu y thì cảnh cũng cảm thấy rất có kỳ quạc, nhưng một chốc một lát lại cha không đến, chỉ có thể tạm thời trước gắt lại. Trước mặt vẫn là ổn định hai nước bá cánh tương đối hảo. Tô Chiêm hỏi lâu ý kìa cảnh, Năm cái thành, nhiều như vậy phong quốc tiền, Còn phải đợi giới đổi, kia tiền trang may không nhiều ít. Lâu ý kìa cảnh bất đắc dĩ cười nhạt, Thiếu hụt cũng là không có biện pháp sự, Ai làm ta ở giúp ngươi đâu, hoàng thượng. Tô Chiêm cười nhạt, ngừng đầu nhìn phía trước, Nhàn nhạt, nhạt nói, đúng vậy, Nếu không phải vì củng cố chấm Giang Sơn, Ngươi đại có thể không đổi. Lâu ý cái cảnh theo sau lại an ủi vài câu, may mắn ta tránh nóng sơn trang dựng lên, chờ tu sửa xong, tự nhiên sẽ có người thăm. Như vậy tiền lưu thông, ta lô vốn tiền liền lại đều kiếm đã trở lại. Cho nên, cũng còn được rồi. Tô Chiêm lúc này mới nghĩ đến nàng còn có 10 cái tránh nóng sơn trăng đâu, nguyên bản còn vì nàng lô vốn cảm thấy ấy nấy, hiện giờ lại vì nàng khôn khéo cảm thấy buồn cười. Ngươi nha, có từng ăn qua mệnh. Ngịnh ngẩm nói, "Này không phải ngươi dạy ta sao, có năng lực trả thù thời điểm vì sao phải ăn buồn mệt." Tô Chiêm lật đầu, đích xác như thế. Trở lại dịch quán khi đã thể xác và tinh thần đều mệt, Tô Chiêm dựa vào cửa sổ đi xuống vọng, Hoài Ninh huyện phố lớn ngó nhỏ, vinh lục hưng suy nhìn không sót gì, thậm chí còn dĩ vãng không nghĩ nhìn thấy phong quốc phong tình, đều tùy ý có thể thấy được. Tô Chiêm vuốt cái trán, rất có vài phần thở dài, hiện giờ tuy rằng là thu phục năm thành, Nhưng phóng nhãn nhìn lại, đảo như là thâm nhập phong quốc, nơi nào còn có một chút buồn quốc bộ dáng Lâu y khi cảnh cười nhạt, ánh mắt đã lười biếng lại lơi lỏng, đây đều là không có biện pháp sự, hoàng thượng cần gì phải vì loại này việc nhỏ phiền não Chẳng lẽ ngươi thành vua của một nước, ngược lại khí lượng nhỏ. Lâu y khi cảnh nhìn không được trêu trọng, không nghĩ tới thật liền dứt lấy tô chiêm không vui, dựa vào cửa sổ thân mình đi phía trước một dịch, từng bước ép sát. Giữa mày mang theo ít có khí phách cùng thanh tuấn, nói chấm keo kiệt, xem ra ngươi là không biết chấm keo kiệt thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu keo kiệt. Lâu y khi cảnh cảm giác được dự cảm bất hảo, liên tục cười khổ cười, sau này lui, cũng thường thường nhắc nhở, hoàng thượng, này nhưng không thể so hoàng cung, ngại nhưng ngàn vạn đừng đem trong hoàng cung tập tính mang ra tới. Tô chiêm hai tròng mắt hàm xuân, cười dương quang tươi đẹp, hoàng hậu đây là là ám chỉ chấm cái gì sao? Lâu y cái cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ, hơn nữa hơi buồn bực, hoàng thượng, thần thiếp đây là đang nói đứng đắn sự. Tô Chiêm trả lời, chân cũng là ở làm đứng đắn sự. Lâu y cái cảnh không nói lời nào, chỉ là từng bước sau này lui, Tô Chiêm từng bước đi trước, cuối cùng một tay đem này ôm vào trong ngực, buộc nàng dán chính mình. Lâu y cái cảnh đồng tử mở to, lẫn nhau tim đập vào lúc này ăn ý đánh nhịp, ái mội hơi thở phun ở trên mặt, tuy là có vài phần ngứa Lâu y cái cảnh đã có chút mặt đỏ tim đập, nhưng mà, càng mặt đỏ tim đập sự, Tô Chiêm ôn nu nói, chậm đối với ngươi chính là nhỏ mọn như vậy. Lâu y cái cảnh quay đầu đi không nói lời nào. Lúc này ngoài phòng tiếng đập cửa văng lên, lâu y cái cảnh thoát đi dường như tránh thoát Tô Chiêm ôm ấp đi mở cửa. Tiến vào chính là tiền trang trường quay. Trường quay cao mày, tâm sự nặng nề tiến đến bầm báo, nhìn thấy Tô Chiêm cũng ở, lại hành lễ. tô chiêm từ mặt sau đi qua cho bọn hắn hai đằng ra không gian nói tiền trang sự. Lâu y cái cảnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi cập muốn hay không một khối nghe một chút, tô chim lại vây vây tay, rất xa bay tới một câu không cần, ngươi cùng lưu trưởng quài nói chuyện, chờ yên tâm. Lâu y cái cảnh nhìn mắt lưu trưởng quài, qua tuổi nửa trăm đầu tóc hoa dâm, tôn nhi đều có một đám đi, cùng hắn một so không hề cạnh tranh lực. Nam nhân nói này đó, chỉ sợ vẫn là để ý vừa rồi chính mình nói keo kiệt nói đi. Nghĩ đến đây, lâu ý cảnh nhịn không được bất đắc gì lắp đầu. Mà lưu trưởng quầy cũng không biết ngọn nguồn, chỉ cần nghe xong này một câu, khiến cho chính mình dọa ra cái tốt xấu tới, sờ sờ trong dâu, thầm nghĩ, xem ra còn phải đem dâu lưu càng dài một ít. Suy nghĩ một lát mới nhớ tới còn có chuyện quan trọng bẩm báo, lưu trưởng quầy vội vàng không người khởi bẩm, nương nương, tiểu nhân phát hiện những cái đó tiền giống như có chút vấn đề. Lâu ý cái cảnh nhữ mày. Nói như thế nào? Lưu trưởng quay nghĩ lại tưởng, nói, tuy rằng phong quốc thống trị 5 cái thành trì, này 5 cái thành trì sở hưu 3 tánh đều dùng chính là phong quốc tiền. Nhưng hôm nay, chúng ta tiền trang ở 5 cái thành trì đều có. Mặt khác 4 cái thành trì 3 cánh đều có thể ở bản địa tiền trang đổi. Bởi vậy tính ra, chúng ta tiền trang hẳn là chỉ là đổi bổn thành 3 tánh là được, bổn thành 3 tánh không nhiều lắm, hơn nữa 5 cái thành trì tụ lại tới phong quốc 3 tánh cũng không nhiều lắm. Nhưng hôm nay đoái ngân lượng khi, đồng nhiên cảm giác nhiều không ít. Mỗi người trong tay lấy ra tiền hai, cơ hồ là một cái giàu có điểm nông ra trước hai. Hơn nữa chúng ta tiền trang trước hai mau đổi xong rồi. Những cái đó trước hai lại ở quần quần không ngừng. Như vậy đi xuống, chính là 101 cái tiền trang cũng đến đóng cửa. Lao trưởng quầy đỡ đỡ chán, tóc mày, một phen tuổi còn lao tâm lao lực, cúc cung tận tụy Lâu ý đi cảnh thật là cảm động. Nói một câu thông cảm nói sau, nàng cũng thấy miêu nhị, nhất định là có người đang âm thầm dở cho quỷ. Nói không chừng khác bốn cái thành tiền trang cũng gặp đồng dạng vấn đề. Như thế như vậy, như vậy bọn họ đổi phong quốc tiền lại là từ nơi nào đến. Ta tưởng phong quốc người hẳn là sẽ không ngốc đến đem chính mình tiền vận lại đây, cũng chỉ là muốn cho chúng ta tiền trang thiếu hữu đi. Rốt cuộc quốc gia của ta tiền ở bọn họ kia cũng không thể dùng. Nương nương ý tứ là, lao trưởng quay hình như có sở nộ. Lâu y cái cảnh sắc mặt trầm xuống, không hề nói rõ. Lao trưởng quay lập tức lui ra, hơn nữa phụ mệnh viết thư cấp liêu tam, làm liêu tam hạ lệ, lập tức giảng mặt khác bốn thành tin tức đăng báo. Lâu y cái cảnh sau lại lại cảm thấy không yên tâm, quyết định tự mình đi theo lao trưởng quay đi tiền trang nhìn xem. Hai người đi đến dịch quán cửa thang lầu khi, tô chiêm liền ở cửa ngốc đứng, ánh mắt nhàn nhạt đào qua. Xem hai người một trước một sau xuống dưới. Lao trưởng quay nhìn thoáng qua tô chiêm, lại nghĩ tới vừa rồi lời nói, sợ tới mức mặt bạch, lại vừa thấy chính mình cư nhiên ở hoàng hậu nương nương phía trước đi tới, mà hoàng hậu nương nương lại ở phía sau đi theo. Này, này. Lưu trưởng quay sợ tới mức mặt càng trắng, vội vàng lau mồ hôi, đi đến thang lầu chỗ ngoặc chỗ nhường ra một con đường, làm lâu y cảnh đi trước. Đều không phải là hắn dành trước. Là mới vừa rồi hắn trước cáo tử nương nương cũng chưa nói muốn đi theo, chỉ là sau lại đi đến hành lang giải thượng, muốn xuống thang lầu thời điểm, nương nương liền theo tới, hắn cũng là không hề chuẩn bị, không biết như vậy giải thích hoàng thượng tin hay không. Lao trưởng quay đi theo lâu ý cái cảnh xuống dưới, nhược nhược ngẩn đầu trộm liếc hoàng thượng liếc mắt một cái, nhưng hoàng thượng trong mắt chỉ bao dung nương nương một người, đối với người khác, hắn cũng không thèm nhìn tới. Như thế cũng hảo, như thế cũng hảo. Lão trưởng quay đổ mồ hôi, hướng hoàng đế được rồi hành lễ, liền vội vàng lui xuống. Chỉ có lâu ý khi cảnh đi qua thời điểm, tô chiêm mới cản lại nàng, người muốn đi đâu. Lâu ý khi cảnh nói, đi tiền trang, nhìn xem tiền. Lời này nói đến nghiêm túc, nhưng vẫn là nghe đến muốn cười, tô chiêm tiểu suy một phen, quay đầu ôm thượng nàng eo, treo chọc nói, chẳng lẽ chấm một cái đại người sống còn không bằng tiền đẹp. Lâu ý khi cảnh hận không thể cho hắn một cái đại bạch mắt. Tô chiêm cũng không dám lại loạn nói giỡn, khăng khăng yêu cầu hắn cũng đi theo. Lâu ý cái cảnh không cho, ngươi mục tiêu quá lớn, vạn nhất, nhân ra không nghĩ giết ta, ngươi vừa đi, nhưng hảo, nhất kiếm xong điêu. Tô chiêm run run khỏe miệng, đã bại không ra bất luận cái gì biểu tình, nếu hoàng hậu nói này đó chỉ là vì chấm hảo không nghĩ chấm lấy thân phạm hiểm, ngươi vẫn là nói thẳng đến hảo, như vậy biển chuyển, chấm không tiếp thu được. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, Cười nhạo ra tiếng, hoàng thượng nếu biết thần thiếp tưởng bảo hộ ngươi, ngươi cũng đừng lãng phí thần thiếp một phen tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không một người đi, ta sẽ mang lên trần hướng, còn có mấy cái thị vệ. Tô chiêm ngầm đồng ý, lâu y đi cảnh lúc này mới kêu lên này vài người, cùng đi. Tiền trang này sẽ đôi đầy người, vội vàng thoáng nhìn, tựa hồ toàn bộ thành người đều tới. Lưu trưởng quay bận rộn kêu gần 10 vị tiểu nhị đi sổ, mặc dù như vậy còn có chút không nhớ rõ. Lâu y cái cảnh từ trong đám người chui đi vào, tiếp nhận đã nhớ tràn đầy một quyển sổ sách lần xem xem. Một quyển trướng, hơn 1.000 ngàn bà cánh, bên trong thế nhưng có mười mấy hai mươi mấy người lặp lại, chính là lần đầu tiên mang tiền tới đoái, lần thứ hai lại tới, lần thứ ba lần thứ tư còn tới. Nếu nói phân hai lần đoái là bởi vì tiền quá nhiều không có phương tiện lấy nói, nói ba bốn thứ tính ý gì, tiền nhiều đến loại tình trạng này. kia còn làm cái gì nông dân? tri tử tên thượng có đôi khi cũng có thể suyy đoán ra là một nhà năm cái huynh đệ năm cái huynh đệ mỗi người tới năm tranh mỗi tranh đoái ba lượng bạc 15 lượng kia cũng không phải là số lượng nhỏ nhà bọn họ đều có thể thăng cấp thành phú nông nhưng toàn bộ thành mới nhiều ít kinh tế mấy tầng phồn hoa nhiều như vậy gia đình đều như vậy có tiền thành không phải đã sớm phồn hoa cho nên nơi này nhất định đại Hưu Văn Trươngâu ý thì cảnh vừa định đến này đó. Đột nhiên, liền nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào không ngừng, đuổi theo ra đi khi, trần hướng đám người đã giảng đám người đẩy ra, có thể rõ ràng nhìn đến, trên mặt đất rất mấy khối phong quốc tệ, thả vài khối đều đã đất nước, mọi người vì thế mới hoảng sợ. Mọi người ánh mắt khẩn trương nhìn về phía đứng ở cửa lao bản đương cộng thêm hoàng hậu nương nương lâu ý cái cảnh, không biết nàng giờ phút này làm gì cảm tưởng. Lâu ý cái cảnh như cũ bất động thân sắc, không mừng không giận. Nhưng thật ra lưu trưởng quầy khí thẳng ho khan, thậm chí đem mặt đều khụ đỏ, các ngươi mấy cái, thật là thật quá đáng, đều đem hoàng hậu nương nương nhân từ đương cái gì. Các ba tánh xua tay quỷ khuất, chúng ta nhưng không như vậy tưởng. Đúng vậy, đúng vậy, tin tưởng chúng ta, a nương nương. Lâu ý cảnh nhàn nhạt hỏi một câu, trên mặt đất rất tiền tệ là của ai? Không ai trả lời, trong đám người, mỗi vị lao phụ nhân theo bản năng sau này ruột rụt tối đầu không dám nhìn tới. Lâu y thì cảnh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đích sắc cũng phân biệt không ra đến tuột cùng là của ai, cuối cùng cũng chỉ có thể không đáng truy cứu, nhưng giả tệ sự nhất định truy cứu. Phát sinh như vậy sự, nàng cần thiết ngừng đoái tệ hành động, làm đại gia hỏa chờ nàng mấy ngày. Nếu tại đây trong lúc, nhà ai bởi vì không có tiền mua mễ, nhưng đến tiền trang trực tiếp lĩnh. Chẳng qua Linh cũng không dễ dàng, đến trước tiếp thu điều tra, xác định tình huống là thật tự cháy sẽ tạo. Chỉ là mặt sau câu nói kia, Lâu Y cảnh chưa nói, chỉ nói nửa câu đầu, sau đó tống của mọi người đều tan. Lưu trưởng quay âm thầm buồn bực, lại hối hận không thôi, nương nương, tiểu nhân vô dụng, liền tiền tệ đều xem không được. Tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân Lưu trưởng quay kích động không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể quỳ xuống tới, một cái kính dập đầu tạ tội. Lâu Y cảnh nâng dậy hắn, nói hiểu, loại này đồng tiền tiền, vàng bạc đều là thật giả khó phân biệt, thật sự đồ vật chỗ lẫn, cũng chỉ có thể cân nặng phân biệt. Nhưng là phong quốc tiền trọng lượng tiêu chuẩn cùng quốc gia của ta bất đồng, bọn họ lại là dùng đồng tiền đúc, mà chúng ta chỉ dùng đồng làm tiền đồng, tự nhiên có các loại chênh lệch. Cũng không trách ngươi, muốn trách chỉ đổ thừa chúng ta đều không hiểu biết phong quốc tiền. Sự tình đã đã phát sinh, cha rõ là tốt nhất bổ cứu thi thố. Lưu trưởng quay liên tục gật đầu, nương nương nói chính là Tiểu nhân lập tức đi làm. Trở về, cho ta đem kia năm cái huynh đệ tìm tới, ta muốn đích thân hỏi một chút. Lưu trưởng quầy lập tức đi làm. Kia năm cái huynh đệ tới, xem quần áo chính là bình thường nhà nghèo, thả vừa thấy chính là chưa thấy qua đại việc đời, vừa nghe là hoàng hậu nương nương muốn tìm, các túi đầu, tay đặt ở con biên, không tự giác làm động tác nhỏ. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn bọn họ, cũng bất quá 18-9 tuổi niên cấp, thoạt nhìn cũng không giống có ý xấu người. Mặc dù có, bọn họ mấy cái nhà nghèo, căn bản làm không ra giả tệ tới, rốt cuộc tạo giả cũng là muốn phí tổn. Cho nên Lâu Y Cảnh lập tức kết luận, bọn họ có thể là bị người lợi dụng. Các ngươi chính là Đại Hổ, Nhị Hổ, Tam Hổ, Bốn Hổ, Tiểu Thỏ. Nói đến mặt sau cái tên kia, Lâu Y Cảnh theo bản năng chịu chịu khoe miệng, dàng thật, nếu không phải xem sổ sách thượng, bọn họ xuất nhập thời gian nhất trí, cùng với họ nhất trí. Cùng với đặt tên quy luật không sai biệt lắm, nàng thật đúng là không thể tin được, bọn họ là năm cái huynh đệ. Lâu y cái cảnh tò mò hỏi một câu, vì sao thứ năm cái không gọi ngũ hổ, ngược lại kêu con thỏ. Thứ năm cái huynh đệ ngờ đầu, bộ dáng thanh tú tuấn tiếu, ở lâu y cái cảnh trước mặt cởi xuống búi tóc, mới rõ ràng nhìn đến, thế nhưng là một vị cô nương. Lâu y cái cảnh cười, thì ra là thế. kia cô nương chạy nhanh quỳ xuống nhận sai. Dân nữ không phải cố ý lừa gạt nương nương, chỉ là thế đạo gian nguy, không thể không nam nhi thân trang điểm. Đứng lên đi, buồn cung lại không phải hoàng thượng, người ở buồn cung trước mặt nói dối, cũng chỉ là nói dối, còn không đến mức phạm tội khi quân, không cần lo lắng. kia cô nương nhẹ nhàng thở ra, đứng lên. Lâu y cái cảnh hỏi bọn hắn tiền nơi phát ra. Bọn họ nói, trước hết lại đây đổi đều là nhà mình phong quốc tệ. sau lại trong nhà mặt đều đoái xong rồi? Có một lần đi bán đồ ăn thời điểm, bọn họ đụng phải mấy cái cô nương. kia mấy cái cô nương dùng phong quốc tế mua, bọn họ nói, hiện tại không duy trì dùng phong quốc tiền mua sắm, làm cho bọn họ đi tiền trăng đổi. kia mấy cái cô nương tỏ vẻ chính mình là phong quốc người, sợ đã chịu kỳ thị, đặc biệt là mấy ngày trước mới phát sinh bạo loạn, càng không dám đi. Bọn họ huynh đệ mấy cái mềm lòng, liền đáp ứng rồi, thu phong quốc tệ, sau đó chính mình lại đến đổi. Lâu ý kể cảnh hỏi, kia như thế nào càng đoái càng nhiều, các ngươi chẳng lẽ làm buồn bán cũng không thành tin. Vài người xua xua tay, không phải như thế. Bởi vì chúng ta giúp nàng nội, nàng tới chúng ta nơi này mua đồ ăn số lần liền càng ngày càng nhiều, sau lại liền nhận thức. Nàng liền thuận tiện làm chúng ta giúp nàng đoái tệ, đồng thời cũng vui nhiều mua chút đồ ăn đáp tạng. Thường xuyên qua lại, chúng ta liền hỗ trợ. Kia, cái kia cô nương gọi là gì, ở tại nơi nào? Lâu y cái cảnh hỏi, huynh đệ mấy cái đáp, têu diệu liên, liền ở tại này phố qua đi, tả giác là được. Lâu y cái cảnh quyết định mang theo người tự mình đi xem. Trần hướng mấy cái che chở, đoàn người cải trang giả dạng một phen, qua đi nhìn xem, kết quả đến kia mới biết được, thế nhưng là một chỗ thanh lâu, nên ngang liền khai ở nơi đó, biết rõ giả tệ hoành hành, còn dám lớn mật như thế, lâu y cái cảnh không khỏi không vui. Đây là tính toán muốn cùng chúng ta chính diện giao chiến A. Trần hướng kiềm chế không được nội tâm hưng phấn, xung phong nhận việc, phát run gì đó, ta lành nghề, làm vi thần đi thôi. Trần hướng mới vừa tiến lên vài bước, đã bị lâu y đi cảnh một phen méo trở về, cũng hung hăng xem thường một phen, đi cái gì đi, ở đây không lấy ra thế đều không được đi. Mọi người mắt tò chừng mắt nhỏ. Lâu y đi cảnh nhưng thật ra kế để bụng đầu, lập tức cho cách vách bán đồ ăn lão nhân một chút chỗ tốt. Làm hắn đem sạp hướng bên này đi một chút Cũng thét to hai tiếng Kêu bán đồ ăn lão nhân nguyên bản là không vui Nói là cái loại này pháo hoan ơi Không nghĩ đi Lâu y cái cảnh âm thầm cười trộm Trần hướng mấy cái còn lại là trực tiếp cười nhạo Cười nhạo láo nhân còn trang thanh cao Kết quả đem lão nhân kêu lộng tạc bao Sau lại vẫn là lâu y cảnh đi lên khuyên vài câu Giao hấn trần hướng mấy cái Lại cho thấy thân phận Lào nhân mới đi Hắn nói vui vì triều đỉnh vì hoàng gia làm cống hiến. Lao nhân đi, thanh lâu quả nhiên có động tĩnh. kia mấy cái cô nương cũng đều nhìn hiếm lạ, nói lao nhân luôn luôn tự cho là thanh cao, không chịu đặt chân bên này nửa bước, hiện giờ như thế nào đặt tới thanh lâu cửa. Hướng về phía này phân hiếm lạ, cô nương mấy cái quyết định mua hắn đồ ăn. Lao nhân, ngươi đồ ăn, ta đều phải, cầm. kia cô nương đi lên liền cho rất lớn tiền. Vài món thức ăn căn bản giá trị không được nhiều như vậy, nhưng kia cô nương lại nói coi như đáng thương hắn. Lão nhân khí thiếu chút nữa tới tính tình, sau lại lại bởi vì muốn hoàn thành đại sự liền nhịn, dựa theo lâu ý cảnh phân phó, lão nhân đem nhận được phong quốc tệ sương sương. Cô nương vừa nhìn thấy hắn cân nặng liền nóng nảy, lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Lão nhân hừ lệnh, chính nghĩa cảm giác đột nhiên sinh ra, có ý tứ gì? Sương ngươi sẽ biết. Kia cô nương nóng nảy, lâu y ghi cảnh đứng xa xa nhìn, sợ lao nhân kia tinh thần trọng nghĩa quá cường, bức thật chặt hoàn toàn ngược lại, vì thế chạy nhanh hiện thân ngăn cản. Cha, ta xem cô nương này như thế thiện lương, chỉ sợ cũng sẽ không có giả, đánh giá tùy tiện xưng xưng ứng phó triều đình cũng liền thôi. Kia cô nương nhìn thấy nữ giả nam trang lâu y ghi cảnh, vui vẻ hỏng rồi, liên tục cứng hỏa. Lâu y ghi cảnh nói, cô nương thật ngượng ngùng, cha ta ngay thẳng. Sẽ không chuyển biến. Không bằng như vậy đi. Ta ước đánh giá đánh giá cho ngươi sưng sưng. Ngươi không sai biệt lắm cấp điểm tính. Này đó đổ an ta liền đều bán cho ngươi. Chỉ là hy vọng về sau nhiều chiếu cố chiếu cố ta sinh ý. Cô nương lên tiếng. Hảo. Lâu y cái cảnh liền cho nàng cân nặng. Nhiều nói trọng. Thiếu lại nói quá nhẹ. Dù sao quốc gia chính là quy định muôn cái này tiêu chuẩn. Nàng cũng không biết. Chỉ hy vọng cô nương có thể giúp đỡ. Mấy fan nói xuống dưới, kia cô nương nguyên bản có chút đục trí, hiện giờ cũng chỉ hảo nhẫn lại tính tình, đi lấy thật sự phong quốc tệ tới, này một cân nặng, mới đối thượng. Sau lại, lâu ý, ý cảnh lại làm cô nương thuận tiện đem mặt sau mấy xe đồ ăn đều mua đi, nàng vừa mới đáp ứng, muốn tới thăm, hiện tại liền thực hiện hứa hẹn không. Cô nương chẳng lẽ như vậy nhiều đồ ăn, lòng bàn chân có chút hoạt, sau lại nàng cũng không cao hứng, nhưng là lâu ý ý cảnh từng bước ép sát. Sao lại thanh lâu người ra tới, muốn nhìn một chút cái nào hôn đản âm thầm lửa tiền? Nay vừa thấy, đồng nhiên, hai phương người đều cười. Không thể tưởng được hoàng hậu nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Chu nhiễm, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Nói như vậy, tạo giả tệ đều là ngươi làm ra tới. Chu nhiễm nhanh nhẹn cười, lâu y cảnh có điểm tưởng tấu hắn. Sao chính là, chu nhiễm cũng tưởng tấu nàng thật lâu, lúc này. Nhìn đến lâu y cảnh bên người không mang bao nhiêu người, trực tiếp liền hạ lệnh muốn bắt sống hoàng hậu, như vậy mới hảo căn hoàng đế Tô Chiêm nói điều kiện. Kết quả là, những cái đó thanh lâu nữ tử, đảo mắt liền móc ra ra hỏa, lâu y cảnh xem đến trận mắt há hốc mồm, này nơi nào là cái gì thanh lâu nữ tử, rõ ràng đều là chút khôn khéo sát thủ sao. Lâu y cảnh liên tục lùi về phía sau, trần hướng khẩn nhảy lên trước. Hắn cùng chu ra chính là có thâm cựu đại hận. Lần trước nếu không phải bởi vì chu gia lừa bịp hắn cũng không đến mức thành phản tạc, cho nên thủ này còn không có báo đâu, vừa lúc mượn cơ hội hảo hảo báo báo. Vì thế trần hướng mệnh vài người bảo hộ lâu ý cái cảnh lúc sau, chính mình mang theo một đội người vọt đi lên. Lâu ý cái cảnh tắt từ mấy cái tùy tùng hộ tống rời đi. Lúc này, từ nơi xa nhảy lại đây một người, cũng không biết là ai bởi vì khoảng cách xa nhìn không thấy, nhưng xem động tác biết hắn nhảy lên năng lực cực hảo. Từ cái này nóc nhà nhảy đến cái kia nóc nhà, động tác lại mau lại lưu sướng. Đống nhiên ở chuẩn bị hoàn thành cuối cùng một cái thả người nhảy lên khi, lại phát hiện nơi xa mục tiêu trên nóc nhà, có người đã chờ hồi lâu. Thô chiêm, chịu chết đi. Lâu y cái cảnh nghe được thanh âm kinh hãi, hắn cư nhiên như thế vừa lúc tới rồi, theo như cái này thì, dịch quán bên kia cũng sẽ ra chuyện. Đang muốn hô to cẩn thận thời điểm, tô chiêm đã hai chân vừa dấm, Trực tiếp từ nóc nhà nhảy tới trên đường cái, vòng khai cái kia sớm đã chờ hơn nữa muốn ám sát nàng người. Người nọ bởi vì chặn lại vô lực mà nổi trận lôi đình, cũng còn muốn đuổi theo đi lên. Lâu y thì cảnh xem kinh hãi, không chú ý tới sau lưng có người, bị người trước một bước bắt góc, người nọ trường kiếm chống chính mình cổ, gian tả cười. Tô chiêm, người hồ hiếm nữ nhân liền ở ta trên tay, thức thời nói, liền chịu chết đi. Người đã chết. Nói không chừng ta liền sẽ đại phát từ bi phóng nàng một con ngựa. Tô chiêm không nói lời nào, nắm chặt bên hông hoàn chua kiếm, ánh mắt lại ngoan độc lợi hại, gắt gao nhìn chẳng chẳng bắt lâu ý hề cảnh người, cùng với đi theo phía sau người. Dơ tay chém xuống, ở hắn nhìn ra khoảng cách lúc sau, bay nhanh làm ra phản ứng, trên mặt tỏ vẻ, vì đại cục suy nghĩ, chỉ có thể hy sinh hoàng hậu, sau đó cầm lấy trong tay đao, hướng tới kia uy hiếp giả đầu đã đâm đi. Trên thực tế lại ám làm động tác nhỏ, một cái tay khác trước một bước bắn ra ngân châm, từ lâu y cảnh dưới háng bắn xuyên qua. Người nọ bởi vì muốn đồng quy vu tận mà phẫn nộ, tưởng rút kiếm giết lâu y đi cảnh khi, không dự đoán được thứ gì thế nhưng chắc ở chính mình trên đùi. Tốc độ cực nhanh, ngay cả lâu y đi cảnh đều cảm thấy chỉ là dưới háng chật lạnh, kết quả phía sau người ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất, lâu y cảnh hoảng sợ. Tô chiêm thuận thế bay qua đi, ôm chặt lâu y đi cảnh. Gắt gao ôm vào trong ngực, lâu ý cái cảnh dọa ra một thân hãn, hắn lại ôm đến phá lệ an toàn, ấm áp dày rộng cảm giác, thực sự xua tan trong lòng khói mù. Lúc này, phía sau đuổi theo người, cũng đã nhảy lên lại đây, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở sắp thứ hướng tô chiêm khi, tô chiêm lại chuẩn bị bắn ra ngân châm, ai ngờ có khác người sau lưng bắn tên, giết người nọ. Người nọ ngã xuống khi sau lưng bắn tên nhân tài lộ ra gương mặt thật, là công chúa. Mọi người đều kinh, công chúa lại là nhất phái chấn định. Lại sau lại, lại tăng phái những người này sau. Hữu tướng quân cũng mang theo người đổi tới, đem hiện trường người tiêu diệt, nhưng vẫn có người chạy thoát đi ra ngoài. May mắn chân trung ngân châm người trốn không thoát, Tô Chiêm quyết định sai người đem này mang về dịch quán, nghiêm thêm thẩm vấn. thủ hạ lập tức đem người dẫn đi, Tô Chiêm tắc quay đầu lại nhìn lâu ý cảnh liếc mắt một cái, lâu y cảnh mới vừa bị dò đến. Đến nay trên mặt chưa khôi huyết sát, nhưng đã hảo chút. Lâu y cái cảnh nghĩ đến công chúa, lại quay đầu lại nhìn công chúa liếc mắt một cái. Tô Chiêm theo lâu y cái cảnh ánh mắt nhìn lại, mới bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa xem nhẹ vị này công chúa, vị này công chúa cư nhiên sẽ bán tên, thật là không tưởng được. Công chúa nhìn ra Tô Chiêm tâm tư, liền giải thích vài câu, các người biết đến, ta có hơn một nửa sa mạc huyết thống, ta nương là sa mạc quốc gia tới. Nơi đó nữ nhân cưới ngửa bán tên đều là giữ nhà bản lĩnh. Ta tuy rằng sinh ở Phong Quốc, nhưng nhiều ít vẫn là đi theo ta nương học một ít. Lâu ý khi cảnh tò mò, ngươi không đúng không đúng công chúa sao? Công chúa gật đầu, xấu hổ chịu chịu khoe miệng, cho nên các ngươi về sau vẫn là không cần kêu ta công chúa, ta có tên, kêu chăng non. Vậy ngươi nương là lâu ý khi cảnh hỏi đến một nửa, lại đông nhiên nhắm lại miệng. Nghĩ thầm nàng nương không phải công chúa lại đi theo từ sa mạc quốc gia đến phong quốc, không phải bị đường công chúa gả lại đây, chính là bồi công chúa gả lại đây. Lại tưởng tượng Trăng Non ở phong quốc địa vị, hẳn là người sau. Lâu y cảnh không dám nói thêm gì nữa, Trăng Non cũng không có nói rõ. Tô Chiêm thúc dục bọn họ hồi dịch quán, xem như đánh gãy bọn họ nói chuyện. Trở lại dịch quán, Tùy tung lại lại đây bẩm báo, nói kêu bị chảo người cắn lươi tự sát cho nên không thẩm vấn ra kết quả tới. Tô Chiêm sắc mặt trầm xuống, đối người như vậy rất là chẳng ghét, nhưng lại tưởng tượng hoài ninh huyện toàn thành phong tỏa, người hẳn là chạy không thoát, lúc này toàn bộ hành trình tìm tòi hẳn là lột soát ra tới, cho nên cũng không cái gọi là cái này chết người. Tô Chiêm xua xua tay, sai người đem thi thể nâng đi ra ngoài. Lâu ý cái cảnh nhìn ra hắn ý tứ, không hề tiếp tục tìm manh mối liền ý nghĩa toàn thành lùng bắt, nhưng nàng có khác lo lắng. Gia đoán những người đó hẳn là liền tránh ở phụ cận, nói không chừng chính là phong quốc ba tánh đem bọn họ giấu đi. Bệ hạ nếu là toàn thành lùng bắt nói, thế tất khiến cho phong quốc ba tánh bất mãn. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên có thể nói động phong quốc ba tánh cùng nhau phản kháng, đến lúc đó bệ hạ phải đối phó người liền nhiều, thành liền bất an. Hết thể lại đều rối loạn. Tô Chiêm ngật đầu, cái này chẳng biết, cho nên tạm thời không được đầy đủ thành lùng bát Châm cần phải làm là thu nạp nhân tâm Bệ hạ tính toán như thế nào làm Lâu y kìa cảnh hỏi Tô chiêm ngoắc mắt tay Ý bảo này cùng chính mình tới Lâu y kìa cảnh theo qua đi Tô chiêm lại kêu mấy cái tùy tùng đi theo Sau đó đi tranh thành trung ương Đứng ở chỗ cao cùng một chúng ba cánh đối thoại Phong gốc các ba cánh Châm biết Đã nhiều ngày nháo ra sự tình Người gây họa nhất định liền dấu Ở các ngươi trong đó Các ngươi tự nhận là phong quốc người, cho nên đối đãi đồng dạng phong quốc người tự nhiên đoàn kết giúp đỡ. Nhưng chấm không cho phép người như vậy xuất hiện ở xương Bình lãnh thổ một nước nội, nhiễu loạn quốc gia của ta trật tự. Cho nên, vì đẹp cả đôi đảng, chấm cho phép các ngươi tưởng hồi phong quốc đều trở về, tức khác mở ra cửa thành, chấm phái binh hộ tống. Nghe nói này tin tức phong quốc bá cánh không thể tin được, ngay cả buồn quốc bá cánh cũng không dám tin tưởng. Nhưng Tô Chiêm Thật liền làm như vậy, Hơn nữa đã phái binh hộ tống, những cái đó phong quốc ba cánh muốn thu thập chạy nhanh về nhà thu thập, sau đó mở rộng ra cửa thành đưa về phong quốc đi. Đương nhiên giữa cũng có người cho rằng, tô chiêm đây là nương cơ hội, đưa bọn họ đuổi tới không người nơi, trốn giết, này trận dư luận khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Nhưng là tô chiêm đối này, không có càng nói nhiều, chỉ nói thân chính không sợ bóng tà. Đồng thời cũng có người ra chủ ý, muốn thật là như thế, bọn họ người nhiều. Liên hợp lại đối phó bọn họ cũng là có thể. Hùng Chi Tô Chiêm cho phép bọn họ về nhà thu thập, có thể trên đường mang bả đao để phòng bất chắc, cho nên như vậy tưởng tượng, lời đồn lại dần dần cấm. Thực mô phong quốc ba tánh lại lần nữa tụ lại lại đây, lần này bọn họ mang lên chính mình người nhà, có chút là buồn quốc ba tánh, nhưng nguyện ý đi theo bọn họ rời đi, lại có chút phong quốc ba tánh, nguyện ý lưu lại nơi này chờ. Tóm lại đi những người đó hắn đều phái binh đưa đi qua. Phái binh lính đều từ trần hướng phụ trách, vẫn luôn đưa đến mau đến phong quốc cửa thành, mới dừng lại, lại đi đi xuống bọn họ cũng lo lắng chúng phong quốc mai phủ, cho nên chỉ đưa đến trên đường, giữ lại lộ làm cho bọn họ chính mình đi. Phong quốc ba tánh quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, những người này thật đúng là không có giết bọn họ, xem ra lời đồn thật sự không thể tin. Mà bên kia, bởi vì không có phong quốc ba tánh giữ gìn lúc sau. Những người này không khác bại lộ bên ngoài, cho nên không thể không chó cùng rứt dậu chém giết ra tới. Tô Chiêm tức khắc dẫn dắt một khắc chi đội ngũ bao vây tiêu trừ, lần này bao vây tiêu trừ thập phần hoàn toàn, cơ hồ sở hữu cá lọt lưới đều ở bên trong, duy nhất tiếc nuối chính là không bắt được Chu Nhiễm. Chu Nhiễm người này rảo hòa thực, tuy rằng không biết võ công, lại cố tình so sẽ võ công người còn khó trảo. Tô Chiêm vì thế buồn bực ra lệnh, bắt được người này đã có thể mà xử tử vì thế toàn thành không khí lại đều khẩn trưng lên. Tô Chiêm cùng Lâu Ý Cảnh đều ra tới lâu lắm, là thời điểm đi trở về, chuyện này liền giao cho Hoài Ninh huyện võ quan đi làm, quan văn huyện lệnh đã chết toan chết uổng Tô Chiêm lâm thời tìm không thấy người, trực tiếp làm võ quan kiêm nhiệm huyện lệnh. Việc này công đạo xong rồi, liền vội vã mang theo Lâu Ý Cảnh hồi cung. Trong cung mặt tiểu hoàng tử, hồi lâu chưa thấy được cha mẹ, lần này gặp được, ủy khuất hoa hoa khóc lớn, Tiểu nại âm ế hế á á như là ở khóc lóc kể lể vì cái gì lâu như vậy mới đến xem bà bảo. Cung nhân ôm hài tử hống hảo chút thiên, là cái khó hống, hiện giờ nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu đều đã trở lại, liền cùng giải thoát rồi giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Lâu y thì cảnh tiếp nhận hài tử ôm vào trong ngực, mấy phen một hống, hài tử liền không khóc không náo loạn, chớp quay tròn mắt nhỏ đông nhìn tây xem, rất là đáng yêu. Cung nhân không khỏi nhéo đem hãn, cảm khái. Quả nhiên còn phải mẹ ruột quản Tô Chiêm cũng tiếp nhận hài tử ôm ôm, thân mật một phen, liền vội vàng thượng triều. Thừa tướng Tạ Quang đã nghỉ phép trở về, nghe nói hắn phu nhân đã hoài mấy tháng. Tô Chiêm ngẹn cười, nghĩ thầm xem già phương thuốc vẫn là thực thấy hiệu quả. Tạ Quang ru mắt, xấu hổ manh khụ, Tô Chiêm cố hắn mặt mũi không hảo nói nhiều, chỉ là tượng trưng tính khen ngợi một phen. Khen ngợi chính là Thừa tướng kịp thời phái hữu tướng quân điểu binh chi viện. Bọn họ mới có thể trong ngực ninh huyện Bình Yên vô sự, Tân khen ngợi. Nhưng kỳ thật hắn tưởng nói vẫn là phương thuốc sự, chỉ là nương khác sự pha trò mà thôi. Tạ Quang cũng nghe ra hắn trong giọng nói mang theo hơi trào phung ý cười, xấu hổ cuối đầu không nói lời nào. Hạ chiêu sau, Thô Chiêm nhớ thương nhi tử, vội vàng đuổi qua đi. Hai tử không khóc không náo, ngồi ở tiểu trên giường, tả hưu bắt hai cái bút bê vải, là lâu y cảnh tự mình phùng. Bên cạnh có cung nữ bồi, lại là độc không thấy lâu ý hề cảnh. Tô chiêm buồn bực, hoàng hậu đâu? Cung nhân trả lời, nương nương nói, đi một chuyến nông trang nhìn xem điển, thực mau trở về. Tô chiêm không yên tâm, nghĩ ra đi tìm, nhưng mới vừa xoay người, hài tử liền hoa hoa khóc lớn. Tô chiêm tâm phiền ý loạn, quyết định ôm hải tử một khối đi. Lúc này lâu ý hề cảnh đã mang theo trăng non tới rồi nông trang. Nông trang trái cây chín một quý lại một quý. Hạt thóc cũng dần dần đầy đạn. Lâu y cái cảnh mang theo trăng non đi rồi một vòng, thổi phong, nói chuyện chút chuyện thiếm. Ngươi xác định muốn tới nơi này hỗ trợ. kia nhiếp tướng quân bên kia. Trăng non cười, lược có tự dễ cảm khái nói, ta cũng không biết ta này dung nhan như thế nào hắn. Hắn thế nhưng thở ơ hưu thư đã sớm đã viết hảo, từ nay về sau, ta cùng nhiếp tướng quân chính là huynh muội Nhưng xét thấy phía trước thân phận, ta tưởng lưu tại tướng quân phủ ở cũng không thích hợp. Chi bằng chính mình tìm chút sự làm. Ở nông trang trồng rau dưỡng quả cũng khá tốt, ngược lại thanh tịnh. Lâu y để cảnh cười. Thợ rèn phô làm nghề ngội thanh âm cũng ở nông trang văng lên, thợ rèn phô lại về tới chính mình trong tay, hiện giờ là chân chân chính chính triệt triệt để để trở thành hoàng gia thiết phô. nàng nhưng thật ra tưởng vào xem đã lâu thiết phô. Ta nói đánh thiết muốn sân nhiệt, ngươi đừng chờ lệnh lại lộng như vậy thiết liền phế đi, phía trước hoa sức lực cũng đều bổ phí. Phòng trong quen thuộc oán giận tiếng văng lên, hơn nữa cùng với càng nhiều làm nghề ngội thanh. Ta làm không tới cái này. Ta còn là nơi khác mưu sinh đi. Người nọ không kiên nhẫn buông ra hỏa sự, chuẩn bị đi ra ngoài. Quay người lại ngoài ý muốn thấy lâu ý cảnh không biết khi nào đứng ở nơi này. Người nọ xấu hổ một chút, vẫn là tự nhiên hào phóng chào hỏi, nương nương. Lâu ý cảnh hơi hơi mỉm cười, đại ca, không thể tưởng được người không chết. Ta thật đúng là lo lắng ngươi mặt sau không may mắn nói cũng liền không nói. Lâu Dương hàm hậu cười, nhún nhún vai, ta bản lĩnh khác không có, chạy trốn bản lĩnh đảo có một bộ. Lâu y cái cảnh nghe vui vẻ, nghĩ thầm, mấy năm nay khúc chết trải qua, nhưng thật ra gián tiếp rèn luyện Lâu Dương, cùng lần trước gặp mặt so sánh với, hiện tại hắn thiếu tiêu cực suy suốt cảm xúc, ngược lại là nhiều vài phần thích hứng trong mọi tình cảnh, như vậy cũng là khá tốt. Lại vừa thấy Lâu chiếu lâm. Như cũ ăn mặc hắn thường xuyên làm nghề ngội quần áo, vội mồ hôi ướt đấm, thế cho nên lâu y cái cảnh đi qua đi đều chưa từng phát hiện, ngược lại là dọa hắn một cú sốc, thiếu chút nữa đem thiết hỏa lộng ở trên người mình. Lâu y cái cảnh liên tục nói vài tiếng cẩn thận, cũng cũng may lâu chiếu lâm là sư phụ già, đúng mực đắn đo thích đáng, không ra cái gì ngoài y muốn. Trong tay đồ vật đặt thỏa đáng, mới lau mồ hôi cùng lâu y cái cảnh mấy cái đi ra ngoài liêu. lâu chiếu Lâm cảm khái. Vẫn là làm nghề ngồi hảo, ta quen thuộc, vừa lúc có ta dùng võ nơi. Lâu y cái cảnh nhịn không được cười, cũng đồng dạng cảm khái, kỳ thật nhị ca trị huyện năng lực vẫn phải có, chỉ là thiếu chút hiểu biết chữ nghĩa bản lĩnh. Nếu là còn tưởng vào chiều làm quan, nhưng thật ra đến hảo hảo đọc mấy chữ. Lâu chiều lâm sợ hãi, cũng biết xua tay, đừng, đừng, đừng, ta liền một ở nông thôn Hán, đời này đều đỡ không dậy nổi, ngươi vẫn là đừng hy vọng ta làm quan. Làm nghề ngội còn hành Nói không chừng ngày nghỉ thời gian ta liền thành thiên hạ tốt nhất thợ rèn Đến lúc đó cho các ngươi một người đúc một phen hảo kiếm Lâu chiếu lâm nói thần thái sang láng Lâu dương một hồi khinh bỉ Có năng lực Ngươi cho ta đại một chi giao khát giấu Lâu y cái cảnh nghe vậy ha ha cười Vô vô nhị ca bả vai Nói Hảo kiếm ta liền từ bỏ Dù sao ta cũng sẽ không mua kiếm Ngươi vẫn là cấp đại ca đánh bút đi Lâu chiếu lâm trả lời, sẽ không đi học bái. Ta phản ứng lại đây lâu ý cái cảnh cười ha ha, cảm tình nhị ca là ở chỗ này chờ nàng, nhìn xem kia nói chuyện dạng cùng ái trong lời nói bắt điều văn nhân không có gì hai dạng, còn nói chính mình làm không tới, thôi, thôi. Ta và các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Trăng Non. Từ nay về sau liền ở nông Trăng Ở, các ngươi cần phải chiếu cố hảo nàng. Hai cái đại nam nhân gật gật đầu. Chăng non thẹn thùng lên Lâu y đi cảnh cười đối trăng non giới thiệu khởi hai vị này, vị này chính là ta đại ca lâu dương, nhị ca lâu chiếu lâm. Người sau này liền ở nông trang trụ đi, trước đi theo bọn họ học trồng rau, chờ ngày sau liêu tam tới, làm hắn giáo ngươi kinh doanh môn đạo. Trăng non gật gật đầu, lâu y đi cảnh cũng công đạo xong rồi, chuẩn bị đi trước. Lâu ra hai vị ca ca cũng nhiệt tình, tiếp đại trăng non, lâu y đi cảnh xem bọn họ tam liêu còn có thể, liền đi rồi. Mới vừa đi đến một nửa, tô chiêm ôm hài tử một bộ hoán phu bộ ráng, chạy chầm lại đây. Tiểu Ân Bình Dương miệng nghe nghe a a nói không nên lời một câu tới nhưng thật ra chạy tô chiêm một thân chảy nốt rãi. Lâu y cái cảnh xem cười nhạo, tô chiêm đầy mình ủy khuất, người đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, đều tìm không thấy người. Lâu y cái cảnh tiếp nhận hài tử ôm ôm, lại an ủi tô chiêm vài câu, hảo, hảo, ta lại không chạy, bất quá là ra tới đi một chút nhìn đem ngươi khẩn trương. Nói nữa, ngươi không phải thượng chiều sao, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói. Tô Chiêm tiếp tục vĩ khuất, kia cũng đến tìm người cho ta biết, ngươi nói hài hắn nương ném, ta còn như thế nào an tâm thượng chiều. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng đương nhiên cũng là ngọt ngào, bọn họ một nhà ba người ôm hải tử ở phủ cận trên đường đi dạo, trần hướng mấy cái xuyên bùn ra đinh phục không xa không gần theo ở phía sau, từ xa nhìn lại, Tiện sát người khác, đặc biệt là những cái đó nhìn đến tô chiêm ôm hải tử, hôn độn chạy đến nông trang hình ảnh, càng như là một đôi bị vứt bỏ hai cha con, nơi nơi tìm kiếm phu nhân, người xem là thiếu nữ tâm kinh hoàng. Đồng thời cũng yên lặng đem tầm mắt đặt ở lâu ý cảnh trên người, đều biết kia nông trang là đường kim hoàng hậu nương nương thôn trang, bên trong chồng rau loại dưa đều tuyệt phi người thường, cho nên vị này phu nhân lại là cái nào phú thương phu nhân. Lâu ý cảnh xem bọn họ như thế nhìn chăm chú chính mình, cũng là dở khóc dở cười. Cùng một hồi, mua chút hải tử thích ăn đồ vật cùng món đồ chơi liền lên xe đi trở về. Tô Chiêm bỗng nhiên nghĩ đến hải tử đã một tuổi nhiều, nên tìm cái vỡ lòng tiên sinh, vì thế lại bắt đầu phiền muộn lên. Hôm nay thừa dịp trong chiều không có việc gì, sớm bãi chiều ở hoàng hậu trong cung ngây người sẽ, mặt đất làm người phát thật dài một trương mềm đệm. Hoàng hậu liền như vậy quang chân quỷ dạp trên mặt đất treo đùa tiểu hoàng tử, tô chiêm đi tới, mày nhíu lại. Cửa cung cung nữ sợ tới mức một bạch, chạy nhanh trốn tránh trách nhiệm, nô tỷ, nô tỷ đã khuyên quá nương nương. Lâu y cái cảnh nghe được suy ý, quay đầu nhìn thoang qua, tiếp đón hắn cũng bỏ lại đây. Tô chiêm ngượng ngùng một chút, sau lại tưởng tượng, chính mình cũng là nửa đường thượng vị, cũng không phải cái chính thống hoàng đế, hà tất quản những cái đó nghi thức xã giao. Nói không chừng như vậy nhìn dáng vẻ càng thú vị đâu. Vì thế cũng lo chính mình thở dày, các cung nữ xem kinh hãi, càng không dám nói cái gì, lau mồ hôi, yên lặng thối lui đến một bên. Tô chiêm đi tới ghé vào lâu ý cái cảnh bên người, khuyểu tay chống đất, đôi tay kéo mặt, cùng nàng giống nhau động tác. Tiểu hoàng tử hê hê a a kêu to, trong tay lấy quả táo bút bê vải đã bị cắn hư, lộ ra bạch bạch sợi bồng, mặt trên còn có tinh lượng lượng hài tử nước mui cùng với. Nước miếng. Tô chiêm nhìn nhìn hài tử trong tay bút bê vải, hơi có chút những mày ngươi cho hắn phùng chính là cái gì? Trái tim. hai tử còn như vậy tiểu, liền đưa loại đồ vật này, ngươi là muốn hủ chết hắn sao? Tô chiêm không vui, nhớ tới lúc trước phùng bút bê vải, trừ bỏ hình người căn bản không có người dạng, lâu y cảnh phùng xong, tô chiêm còn phải yên lặng tìm cung nữ lao ma ma một lần nữa sửa chữa, sau đó lại đến mị kỳ danh hoàng hậu nương nương phùng. Phùng song này đó, hắn liền không cho nàng trở ra hù doa người, mị kỳ danh hoàng thượng yêu thương hoàng hậu, không cho hoàng hậu theo thửa may và sống. Ai ngờ một cái không thấy trụ, cư nhiên Phùng trái tim cấp hài tử, hài tử còn cấp rào phá, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, tô chiêm đau đầu. Lâu y cái cảnh hậm hực, nghiêm trang tỏ vẻ thần thiếp Phùng chính là quả táo. Tô chiêm khỏe miệng run rời, lâu y cái cảnh cô ý tiến đến nhi tử bên người. Hướng này chớp chớp đôi mắt, đạp nhi, cấp phụ hoàng ăn quả táo. Tiểu nại hoa hoa cầm bị xé rách kỳ cục, thả nước mũi nhuộm dần quá quả táo đưa đến phụ thân trước mặt. Tô chiêm khỏe miệng run rảy lợi hại hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể sai người đem quả táo cầm đi giặt sạch, nói là tẩy, kỳ thật biến tướng sai người phùng cái giống dạng quả táo lại đây. Lâu ý thì cảnh biết chính mình làm thú đông mỗi lần đều sẽ bị cầm đi sửa chữa làm lại, nàng cũng quyền đương không biết. Mỗi lần đều ra vẻ khoe ra cầm người khác đồ vật ở Tô Chiêm trước mặt khoe ra, thổi phồng, sau đó lại nghe hắn không hề chủ kiến thổi phồng chính mình, nàng liền cao hứng. Tiểu chơi một hồi, Tô Chiêm mới xoay người, đối với Lâu Y Cảnh nói lên chính sự, chấm tưởng cấp đạp nhi tìm cái vỡ lòng tiên sinh, hoàng hậu cảm thấy như thế nào. Lâu Y Cảnh kinh ngạc, hai tử mới một tuổi, hoàng thượng hay không suốt ruột chút, Tô Chiêm không ủng hộ. Nay ở quan lại nhân ra cũng là thường có, hướng chi là đế vương. Chúng ta hài tử tương lai chính là hoàng đế, chẳng lẽ muốn thua ở trên vạch xuất phát sao? Lâu y cái cảnh không phục, chính là nhà của chúng ta hài tử vạch xuất phát đã rất cao, hắn đây là đứng ở người khổng lồ trên vai cất cánh. Nói lên người khổng lồ hai chữ, cố ý nhìn nhìn Tô Chiêm. Tô Chiêm tự hào tràn đầy. Lâu y cảnh chân chó, đó có phải hay không có thể tạm phóng một chút? Tô chiêm kiên quyết Không được. Lâu y cái cảnh mờ mịt, như vậy một vị liền lời nói đều không thể nói tiểu tử, liền phải đi học, tiên sinh chịu được sao? Nàng đã thử tưởng tượng một chút hình ảnh này. Tiên sinh, nhân chi sơ, tính bản thiện. Thô ân bình, y nha nha nha. Tiên sinh, hảo, thực hảo, hoàng tử, người học được thực mau Thô ân bình, nha nha nha. Hình ảnh này nhớ tới liền cảm thấy khôi hài. Lâu y cái cảnh đã vô lực phung tạo, nghĩ đến nàng đáp ứng, tiên sinh khẳng định cũng không đáp ứng. Nếu tiên sinh không đáp ứng, chuyện này liền dễ làm, lâu y cái cảnh quyết định hào phóng một hồi, đáp ứng xuống dưới. Hào đi, Hoàng thượng, vì Giang Sơn xã tắt suy nghĩ, thần thiếp liền đáp ứng rồi. Chỉ là chọn lựa tiên sinh, có thể hay không từ thần thiếp tới chọn. Tô Chiêm hơi có chút không đồng ý, nhưng vẫn là thoáng thỏa hiệp một phen, sai người đưa tới một phần danh sách. Mở ra cùng Lâu Ý Thị Cảnh cùng nhau xem. Nhiều như vậy danh sư, ngươi nhìn xem vị nào càng tốt chút. Lâu Ý Thị Cảnh vẻ mặt không hài lòng, đáp ứng hảo hảo, cuối cùng còn không phải nghe ngươi. Tô Chiêm biết Lâu Ý Thị Cảnh có chút không hài lòng, lại cũng không có biện pháp, này mấy cái nhưng đều là danh sư, trừ bỏ bọn họ, ai còn có thể đảm nhiệm hoàng tử thai phó. Vì thuyết phục Lâu Ý Thị Cảnh, Tô Chiêm quyết định dùng cao minh nhất biện pháp, chọn đồ vật đoán tương lai. Làm hoàng tử trảo. Như vậy đi, chậm an bài người đưa mấy thiên tiên sinh văn chương lại đây cấp đạp nhi xem, đạp nhi thích cái nào, liền bắt đầu dùng cái nào tiên sinh như thế nào. Lâu ý cảnh không tình nguyện lên tiếng, trong lòng ai thán, còn có thể như thế nào. Cuối cùng mấy cái lao sư văn chương bị đưa lại đây, tiểu hoàng tử muốn bắt chu, nhưng tiểu tiểu hài tử hào chơi cũng không phải một ngày hai ngày, trừ bỏ diện mạo không đồng nhất thú đông hắn thích ở ngoài. Loại này ở trong mắt hắn tất cả đều là giống nhau như lúc thả không có gì đặc sắc giấy, hắn thật sự thích sao. Lâu y cảnh tỏ vẻ lo lắng. Nhưng mà, lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, tiểu hai tử cầm giấy liền hướng trong miệng tắc, bị lâu y cảnh cùng tô chiêm ngăn lại lúc sau. Đồng nhiên phát hiện này ngoạn ý còn có thể tư, tư nha tư nha, kia thanh thúy thanh âm chính là dễ nghe thực nột, hai tử càng tư càng vui vẻ, chính mình hoan hô nhảy nhót lên. Lâu y thì cảnh cười thẳng che bụng, cửa cung nữ cười lại không dám cười ra tiếng, một cái kính mà che miệng lại, ngồi xổm trên mặt đất trang bụng đau. Chỉ có tô chiêm mặt hát rối tinh rối mù. Xé một lát, rốt cuộc còn dư lại một trường, kia tờ giấy, ở chân mặt sau, tiểu ân bình không thấy được, cho nên may mắn thoát nạn, tô chiêm đỡ chán nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ rốt cuộc có một cái may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, vừa muốn rôi tay đi nhà khi... Hài tử thình linh một hồi nước tiểu từ trên trời răng xuống, rơi vào mãn giấy đều là, tô chiêm tay cũng lây dính một ít. Lâu y thì cảnh cười ra nước mắt, tô chiêm mặt càng đen, nói thẳng, chúng ta vẫn là tái sinh cái nữ nhi đi. Lâu y thì cảnh cười nói, nữ nhi nên nịch ngậm cũng giống nhau thực nịch ngậm. Cuối cùng tuyển định tiên sinh họ trương, tiêu trương chú hoa, là ẩn cư thế ngoại văn nhân, nhưng thanh danh lan xa, vẫn là chuyển tới triều đình. Tô Chiêm lo lắng loại này thế người ngoài thanh cao, không chịu tới, liền tự mình đi một chuyến. Lâu y cảnh tắc tiếp tục ở trong cung nghe chuyện xưa. Nghe nói tiểu hoàng tử sẽ rất nhiều văn nhân kinh điển chi tắc sau, không ít văn nhân khí ói mửa huyết, có ba cái tiên sinh chuẩn bị nhảy sông, bị người hảo tâm cứu, vì thế hoàng đế tự trách tưởng điển sở hữu hà, cuối cùng cũng chỉ là lý tính làm các nơi huyện lệnh tăng mạnh quản lý, ở đường sông Biên Đúc Hảo phòng hộ Lan. Còn có 7 cái lựa chọn mua say, thuận tiện bởi vì một say còn kết thành bạn tốt. Khác năm cái lựa chọn giả chết, rốt cuộc chết thật quá thống khổ, quyết định quá mấy ngày giả chết nhật tử, giải giải sâu bờn. Còn có một tảng lớn đã không biết nên bày ra cái gì biểu tình, mấy phen nội tâm phức tạp dễ dùa lúc sau, lựa chọn bình tĩnh. Lâu y cảnh nghe được trên phố truyền đến tin tức, thiếu chút nữa không cười chết. Lại hỏi vị kia trương tiên sinh gì biểu tình khi. Cung nhân nói thẳng chờ hoàng đế tới nghe nguyên nước nguyên vị, rốt cuộc những cái đó đều là trên phố nhắn lại, không có nguyên bản dễ nghe. Lâu ý cảnh cảm thấy có lý, quyết định từ từ. Bất quá lại nói tiếp thân bình cũng là may mắn, hắn cuối cùng chọn trung vị này Trương tiên sinh là duy nhất một cái độ dài nhỏ nhất, tự tinh giản. Như vậy hảo à, về sau làm thơ viết văn liền có thể thiếu chút mấy trăm cái tự. Lâu y ghi cảnh tưởng chính mình ăn qua khổ liền không cần lại lặp lại đến hài tử trên người. Hoàng nhi A, ngươi so nương có phúc khí A. Nguyên tưởng rằng hoàng đế thỉnh thế ngoại cao nhân tới dạy học không có ba lần đến mời cũng đến nhị cố nhà tranh đi, kết quả vào lúc ban đêm liền đã trở lại. Hơn nữa người cũng mang đến, lâu y ghi cảnh giật mình không nhỏ, tò mò kia trương tiên sinh vì cái gì như vậy không rồi rẻ, vì thế quyết định tự mình đi nhìn. Kia trương tiên sinh ba bốn mươi tuổi bộ dáng, lưu trữ không thể so tóc đoạn trồng dâu, xuyên cũng là quần áo tạ tơi, lâu y cái cảnh trong lòng một cái kính mà bình phụ, không được cười nhạo, không được cười nhạo thế ngoại cao nhân đều là cái dạng này, có cái gì hảo cười nhạo, nhận nhận nhẫn. Kết quả mặt khác cung nữ đã phá công, ngã vào một bên khanh khách cười không ngừng, may mắn bọn họ còn không có đuổi qua đi, chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, không làm người phát hiện, không tính thất lễ. Bọn họ này vừa vỡ công, lâu y đi cảnh cũng nhịn không được, dứt khoát tránh ở một bên cười, cười đủ rồi mới qua đi, kết quả các cung nữ đều bỏ mình, lâu y đi cảnh cũng là không có biện pháp, cuối cùng nàng một cái hoàng hậu nương nương không có gì nghi thức, chính mình một người đi. Vị này chính là hoàng thượng trăm cây ngàn đáng tìm thấy trương tiên sinh sao. Lâu y đi cảnh gần gối đánh giá vị này trương tiên sinh, thật là chợt vừa thấy chẳng ra gì, nhìn kỹ, càng chẳng ra gì. Trương tiên sinh xem đối phương ăn mặc cùng nôn hành cử chỉ, cơ bản đoán được đối phương thân phận, cũng vội vàng hành lễ, thảo dân trương Chu hoa, gặp qua hoàng hậu nương nương. Lâu ý khi cảnh gật gật đầu, miễn lễ đi. Thô chiêm trộm cười, tán thưởng trương tiên sinh có nhãn lược kính. Lâu ý khi cảnh xem nhân ra không sợ sinh, liền nhịn không được trêu chọc lên, có phải hay không thế ngoại cao nhân đều đến tiên sinh này phiên trang điểm mới xương thượng cao nhân. Trương tiên sinh không trả lời hỏi lại Lâu Y Hiển Cảnh, "Nương nương, đây là tính toán khai sáng mới nhất tiết kiệm cơ Lâu Y Hiển Cảnh biết hắn đang nói cái gì, nhất định là nói chính mình đơn thương độc mã lại đây, phía sau không một cái đi theo cung nữ sử. Bất quá lời này nói nhưng thật ra thú vị, dẫn Lâu Y Hiển Cảnh cười ha, ha đồng thời đối vị này Trương Tiên Sinh nhiều vài phần kính biết hắn là một nhân tài. Trương Tiên Sinh nói được cực kỳ, buồn cung chính là muốn khai sáng tiết kiệm chi cơ dòng. Trả lời xong, nàng lại truy vấn khởi, buồn cung nghe nói thế ngoại cao nhân đều đến 3 lần đến 10 mới bằng lòng tiên đến, vì sao trương tiên sinh không giống bình thường? Là bởi vì nghĩ đến cấp hoàng tử dạy học trách nhiệm trọng đại không dám trầm trễ sao? Trương tiên sinh bãi bãi ngón trỏ, bình tĩnh thông dông nói, là bởi vì nghèo. Nghèo ăn không nổi cơm, bắt được đến ai liền ai. Lâu y kìa cảnh, tô chiêm xấu hổ kéo kéo khoe miệng. Hắn còn tưởng rằng là hắn cái này hoàng đế thanh danh lan xa, cho nên đã động hắn, sau đó mới đem người mời đến, không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, như vậy nghe tới chính mình giống như thực coi tiền như rắc rác như. Sau lại ở Low Yi cảnh cùng Tô Chiêm hai vợ chồng thay phiên công hám hạ, Trương Thiên Sinh một không cẩn thận nói ra rất nhiều bí mật. Thứ nhất, trên giang hồ đồn đãi hắn thanh danh lan xa không giả, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì tài hoa hơn người mới thanh danh lan xa. Mà là bởi vì, hắn không biết xấu hổ. Mỗi lần đi học đều phải đi học sinh trong nhà cỏ ăn cỏ uống, làm cho học sinh đều chạy hết. Lại bởi vì học sinh đều là có uy tín danh dự người, lại không thể đối ngoại nói chính mình gặp được cái không biết xấu hổ lao sư, cho nên chỉ có thể hướng tốt phương diện khen, thế cho nên bẻ còng sự thật. Cho nên, cái này trương tiên sinh chân chính ý nghĩa thượng là xú danh rõ ràng. Thứ hai, Trương Tiên Sinh thật là nghèo an nghèo liền tùy tiện mua thanh đao cạo dâu đều mua không nổi. Nghèo như vậy một là bởi vì hiện thực quá thảm, nhị cũng là hắn hậu thiên tạo thành. Trước nói một, nghe nói Trương Tiên Sinh lần đầu tổ chức thư việc khi, thanh danh không lớn, không có học sinh tiến đến đi học. Vì thế hắn liền nghĩ ra nhất chiều, miễn học phí. Kết quả là tới học sinh nhiều, nhưng là miễn học phí, chính mình dù sao cũng phải ăn uống đi. Kết quả là hắn liền ăn và học sinh cỏ ăn cỏ uống, sau lại bọn học sinh liền lại chạy hết, chính hắn nhưng thật ra thanh danh bên ngoài. Thứ ba, hắn mấy năm nay đích xác hồn không sao tích. Học sinh bên kia không mất được chỗ tốt rồi, chỉ có thể từ phụ cận thôn dân nha ngư dân nha trong tay số tay, thậm chí còn gia nhập cái bang, đối, không sai. Cái bang giáo hội hắn sinh tồn kỹ năng, mới sống đến hiện tại. Sớm biết rằng cái này trương tiên sinh có nhiều như vậy vấn đề chính là đầy bụng vải ni lông, nàng cũng không cho phép người như vậy giáo nhi tử A nhưng hôm nay khét ngược, hoàng thượng tự mình đi thỉnh, quân vô hi ngôn, bọn họ lại như thế nào có thể đổi ý. Lâu y cái cảnh đau đầu kịch liệt, tô chiêm trong lòng cũng rất khổ sở, sớm biết rằng như vậy, thật hẳn là nghe lâu y cái cảnh quá mấy năm lại nói. Đúng rồi, quá mấy năm. Như thế cái hảo lấy cớ. Tô chiêm nghĩ nghĩ, đối Trương tiên sinh mở miệng nói, Trương tiên sinh, Tiểu hoàng tử mới một tuổi nhiều, chỉ sợ còn học không được tự. Không bằng này đoạn thời gian, châm liền tìm người mang ngươi khắp nơi đi dạo đi. Kết quả câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đã bị trương tiên sinh đánh gãy. Hoàng thượng, tiểu hai tử đều yêu cầu vỡ lòng, thảo dân sẽ không giáo tiểu hoàng tử đọc sách biết chữ, ta sẽ vỡ lòng tiểu hoàng tử. Tô chiêm âm mặt không nói lời nào, lâu y đi cảnh há miệng thở dốc cuối cùng cũng một chữ chưa nói ra tới. Phu thuê hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, tức khắc minh bạch một đạo lý, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Tô Chiêm Quý vì thiên tử, nói được thì làm được, lúc này chỉ sợ cũng không hảo đem người lại đưa trở về, chỉ có thể tạm thời lưu tại trong cung, phía sau xong việc đầu lại nói, đem tiên sinh thỉnh đến trong cung, ăn bài địa phương nghỉ ngơi, lại sai người tặng chút tiền tài qua đi, bảo đảm hắn áo cơm mua ưu. Đến nỗi dạy dỗ tiểu hoàng tử đi, cũng chỉ có thể phái người nhìn. Nghĩ đến trương tiên sinh cũng không dám chăng trận táo bạo đem tiểu hoàng tử dạy hư, việc này liền tạm thời như thế đi. Kế tiếp mấy ngày, trương tiên sinh gặp được tiểu hoàng tử, đối với này mềm mềm mại mại tiểu nại hoa, hắn nhưng thật ra kích động khóc lớn một phen, tỏ vẻ hài tử quá đáng yêu thật sự rất muốn ôm một cái. Lâu y cái cảnh đáp ứng, cung nhân đem hài tử báo cấp trương tiên sinh, trương tiên sinh ôm hài tử liền cùng ôm bảo bối cục cưng giống nhau, yêu thương, thân mật. Còn đem hải tử cười ở chính mình trên đầu đầu hải tử khanh khách cười không ngừng. Lâu y cái cảnh xem hắn như vậy thích hải tử cũng liền an tâm rồi, đơn giản chỉ cho là lại thỉnh cái nam cung nhân được. Tô Chiêm cũng tới xem qua hai lần, xem hắn như vậy thích hải tử, cũng liền không nói nhiều, lâm đi ra ngoài khi lại gặp sự, thừa tướng tạ quang tự mình chạy tới. Lâu y cái cảnh xem bọn họ nói chuyện gì nói như thế thần bí, cũng nhịn không được đi theo nghe sóng nghe. Lưu cung nhân cùng trường tiên sinh bồi hải tử. Tạ quang đối Tô Chiêm nói, Vì thần cho rằng kinh triệu y đi trước bỏ không hồi lâu, Là thời điểm nên mau chóng bổ thượng. Tô Chiêm cười đáp, thừa tướng quý vị thừa tướng, Chẳng lẽ liên nhiệm mệnh một cái kinh triệu y đi quyền hạn đều không có? Tạ quang cũng cười cười, Tươi cười hơi mang vài phần âm hiểm, vi thần nhưng thật ra có một cái thích hợp người được chọn, Chỉ là người này là thủ, Còn thỉnh hoàng thượng định đoạn. Ai nha? Hoàng hương thịnh tiểu nhi tử hoàng quý. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm hơi giật mình, hoàng ra người. Tạ quăng nhìn ra bọn họ lo lắng, bảo đảm nói, kinh triệu y thế trước tuy rằng quan giai thấp, nhưng bởi vì ở kinh thành nhập trước sở gặp được đều là đại nhân vật, cho nên vì thế quăng giả, cần phải công bằng công chính còn phải không sợ quyền quý. Người như vậy thật sự quá ít, hoàng quý là như một người được chọn. Lâu y cái cảnh nhịn không được trêu trọng, tạ ra từ trước đến nay ra phong nghiêm cẩn. Chẳng lẽ tạ ra còn chọn không ra người như vậy tới? Lâu y cái cảnh nói xong, tạ quang trầm mặc một lát, lâu y cái cảnh bỗng nhiên lĩnh ngộ, tạ ra từ trước đến nay không yêu lây dính thị phi, gặp chuyện có thể trốn tắt trốn, thật là chọn không ra người như vậy tới. Tô chiêm thở dài, thôi, nếu thừa tướng nói hắn là một nhân tài, chấm liền trọng dụ. Cái này ngày mai ngươi khiến cho hoàng quý tiền nhiệm đi. Bất quá khoa cử chế độ cũng không thể phí. năm nay mùa thu Liên bắt đầu Thái Bình Thịnh thế trận đầu khoa khảo. Quan chủ khảo từ các ngươi tạ ra ra, chính ngươi tuyển. Tuân chỉ, tô chiêm xua tay ý bảo này không có việc gì liền lui ra đi, tạ quang thật đúng là liền có việc. Hoàng thượng, về ta chiều đưa ra đi mấy cái phong quốc bá cánh lại đã trở lại, đã nhiều ngày ở tại đóng cửa ngoại, liền chờ mở cửa thành. Cái gì? Lâu y cảnh cùng tô chiêm cơ hồ đồng thời xuất khẩu. Bọn họ đều thực kinh ngạc phong quốc thế nhưng như thế vô tình, thật sự một cái cũng không tiếp nhận, mất công những cái đó ba tánh còn như thế che trở phong quốc, thế nhưng đổi lấy như vậy kết quả, thật là châm trọng Càng châm trọng sự, bọn họ như vậy đối xử tử tế phong quốc ba tánh, kết quả là nhân gia vẫn là phải đi, là cùng đường nhân gia mới trở về, đem xương bình quốc trở thành cái gì. Tô Chiêm có điểm đau lòng, lâu y đi cảnh minh bạch hắn thống khổ, lại cũng là không thể nơi hà. Tạ Quang nói, theo đang tin cậy tin tức nói, phong quốc không tiếp nhận này đó ba tánh là bởi vì lo lắng này trong đó sẽ có bổn quốc gian tế. kia cũng không cần toàn bộ đều không thu đi. Nếu thực sự có tiếp nhận chi ý, gian tế không gian dối tế có thể tra. Tô Chim nói, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ căn bản là không nghĩ tiếp nhận. Tạ Quang cũng biết điểm này, cho nên cũng thực bất đắc dĩ, nhưng hôm nay, những cái đó ba tánh lại đều đã trở lại. Hoàn toàn không thu, bỏ chi không để ý tới quá vô nhân đạo, luôn là muốn an trí mới hảo. Vì thần cho rằng, nhưng vòng một khối đất trống, cung bọn họ an cư lạc nghiệp. Như thế, nhưng miễn hai nước bá cánh khởi tranh chấp. Thô chiêm nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như thế. Tạ quang lại nói, trọng chí một cái châu, bất luận lớn nhỏ quyền lấy châu xưng, nhâm mệnh bọn họ thứ nhất vì châu quan, trực tiếp nghe lệnh hoàng thượng. Kể từ đó, này phương châu quan hình cùng tuần phủ. Trực tiếp về hoàng thượng quản hạt, cũng có thể miễn đi bổn quốc tuần phủ đối bọn họ ước hiếp, thiếu mâu thuẫn, cũng thái bình chút. Tô chiêm gật đầu, liền chiếu ngươi nói làm, việc này, ngươi mau chóng cho chấm làm thỏa đáng. Tạ quang gật đầu xưng là, chấm dãi lui ra. Lâu y thì cảnh lúc này mới đã mở miệng, phong quốc đã cửa thành nhắm chặt có chút nhật tử, không biết đang làm cái quỷ gì. Tô chiêm rối tay ôm quá lâu y thì cảnh, kéo ngồi vào chính mình trên đùi, an ủi nói. Hoàng hậu chính là tưởng niệm mẫu thân. Lâu ý cái cảnh gất đầu, hốc mắt thường đỏ, nương đã từng đối ta chính là một tấp cũng không rời. Nương nhát gan thực, phàm là đều từ ta đắn đo chủ ý, hiện giờ nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Cũng không biết đến tột cùng đi nơi nào, vạn nhất thật ở phong quốc, khẳng định quá đến không được như mong muốn. Nương không ta bảo hộ thời điểm, không biết một người khóc bao nhiêu lần, bị nhiều ít khi dễ. Càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm. Lâu Y Cảnh đã hai mắt đấm lệ. Tô chiêm dối tay thế nàng lau nước mắt, cũng đặc ứng, nhất định tìm mọi cách tìm được mẫu thân. Trước mắt Lâu Y Cảnh nhưng thật ra có biện pháp, lần trước đổi phong quốc tiền còn ở trong tay ta. Trải qua cân nặng tính toán sau, đã toàn bộ đem thật tệ lưu lại, giả tệ loại bỏ. Dư lại thật tệ tốt xấu cũng đều là tiền, phóng cũng là lãng phí. Ta tưởng đem nó bán còn cấp phong quốc, đổi chút nhưng dùng đồ vật trở về. Lại đem mấy thứ này bán đi, còn có thể kiếm một bút. Tô Chiêm cười nhạo, ngươi quả nhiên vẫn là cái sinh ý tinh, một chút cũng không chịu ăn mệt. Chỉ là phong quốc hiện tại cửa thành chói chặt, ngươi lại như thế nào bán còn cho bọn hắn. Lâu ý ghề cảnh nói, phong quốc trừ bỏ đối chúng ta cửa thành nhắm chặt ở ngoài đối biệt quốc nhưng nhất định là cái dạng này. Ta nhưng thật ra có thể nghĩ cách tìm người giả mạo phong quốc người cùng sa mạc quốc gia nói xinh ý, mượn này đem phong quốc tiền đẩy ra đi. Đến lúc đó cũng có thể nương sa mạc quốc gia người, tiếp xúc chân chính phong quốc người, lại mượn cơ hội đi tìm mẫu thân rơi xuống. Dù sao chúng ta buồn quốc người cùng phong quốc người diện mạo không sai biệt lắm, sa mạc quốc gia Tây vực người phân biệt không ra, giả mạo một chuyện, phần thắng rất lớn. Tô chiêm cười càng sáng lạ, ôm lâu y cảnh đôi tay nhịn không được càng khẩn, không thể tưởng được chấm hoàng hậu như thế thông minh tuyệt đỉnh. Lâu y cái cảnh cũng hồi lấy cười, con người càng sâu. Chuyện này nàng chuẩn bị giao cho Trăng Non đi làm, Trăng Non là phong quốc người, mẫu ra lại ở sa mạc quốc gia, đối với này hai nước văn hóa cùng tập tục đều hẳn là có điều hiểu biết, tìm nàng đi nhất thích hợp bất quá. Đương nhiên lâu ý cảnh cũng sẽ không làm nàng một mình tiến đến, bài một ít binh, giả mạo đi theo thương nhân đi theo. Như vậy bố trí thích hợp sau, nàng liền phái người đem việc này chuyển cho Trăng Non. Lâu ý cảnh tắc kéo tắc tô chiêm về phòng trong phòng. Tiểu hoàng tử ân bình tựa hồ đã cùng tiên sinh hôn rất quen thuộc, thường thường lôi kéo tiên sinh tu bổ tốt dịa mép khẻ tới khẻ đi, làm cho tiên sinh thẳng những mày, rồi lại liên tiếp đánh chửi. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm nhìn cũng thẳng những mày, lo lắng như vậy đi xuống, hai tử có thể hay không bị súng hư. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi vào, hai tử liền hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng, phụ hoàng, mẫu hầu. Tuy rằng kêu không rõ lắm, nhưng hắn thật là kêu Hài tử tinh lượng tinh lượng con ngươi nhìn bọn họ, đối bọn họ cười, Tô Chiêm cùng Lâu y Cảnh trong lòng mềm nún các loại tự hào cùng thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra, kích động thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Tô Chiêm khẩn ôm Lâu Ý Cảnh hướng tiên sinh đầu tới một cảm kích ánh mắt, lúc sau hắn liền rốt cuộc không hoài nghi quá tiên sinh bản lĩnh. Ra khỏi thành đội ngũ đã chuẩn bị tốt, Lâu y Ý Cảnh cùng Tô Chiêm lặng lẽ tiến đến tiến đưa, lại ngoài ý muốn phát hiện Lâu Chiếu Lâm cùng Lâu Dương cũng theo tới. Lâu chiếu lâm nói muốn đi tìm trương thị cùng nhị nha, lâu dương tắc nói bồi lâu chiếu lâm đi, ánh mắt lại cô ý vô tình liết hướng trăng non. Lâu y cái cảnh trong lòng biết rõ ràng cười, dặn dò vài câu cũng không nói thêm nữa. Đội ngũ ra khỏi thành, mãi cho đến nhìn không thấy, tô chiêm mới ôm lâu y cái cảnh trở về hoàng cung. Một tháng sau, ta phủ truyền đến tin vui, bạch hồng sinh, sinh cái nữ nhi, nghe nói lớn lên thủy linh linh trắng nón, bạch hồng sinh thời điểm. Lâu y cảnh cùng Tô Chiêm liền ở ngoài cửa chờ. Hai tử còn không có ra tới khi, Tạ Quang cấp nơi nơi loạn chuyện, Sở so Tô Chiêm còn lúc trước còn sốt ruột, ngay bên trong kêu to nửa ngày cũng không động tĩnh, cấp hắn thiếu chút nữa liền phải phá cửa mà vào, Tô Chiêm còn nhịn không được châm chọc hắn để báo phía trước chi thủ, Tạ Quang lại lười đi để ý. Sau lại hai tử cuối cùng sinh ra tới, Tạ Quang mới có tâm tình cùng Tô Chiêm nói vài câu, sau đó cửa vừa mở ra, trực tiếp vọt vào đi. Nữ nhi thủy linh linh thực ngoan ngoãn, mắt to nhanh như chấp nhìn thế giới vô biên cũng nhìn trước mắt người. Lâu y cái cảnh ôm vào trong ngực vui mừng đến không được, một cái kính mà khen ngợi Mỹ, vẫn là nữ nhi hảo, người mò nữ nhi nhiều ngọn nhà, còn không sợ sinh, tương lai tất nhiên là cái tự nhiên hảo phóng tiểu thư khuê các. Bạch Hồng nghe vui mừng khôn xiết Lâu y cái cảnh ôm hài tử cấp tô chêm xem, giống như tự cấp hắn xem chính mình hài tử giống nhau. hoàng thượng Ngươi thấy không, thừa tướng ra thiên kim lớn lên nhưng Tuấn tiếu cực kỳ. Tô Chiêm cũng tiếp nhận đi thật cẩn thận ôm ôm, mềm mềm mại mại cảm giác ôm ở trong tay cũng không dám chạm vào một chút, hai tử đặt tên sao, thừa tướng đại nhân. Tạ Quang cung thủ thi khiểm, thừa mô, vi thần suy nghĩ một tháng, luôn là cảm thấy không tốt, việc này cũng liền kéo dài tới hiện tại. Bạch Hưng nói, không bằng bệ hạ cùng nương nương cấp hài tử bàn cái danh đi. Hảo A. Lâu y cảnh chính là rất muốn cấp hài tử lấy tên, chính mình hài tử còn không có phân, con nhà người ta nhưng thật ra cho cơ hội, lâu y cảnh ngẩn đầu nghĩ nghĩ. Tạ quang nóng nảy, làm hoàng đế lấy cũng liền thôi, ít nhất còn biết mấy chữ, nương nương không biết chữ, vạn nhất lấy cái đại nha nhị nha danh, về sau còn như thế nào gặp người. Cho nên, ở lâu y đi cảnh vừa muốn chuẩn bị mở miệng khi, tạ quang liền cấp khó dần nổi quyết định, tạ lệnh chi. Vi thần nữ nhi đã kêu tạ lệ chi, đây là phu nhân tự mình lấy. Phu nhân hoài thai 10 tháng đại không dễ dàng, vi thần không nghĩ cùng phu nhân tranh này phân công. Bạch hồng vi lăng, rồi sau đó biệt biệt níu níu gật gật đầu. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm hơi như mi, hơi có chút không vui, nếu lấy tên còn làm cho bọn họ lấy, chơi người đi. Nhưng thực mau lâu y cái cảnh cũng hồi quá vị tới, hắn đây là lo lắng cho mình cho hắn lấy không tốt, lại không thể sửa. Cho nên mới như vậy đi. Thôi, ái nữ sốt ruột, cũng là có thể lý giải, chỉ là lãng phí một phen tâm ý. Lâu ý cảnh thở dài, đáp ứng rồi, lệnh chi liền lệnh chi đi. Chỉ cần tại đại nhân cùng phu nhân thích liền hành. Tô chiêm xem lâu ý cái cảnh thất vọng bộ dáng, nhịn không được tiến đến bên người nói, Hoàng hậu như vậy tưởng lấy, không bằng chúng ta tái sinh một cái đi. Không cần, kiên quyết không cần, sinh một cái liền đau chết đi sống lại. Còn tưởng sinh hai cái, lâu y cảnh cự tuyệt. Nhưng là tô chiêm đã ôm nàng eo, mạnh mẽ mang ra phủ, lâu y đi cảnh cho rằng ban ngày ban mặt liền phải vội và sinh hoa, quá mất mặt. Ai ngờ tô chiêm mang nàng ra phủ cũng không phải ý tư này, mà là có khác chuyện quan trọng thương lượng. Quá mấy ngày, tướng phủ hẳn là muốn bãi trăng tròn rượu. Thiệt rượu gian không thiếu được có người sẽ nhắc tới chúng ta hai nhà quan hệ, tự nhiên mà vậy sẽ nhắc tới kết thân. Người xem chuyện này. Tô chiêm nói đến một nửa, con ngươi xám xịt nhìn về phía lâu y cái cảnh, chờ nàng mở miệng. Lâu y cái cảnh tắm gội ánh mặt trời, ở đầu cầu đứng một hồi, ánh mắt ruôi hướng phương xa, thở hát ra, nhất định phải như thế sao? Tô chiêm rửa lan can, trầm mặc một trận, mới mở miệng, đây là đế vương ngự quyền tri thuật. Theo lý, hiện giờ tạ ra một nhà độc đại, đạp nhi nếu muốn ổn cố định vị đích sắc muốn cưới tạ ra nữ nhi. Chính là lâu ý cái cảnh cười khổ cười. Nếu là Đạp Nhi không thích, như vậy hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu đế vị cần thiết dựa hôn nhân củng cố, kia hắn cũng chung quy trốn bất quá hậu cùng 3.000 vận mệnh, đến lúc đó lại là một phen quyền miêu tranh đoạt, chẳng phải là lại phải đi từ xưa quân vương đường xưa. Tô Chiêm bất đắc dĩ cười nhạt, đón gió cảm thụ được sông lớn giang sơn hơi thở, rồi sau đó thở dài, đây là đế vương. Nếu Đạp Nhi tưởng nhất sinh nhất thế nhất sông nhân, dù sao cũng phải dựa bản lĩnh thiên thời địa lợi nhân hòa. Tựa như chúng ta, chúng ta sở dĩ không cần liên hôn là có thể đứng vững góc chân, là bởi vì người cùng. Chủ yếu vẫn là người cùng, bởi vì cùng tạ quang cùng nhếp tháng sinh tử chi giao, từ cho nhau nghi kỷ đến cho nhau tín nhiệm, phần cảm tình này đã siêu việt hết thảy, tự nhiên không cần liên hôn. Nhưng là tới rồi đạp nhi trên người, hắn nhưng không nhất định liền có như vậy quân thần cảm tình. Lâu y cái cảnh minh bạch hắn nói, chỉ là không bỏ được hiện giờ như vậy đáng yêu đơn thuần hài tử. Ngày sau biến thành như vậy hoàng đế, nhớ tới liền cảm thấy đáng sợ. Nàng tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi, dù sao còn có 17-8 năm mới có thể lớn lên, lại nói cũng không mượn. Rồi nói sau, hoàng thượng, về đỉnh hôn sự, sau này đầy đầy. Thô chiêm lo lắng, chính là tạ quang bên kia liền không hảo công đạo. Vạn nhất trăng tròn tịch thượng, có người bỗng nhiên nói lên, chúng ta thân là hoàng gia, không làm đáp lại, không tránh được bị người lên án. Lâu y cái cảnh minh bạch, khó trách tô chiêm muốn hỏi nàng ý kiến, là muốn nghe xem nàng đối việc này cái nhìn, nếu là chính mình đồng ý, chỉ sợ hắn liền trực tiếp tứ hôn đi. Chuyện này cự tuyệt chỉ sợ cũng là không hảo cự tuyệt, pha trọt nhưng thật ra có thể, lâu y cái cảnh đề nghị, nếu là có người hỏi, liền nói hài tử còn nhỏ tạm thời không suy xét. Nhưng là cho phép tạ tiểu thư cùng hoàng tử cùng học tập, tạ tiểu thư có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Hơn nữa hoàng thượng đến phong nàng vì huyện chủ, lấy này trương hiển hoàng thượng đối tạ ra xuống ái. Như vậy, nào đó tưởng ly gián quân thần tiểu nhân liền cũng không thể nói gì hơn. Thô chiêm gật đầu, chủ ý này hảo. Lâu y cái cảnh lại tiếp tục giải thích, kể từ đó, này mười mấy năm thời gian, ít nhất là Thái Bình. Chờ đạp nhi trưởng thành, muốn hay không cưới tạ tiểu thư chính là chính hắn sự. Ít nhất chứng minh hoàng thượng đối tạ ra là Long Ân Hậu Ái, tạ ra bất mạng nữa. Xem ở hoàng đế trên mặt cũng không thể như thế nào. Hơn nữa hoàng thượng thân mình ngạnh lãng, chờ đạp nhi đăng cơ cũng nên có bốn năm chục tuổi thậm chí xa hơn. Khi đó tạ tiểu thư cũng nên nhi nữ thành đàn, tạ ra càng là vô lực lại khởi động việc này, tự nhiên việc này liền dần dần từ bỏ. Tô Chiêm cảm thấy có lý, dối tay không khỏi nhéo một phen lâu ý cảnh eo nhỏ, biểu đạt đối nàng yêu thích, đồng thời cũng sâu thẳm về sau nhật tử. Một tháng sau, ta phủ làm trăng tròn rượu, trong chiều văn võ đại thần đều tới, tạ ra khách đến đầy nhà bày vài bản. Chờ đến tô chiêm cùng lâu ý cảnh tới khi, người nhiều đến đã vô pháp làm thái giám cùng nữ đi theo, chỉ có thể tống cổ ở cửa người sau, bọn họ hai người đế hậu cầm tay, chậm rãi mà đến. Đủ loại quan lại quỳ lệ nên đón, đế hậu ghế trên, khai tịch. Trong lúc, quân thần cho nhau hàn huyên vài câu, đại gia từng người ăn từng người cơm, Tô Chiêm chuẩn bị thánh chỉ đã nghĩ hảo, chỉ là tạm thời không lấy ra tới, lần này tới khi cũng cố ý nâng công điểm, cũng hảo gần nhất liền khai tịch, tuyên đọc thánh chỉ một chuyện liền có thể thuận lý thành chương đẩy đến mặt sau. Hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng có hay không người sẽ để. Tô Chiêm lôi kéo Lâu Ý cảnh ngăn một hồi, lấy cơ xem hài tử, liền đi hậu viện. Tiên viện liền dư lại văn võ bá quan, vài người tùy ý an có người liền toát ra đầu tới. Tạ Đại Nhân, nghe nói lệnh thiền kim còn tuổi nhỏ đã cũng đã lớn lên xinh đẹp như hoa, này nếu là trưởng thành, mở ra, chẳng phải là tuyệt thế mị nữ. Những người khác cũng đi theo ứng hòa. Tạ Quang cười nhạt cười, thất thần. Hắn ở buồn bực mọi người tiến đến chúc mừng đều tặng hạ lễ, vì sao Hoàng thượng không làm tỏ thái độ. Hơn nữa, cũng không đề cập tới nhi nữ thông ra một chuyện. Chuyện này tại tầm thường bá cánh ra cũng là cực kỳ quan trọng. Phàm là hai nhà quan hệ hòa hợp, định Nhi nữ thông ra đều là tự nhiên mà vậy, nhưng hôm nay hoàng thượng không đề cập tới, chẳng lẽ là ngại bọn họ tạ ra không xứng với bọn họ tô ra vẫn là cảm thấy hắn tạ quang còn không xứng trở thành hoàng đế sinh tử chi giao. Nghĩ đến đây, tạ quang liền không vui, nơi nào còn có thể nuốt trôi cơm. Cố tình kia đại nhân cũng là cái làm nhảm, thế nào cũng phải hướng nơi này thọc thọc, nghe nói tạ đại nhân lúc trước cùng hoàng thượng kề vai chiến đấu. Hai người văn võ đồng tiến mới có hôm nay cục diện. Khó trách hoàng thượng đối tạ đại nhân như thế coi trọng, đối lệnh thiên kim cũng như thế yêu thích, cơm ăn một lát liền vội vã thấy tiểu thư. Nói vậy ngày sau, hoàng tử nếu là thấy tiểu thư, giống nhau cũng sẽ yêu thích không buông tay đi. Lời này đã điểm tới cực điểm. Tất cả mọi người nghe ra tới, càng đừng nói là tạ quang, tạ quang cũng cho rằng hoàng thượng sẽ đính hôn, nhưng không nghĩ tới chỉ tự không để cập tới. Thậm chí còn cố ý tránh đi. Cái này tạ quang sắc mặt không vui, xoay đầu cũng không biết nói cái gì cho phải. Trật vào lúc này, có người hô to tiểu thư đến. Mọi người lời nói cha đột nhiên im bẩn, sôi nổi quay đầu nhìn về phía tiểu thư ra tới địa phương. Trăm triệu không nghĩ tới chính là tiểu thư thế nhưng là từ hoàng hậu nương nương ôm ra tới, bởi vì vừa qua khỏi trăng tròn, thân mình tiêu nột, bị che đậy kín mít, không ai thấy rõ hài tử bộ ráng. Nhưng thấy rõ hoàng hậu yêu thích hài tử bộ ráng, cũng biết rõ này cử sau lưng y tứ.